Chương 601, xa khắc, tam cự đầu. Cũng được, ta muốn xem thử thực lực của người trước. Lạp Lý Bác Đức thu lại quyền khống chế cơ thể. Một trong thất thần tấn công phán Quyết Sơn ngày nào, Phượng Hoàng Chủ Thần, Lạp Lý Bác Đức, đã thức tỉnh. Một tiếng Vượng Hoàng kêu trong chẻo văng lên, xa khắc, không, là cơ thể của Lạp Lý. Bác Đức trợt hưởng lại trong không chung, tiếp theo đó, cột sống lưng của hắn trợt hiện ra. Hai ngọn lửa màu đen tím. Trước mắt hóa ra đôi cánh Phượng Hoàng, hỏa vũ mọc ra, lưu, quang bốn phía, dài đến hơn 10 thước. Trên hòn đảo thứ 17 bảy, bác Đức còn đang oán trách sở thiện chợt nín thinh, sững. Sơ nhìn phụ thân trong không trung, trật túm chặt cổ áo của sở thiên, quát hỏi, phụ hoàng. Ta tỉnh rồi. Ta nên làm thế nào? Sở thiên bị hỏi đến ngây người. Sao bác Đức lại sợ phụ thân nàng tỉnh lại? Lạp lý miệng hạ đã tỉnh rồi. Đây là chuyện tốt, ngươi lo cái gì? Sát lâm na ở bên cạnh. Thắc mắc hỏi. Ngươi không biết ta, năm xưa ta trở mặt với phụ hoàng, là vì ông ấy tìm loạn nhà chồng. Cho ta. Bác Đức đứng ngồi không yên, lo lắng nói, xong rồi, chắc chắn ông ấy sẽ gây khó. Dễ cho à mặt kỳ. Sợ thiên cười nói, sợ gì chứ? Hiện giờ ngươi là sáng thế hỏa mẫu, cho dù thực lực. Của lạp lý miện hạ mạnh đến đâu? Cũng không nhất định có thể gây khó ngươi. Hơn nữa, a mặt kỳ cũng là thần vương rồi, nếu không được, ta nhờ biểu tỷ giúp đỡ. Biểu tỷ, người sao vậy? Mỹ Nhân Ngư ngây người nhìn về bầu trời, trên dung nhan tuyệt mỹ ấy không biết từ lúc. Nào, lại xuất hiện hai dòng lệ. Sở thiên đẩy nhẹ Mỹ Nhân Ngư. Biểu tỷ, người năm, ta thật ngốc. Ha ha, Mỹ Nhân Ngư không biết đang khóc hay đang cười, đôi mắt màu Xanh lam nhạt ấy nhìn trăm trăm xa khác, không núp nhích. Bầu trời bố lôi chạch, khố khoa kỳ vừa nhìn thấy lạp lý bác đức hiện ra bản thể. Cười lạnh nói. Lạp lý, thì ra là cơ thể của ngươi bị bố lai ơn ạc cướp mất, ha ha, buồn. Cười thật. Đây, hiện giờ mẫu thần đang ở đây, lập tức bồi tội, có lẽ nghĩa mẫu còn có thể tha. Cho người một con đường sống. Nhận tội. Lạp lý bác đức ta cợ hồ chưa từng làm sai cái gì. Làm gì có tội? Mẫu thần bố Lan Nhi cười lạnh nói, xem ra ngươi muốn đối đầu với ta rồi. Chỉ dựa vào sức mạnh chủ thần đỉnh phong của ngươi sao. Lạp lý bác Đức chấp động đôi cánh phượng, cười nhàn nhạt, nhạt, chủ thần. Lẽ nào ngươi? Cho rằng một chủ thần có thể tranh đấu với bố Lai ơn ạc trong 7 năm sau. Nói rồi, đôi. Cánh khổng lồ của hắn hợp lại với nhau. Khi xuề ra lần nữa, hai ngọn lửa lần lửa tập đến. Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần. Nếm thử tịch diệt hỏa của gia tộc Phượng Hoàng Ta. Chỉ một ngọn lửa, dĩ nhiên không là gì trong mắt của Khố Khoa Kỳ. Hắn ngưng tụ thần. Lực tầng thứ 9, muốn một chiêu đánh tan lĩnh vực vừa bắt đức. Nhưng hắn vừa chạm vào. Tịch diệt hỏa. Ngọn lửa màu đen tím ấy đã biến mất. Tiếp theo đó Khố Khoa Kỳ chỉ cảm. Thấy nắm quyền của mình như thọ vào lòng dung nham, mỗi mảnh hồn tinh bị nhiệt độ cao. Thiêu đốt. Xèo xèo muốn tan chảy, dường như đang tan ra. quát lớn một tiếng, khố khoa kỳ vội thu tay lại lui về sau. Mẫu thần ở bên kia cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ngươi đã thăng cấp làm thần vương rồi. Lạp lý bác đức mỉm cười nói, vốn gì ta không cách nào thăng cấp làm thần vương. Có điều ai kêu trong cơ thể của ta có hai linh hồn của thần vương chứ. Không thăng cấp thì sẽ chết. Ha ha, nguy cơ như vậy, bước ta không thể không thăng cấp a Nói rồi, hắn khép hở. Mắt, dường như đang nói với người khác, lại như đang nói với mình hỏa diệm khi luyện. Đến tận cùng, ôn độ của nó có thể khiến tất cả nguyên tố tan chạy thành trạng thái hỗn độn. Bản nguyên, có thể ảnh hưởng đến pháp tắc của tất cả nguyên tố, không phải là cảnh. Giới thần vồng thì còn có thể là gì chứ ba? Có lẽ, ta nên gọi là dung hoạch thần vương. Mẫu thần cười nhạo nói, ngươi chẳng qua là thần vương sơ cấp. Chi tổng đường với, hai người con gái của ta mà thôi, cũng dám khiêu chuyện ta sao? Một mình ta dĩ nhiên không được rồi. Lao huynh đệ, người đại an vạn thú thân cách, có. Phải nên tha cho cơ thể này của ta không? Lạp lý bác Đức nói với chính mình. Cũng được, tránh một con đường ra, ta cũng phải hoạt động một chút rồi. Nói rồi, lạp lý bác Đức ngửa mặt lên trời, trong thất khiếu nhanh chóng bay ra mấy. Luôn hôn tinh. Những hồn tinh này ngưng kết trước mặt lập lý, chậm dại biến thành bộ. Dạng của một thú thần. Phần thân trên con người hùng tráng đuôi cá vàng kim, trong hai hàng đôi gai vừa mọc. Ra, thấp thoáng mấy chiếc tinh lân màu vàng rực rỡ. Khố khoa kỳ, con nhớ thất hại thú thần vương vưu nhân ta không? Trên hòn đảo thứ 17, sở thiên cuối cùng đã hiểu Mỹ nhân ngư đang khóc điều. Gì? Nữ thần tại thượng sở thiên cũng cũng dở khóc dở cười. Sa khắc Tên Ngốc Tùy, thiện nhặt về ở bờ Tây Hải năm nào, lại là hợp thể của Tam Đại Cường Giả. Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lai Đặc, Phượng Hoàng Thần Vương Lạp Lý Bắc Đức. Còn cả một thất hải thú Thần Vương Bưu Nhân. Lúc này, Mỹ Nhân Ngư không để ý đến tất cả, bay thẳng lên trời, Phụ Hoàng. Bưu Nhân mỉm cười nhìn Mỹ Nhân Ngư, về trước đi, đợi vi phụ đánh lui được họ rồi. Nói cái khác, Mỹ Nhân Ngư không định lui về, mà rút ra Tam nhận phân thủy thứ, Phụ Hoàng. Nữ, Nhi hiện giờ đã có thể giúp người tắc chiến rồi, xin người hãy xem thử thực lực của con. Ha ha, không cần xem nữa, ký ức của xa khắc vẫn còn ở trong linh hồn của ta, chuyện của con ta đều biết rồi. Vưu nhân khẽ xua tay, về trước đi, bà ba. Dứt lời, hán quét mắt nhìn lạp lý bác đức, hỏi, khu khoa kỷ và mẫu thần, ngươi, định chọn ai? Tùy thôi. Lạp Lý Bác Đức nhún vai như không có chuyện gì. Khố Khoa Kỳ và mẫu thần còn chưa đáp lời, vạn thú dung si đã không nén được, ước. Hàng tôn quá lớn, lạp Lý Bác Đức, đối thủ của ngươi là chúng ta. Nói xong, hán ngoái đầu, mệnh lệnh cho vạn thú dung si vây quanh lạp Lý Bác Đức. Các huynh đệ, báo thủ cho bố Lai ơn miện hạ, giết lạp Lý trước, rồi giết bố Lan Nhi. Ha, ta vẫn chưa chết, sao lại nói là báo thủ? Chỉ thấy trong thất khỉ ả của Lạp Lý Bác, đứng lại có một linh hồn phát ra, chính là Bô Lai An Đặc. Linh hồn của Vĩnh Hằng thần vương đã nhạt đi nhiều, nhưng tinh thần lại phân chấn. Ước hàng tốn, nếu như ta dễ dàng chết như vậy, còn xứng là Vĩnh Hằng không? Xuất, hắn giờ Vĩnh Hằng chi kiếm lên. Loạn hết rồi. Sở thiên trong lòng thầm nói, hiện giờ thì mẫu thần và khố khoa kỳ lạ. Một bọn, Bô Lai An Đặc và vạn thú Dũng sĩ là một phe còn Vưu Nhân và Lạp Lý Bắc Đức. Quan hệ của họ rất kỳ lạ, dường như có mâu thuẫn, nhưng chi tạm thời hợp tác. Cũng tính là chuyện được lấy tại FullVN. Một phe. Hiện nay, ba phe này đang muốn tiêu diệt đối phương nhưng lại đều có mối vướng bận. Tiểu Bạch lo lắng nói, Phất Lạp ịt nặng, nên làm thế nào a Trên trời có đến năm. Nhân vật cấp thần Vương A. Không cần vội ha ha, ta chợt nghĩ đến thứ mà sáng thần cha nàng thích nhất. Sở. Thiên meo mắt thẩm tính, vưu nhân và lạp lý vừa tỉnh lại, chắc chắn còn gấp gáp lo liệu. Chuyện nhà của mình. Khố Khoa Kỳ có được vạn thú tỏa ấn vội đi phong thích Mỹ Hải. Yêu, bố lai ơn nạc trọng thương, mẫu thần là nhân vật biết tiếng lùi bốn. Vì vậy, họ đều có lý do đình chiến. Thế cục hiện tại, chính là trạng thái cân bằng kỳ diệu, mà sáng thần thích nhất. Quả nhiên, bố lai ơn nạc vừa xuất hiện. Ba nhóm người đã không ai dám động thủ. trước hai nhóm nào động thủ trước? Nhóm còn lại chắc chắn sẽ là ngư ông đắc lợi. Bố Lai ơn đặc là tên điên, mẫu thần vẫn nên sớm cút đi thì tốt. Viu nhân và lập lý. Cũng coi là thân thích, ừm, sở thiên meo mắt lại, biết nên làm thế nào rồi. hắn cười ha hả bay lên bầu trời, chư vị đánh mệt rồi chứ. Ngồi xuống nghi ngơi một. Chút, thế nào? Dứt lời. Hắn lại đến giữa Vưu Nhân và Mỹ Nhân Ngư, đầu tiên cười với Mỹ Nhân Ngư, sau đó lại nói với Vưu Nhân, ha ha, ký ức của xa khắc ngài vẫn, vẫn còn đây. Vưu Nhân lạnh lùng nhìn sở thiên, hắn có chút giỡn khóc giỡn cười, tương đương là thất hại thú thần vương mà bị người khác xem như kẻ ngốc trêu đùa mấy. Năm nay, hơn nữa còn để hắn lấy năm con lan nguyệt thú, điều này dĩ nhiên khiến Vưu. Nhân không vui. Nhưng sở thiên đối với sa khắc đã hết lòng hết nghĩa, hơn nữa đối với Mỹ. Nhân ngư càng không có gì để nói ngay cả thủy chi hồn và thần cách đều tặng hết. Y hề u này khiến vưu nhân không biết nên làm thế nào với sở thiên. Giữ lại thì tốt, vậy bá phụ chắc chắn còn nhớ ta rồi. Xin hãy đến bùa lồi Trạch của ta. Làm khách nói chuyện được không? Dứt lời, sở thiên chắc tay với lạp lý bác đức, lạp lý bá phụ, con gái của người lúc. Này đang ở trên đảo, không đi gặp nàng ta sao? Nhà đầu đó cũng trên đảo của ngươi. Lúc trước Lạp Lý bị bố Lai ơn ạc phong ấn. Lại không biết được nhiều chuyện. Vưu nhân, ngươi thấy thế nào? Chúng ta đã lâu không gặp con gái rồi, cũng nên đi gặp người nhà rồi. Vưu nhân nhìn. Thấu được ý của sở thiên, biết sở thiên đang tìm bậc thang, để ba nhóm người như tên nằm. Trên cung mỗi bên nhường một bước, hôm nay tạm thời dừng chiến. Nếu không ai cũng, Không có lợi gì. Vậy được, ta cũng đi thăm nhà đầu thối không chịu nghe lời đó vậy. Lạp lý bắt đức. Dẫn đầu bay về hướng bố lôi Trạch Sở thiên dơ tay thị ý, nói với vưu nhân, bá phụ mời người trước. hắn theo sát đẳng. Sau vưu nhân và mỹ nhân ngư, lại không để ý đến mẫu thần. Mẫu thần giữ tận nhìn theo bóng lưng của sở thiên, nhưng không ngoài dự liệu của sở. Thiên bà ta không có bộ mặt dày, hoặc nói là mạo hiểm theo vào bố lôi Trạch Mà quát, bố lai ân đặc, ngươi còn muốn đánh không? Kiếm của vĩnh hẳng thần vương vẫn còn dơ cao, tại sao không đánh? Vừa rồi các, ngươi để ta có lợi quá nhiều lời này hoàn toàn không phải châm chọc khiêu khích, bố lai. Ân đặc hắn chính là càng đánh càng mạnh. Miễn hạ, ngài không thể đánh tiếp nữa. Ước hàn tốn quỳ xuống khẩn câu nói. Bố lai ân đặc lại không để ý đến hắn, trong linh hồn bị trọng thương ngưng kết thần lực. Vĩnh Hằng Vĩnh Hằng Thần Vương là kẻ điên vì chiến đấu, nhưng Khố Khoa Kỳ đối diện lại không. Phải, trong lòng hắn thầm đủ, liên thủ với bố Lan Nhi tuy có thể đánh bại được bố Lai ơn. Ấc, nhưng phía sau còn có vưu nhân, Lạp Lý đang hàm hè hôm nay không thích hợp để Chiến đấu tiếp. Bố Lai ơn hôm nay chúng ta đều bị thượng, đánh nữa cũng không thoải mái, chi. Bằng đợi ngày khác khi ở trạng Thái Đinh Phong rồi chiến đấu tiếp. Nghiêm mẫu, người thấy. Thế nào? Mẫu thần gật đầu, quá chúng ta đi. Bố lai ơn nạc khe như mày, nhưng bị cắt dũng. Sĩ ước hàn tốn khổ sở kéo lại khuyên ngăn. Thấy hai quân đội trên bầu trời dần dần tàn đi, sở thiên thở phào một hơi, hôm nay đã. Trốn được rồi, nhưng sau này sớm muộn cũng có một trận báo tắc mưa xa lớn hơn, phải chuẩn. Bị trước mới được. Mời vưu nhân và lạp lý vào quang minh thánh hệ hển của bố lôi trạch, sở thiên gọi. Người nhà đến. Bác Đức vừa thấy phụ thân, lập tức con ngôi lên, câu nói đầu tiên là, con đã tự gả mình. Đi rồi, không phiền đến cha nữa. Quan hệ của cha con họ thật sự không tốt, lạp lý thậm chí còn không để ý đến bác Đức. Mà nhìn chầm chầm vào vưu nhân, chuyện bên ngoài đã giải quyết rồi, món nợ của chúng. Ta, cũng nên tính hết đi. chương 602, hôn thú. Vưu nhân cũng rất phiền muộn trong mấy năm nay, lạp lý cũng rất hất ức. Năm xưa quyết chiến ở Phán Quyết Sơn, Vưu Nhân còn cho rằng chắc chắn sẽ chết, vì vậy trước khi chết còn để thần cách cùng thần lực tầng thứ bảy vừa mới có được tặng cho con gái, nhưng linh hồn của ông lại không đợi cái chết, đúng lúc đó thì Lạp Lý Bác Đức cũng bị đánh bại, Vưu Nhân nhân cơ hội đó xâm nhập vào cơ thể của Lạp Lý Bác Đức. Lại đúng lúc này, Lạp Lý Bác Đức không biết chuyện tư ở gần chưa bao giờ giết người, hắn cũng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, bèn vừa chuẩn bị chạy trốn. Với mở bí pháp niết bản tụ linh của gia tộc Phương Hoàng, thế là linh hôn của hai người đã cùng Niết Bàn Nguyên nhân khiến cho vưu nhân biến thành tên ốc, một là nghiết bản của Bắc Đức, hay là tác dụng phụ khi thăng cấp làm thần vương phá vỡ tấm ngăn của sáng thần còn về là gì, e rằng phải đợi đến lúc cao mạn kỳ thăng cấp làm thần vương thì sở thiên mới có thể biết được. Trong những năm tháng dài đằng đắng này, vưu nhân đã trở thành xa khác đồng thời chiếm cứ quyền khống chế cơ thể. Lạp Lý Bác Đức lúc đó chẳng qua là một chủ thần, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể bức ép mình không ngừng nâng cao, trời thương phượng hoàng chủ thần chính là một thiên tài, dưới áp lực của sự sinh tồn cũng đã hiện hiện đến được ngưỡng cửa của thần vương. Nhưng đúng lúc Lạp Lý Bác Đức muốn nhân cơ hội xa khắc vẫn là tên ngốc để đoạt lại cơ thể, bố Lai ơn đặc xuất hiện, tam đại cự đầu ở trong một cơ thể, tranh đấu lẫn nhau, mãi đến khi vưu nhân ăn được vạn thú thần cách. Đã hoàn toàn loại bỏ được tác dụng phụ khi thăng cấp làm thần vương, còn nước hàn tốn lại dùng năng lực của vạn thủ tỏa ấn để mở phong ấn lúc đó ba người mới tách được nhau ra. Hiện nay, Viu Nhân và Lạp Lý lại đối địch với nhau, chiến ý trùng trùng. Đúng vậy, món nợ của chúng ta cũng nên tính rồi. Viu Nhân bước lên trước, dơ tay ra, vi nhi, đưa phân thủy thứ cho ta. Mỹ Nhân ngư ngay lập tức rút hai thành tăm nhận phân thủy thứ từ sau lưng ra, trôi thứ nối tiếp. Rồi lại kéo về hai bên, hai thanh phân thủy thứ đã biến thành một thứ kích song hương cao bằng một con người. Vưu nhân cầm kích trong tay, lạp lý bác Đức cũng từ trong linh hồn lấy ra vũ khí của mình là một chiếc roi dùng lông phượng hoàng cựu sắc mà tạo thành. Đây chính là vũ khí linh hồn của phượng hoàng tộc mà bác Đức đã từng nhắc qua. Sở thiên bông nhiên đứng ngang vào giữa hai người, cười nói, hai vị bá phụ, các vị đang làm gì vậy? Mẫu thần và bố Lai ơn gạc còn chưa đi xa mà. Mâu thuẫn giữa các vị lẽ nào không thể để sau này chọn thời gian để giải quyết sao? Hà tất là hôm nay, ở bố lôi. Trách của ta. Phất lạp địch nặng, món nợ của ngươi và xa khắc ta còn chưa tính với ngươi đấy. Vưu nhân nhìn chăm chăm vào sở thiên nợ một nụ cười quái gì. Haha, ha, bá phu, hay là chúng ta tính món nợ của xa khắc trước được không? Sở thiên thở dài nói, chỉ cần hai người hôm nay đừng đánh nhau, tính nợ gì cũng được. nói rồi, Sở thiên trong lòng thầm nói, lao tử dám dẫn các ngươi về nhà, thì sẽ có cách khắc chế các ngươi, hắn vô tay. Cha nhĩ từ đâu? tiền đế đâu? Qua hết đây. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều quá dị, vưu nhân và lạp lý bác Đức không cần nói, chỉ nói mỹ nhân ngư cũng đang hận sở thiên, không có chuyện gì tự nhiên cho nàng năm người mẹ kê. Đây có thể xem là chuyện gì chứ? Cha nhĩ tư khiếp sợ bước tới, túi thấp đầu nói. Chủ nhân. Các vị ai mới là chủ nhân của ta? Xa khác. Cũng chính là vưu nhân nhàn nhạt nói, xem ngươi nhiều năm trung thành tận tâm, sau này cứ theo ta đi. Ban cho ngươi thân phận cận vệ thị tòng thú thần vương. Vưu nhân năm xưa bị thất Hải vương phản bội, rất xem trọng sự trung thành của cha nhi tư. Cha nhi tư mừng dân người, vội vàng quỷ phục xuống đất, dập đầu phinh thịch. Lúc này năm thỉ mội tiên lế cũng bước tới, nhìn vưu nhân, lại nhìn lập lý không thành tiêng, các người bốn. Chúng ta làm thế nào a Ban địch tư ngày thường có quan hệ gần gũi với 5 tỷ mội tiên đế, liền giúp họ nói. Này, hai người đều là thần vương, đều là đại nhân vật trong tâm giới, không thể nói lời không giữ lời, bội tình bằng nghĩa. Lạp lý lạnh lùng nói, năm xưa là xa khắc đồng ý hôn sự này, không liên quan đến ta. Vưu nhân cũng lạnh rộng, trao đổi tín vật, tiến hành nghi thức đều là cơ thể của lạp lý, không liên quan đến ta. Hú hú. Năm tỉ tiên đế ngồi xuống đất, khóc thét lên, nghi lệ quý tộc nói cho họ biết, bị người hối hôn đuổi ra cửa, là một chuyện vô cùng mất đi thể diện quý tộc. Năm người khóc đến thương tâm, ban ịch tư cũng xuất ruột, lạnh lùng châm biếm nói, ta thấy ai nói có được thất thần khí, không bằng có được một lời hứa của Phượng hoàn Thần. Hừ, người nào đó hiện giờ dường như lại muốn vong ơn bội nghĩa A Còn nữa, vị nào và năm, Trước làm thần vồng thú thần thông nhất đại lục, dường như đang ước hiếp 5 người vợ đã kết tóc xe tơ đáng thương của mình. Ban ịt tư trước này đều rất mạnh mẽ, miệng không che đậy, còn lúc này nàng lại lén nhìn vẻ mặt của sở thiên, thấy ông chủ nheo mắt xem chuyện cười, đã biết hôm nay cho dù nói gì cũng coi ông chủ chống lưng, vì vậy nàng mới to gan, lớn tiếng nói, tin xấu xa à, tin xấu xa lớn nhất của tam giới A hai đại thần vương vô tình bạc nghĩa với 5 vị phu nhân. ban tư Đủ rồi. Mỹ Nhân Ngư không nhịn nổi nữa, gàn tiếng quát dừng lại, nhưng bác Đức lại ở một bên cười không khép miệng, lòng đang thầm xem chuyện cười của cha. Sở thiên tủng tỉm cười nhìn theo, lòng đủ, các ngọa còn có tâm tình đánh nhau nữa không? Ban ịt tư bị Mỹ Nhân Ngư làm cho giật mình không dám lớn tiếng nói nữa, có điều nàng vẫn thấp giọng nhắc nhở, tiên đế, hôn thư của các người đâu? Lấy ra đây. Tiên đế bừng tỉnh vội lấy ra tờ hôn thư, ở đây phía trên còn có dấu điểm chỉ của xác khác. Hai đại thân vương đưa mắt nhìn nhau, với thực lực của họ, dĩ nhiện có thể coi như không với 5 tỷ mỗi thiên đế, nhưng dùng lời nói của sở thiên, họ không bức bỏ nổi người này. Một lúc lâu sau, vưu nhân giận dữ quát, phất lạp địch nặc, hôn sự là một tay ngươi sắp đặt, ngươi cho ta một lời giải thích. Lạp lý cũng giận dữ nhìn sở thiên, sở thiên ung dung không bội vàng, chầm dai nói, hôn lễ, đã tổ chức rồi, hôn thương cũng ký rồi. Hai vị bá phụ cho dù có giết ta, cũng không có cách ta. Hay là hai vị thừa nhận là được rồi, cứ nói là nhất thời hô đổ, làm lỡ danh tiên của 5 tỷ mội nhà người ta. Sang vậy Vậy, hai người mỗi người chia đều hai người, người còn lại ta đi tìm bố lai ân đặc, để hắn chịu trách nhờ hiệu. Sở thiên bắt đầu tiện mồm nói nhở hàm rồi. Mỹ nhãn ngư cao mày, nói, phất lạp ít nặng, đừng làm bừa nữa. Màu nghị cách đi. Sờ thiên xuề hai tay ra, bất lực nói, vậy thì hết cách rồi, ngồi xuống mọi người cùng nghị cách, từ từ thương lượng vậy. Dứt lời, hắn lại chắp tay, hai vị bá phụ, các vị còn đánh không? Ha ha! Nói câu không được cung kính lắm, nếu như các vị có một người bất hạnh. Bại trận chết, nam tỷ mội tiên đế sẽ quy thuộc về một người thì dễ giải quyết rồi. Bác Đức ở bên cạnh ẩm dương quái khi nói, còn thương lượng gì chứ? phu Hoàng, năm xưa khi người ép con xuất giá cũng đã nói rồi, hôn thư đã định, cả đời không hối a Lạp Lý chừng mắt nhìn bác Đức lẽ nào kêu ta giống loa trước đêm tân hôn, đi đánh tân lang thành tàn phế, bước hắn hối hôn. Mọi người sửng sốt, năm xưa bác Đức và lạp Lý trở mặt, thì ra là vì chuyện này. Thế nào? Không được a Con cứ không muốn gả cho tên khôn ấy đấy. Bác Đức lớn tiên phản bác. Người! Lạp Lý giận run người, ta đã hứa. Con biết, một lời hứa của Phượng Hoàng Thần Mà, Phi. Bác Đức cười nhạo nói. Người hứa rồi, dựa vào gì muốn con gả cho tên con ấy? Sao bản thận người không cưới đi? Lạp Lý hít một hơi thật sâu, nén lửa giận lại. Ước, hôm nay không thể để người ngoài thấy cho cười đợi lát nữa về ta sẽ xử lý ngươi. Trở về. Bác Đức nhìn quanh, về đâu? Ờ y chính là nhà của con, con báo cho người biết con đã tự mình gả đi rồi. A Mạc Kỳ đâu? Khứa, tiêu tử này đi mời Mạc phỉ Ấc, sao mãi vẫn chưa về? A Mạc Kỳ, là con thiên ưng lần trước trong tiếp ngôi thác, tiếp vài chiêu với bố Lai Ơn Lạc Sao. Ước. Lạp Lý giận dữ nói, đợi hắn bơi đây, ta xem hắn rửa vào gì mà đòi lấy con gái của gia tộc Phượng Hoàng. Úng rồi, An Kỳ Nhi. Bác Đức còn muốn nói, sở thiên lại xua tay với nàng. A Mạn Kỳ không ở đây còn có thể kéo dài thời gian, nhưng anh cách Lạp mồ ở ngay đây, nếu như nói chuyện của An Kỳ Nhi và Hán, có lẽ là lý bác đức sẽ ở ngay tại đây muốn đánh giá. Thức lực của anh cách lập mố. Hai cha con bác đức dường như là kẻ thù của nhau, nhìn nhau đối địch. Đúng lúc này, gần bố lôi chạch vang lên tiếng sóng biển cuộn cuộn. Vu nhân nghiêng thai lắng nghe, là La Đức mà tới. Ha ha. Đã nhiều năm không gặp La Ố Quy này rồi. Thật là nhớ hắn A Mỹ nhân ngư giải thích nào hải phụ hoàng, là con vừa rồi truyền lệnh biển cấm kêu La Đức Mạn thừa tướng đem quân đến trợ chiến. Thời gian nói, La Đức Mạn đã dẫn theo thí thần thất hải thú đi vào hòn đảo thứ 17. Vậy hạ, kẻ địch đâu? Sao lại? Tiên hoàng. Ta chưa chết. Vưu nhân cười ha hả, vũ động thứ kích trong tay. Đây chính là động tác thói quen trước khi hắn xuất thủ năm xưa. Hải vương tại thượng. La Đức Mạn đầu tiên rất vui mừng, sau đó lại nghi ngờ. Nhưng ta đã tận mắt thấy thi thể của ngài rồi. Có phải là cái ở giám ngục tư đặc cân không? Ha ha, đó là thi khô sau khi ta luyện ra thần cách còn lại, vị tư à gần ném vào giám ngục. Vưu nhân cười nói, ngươi nhìn thấy thi thể đó ở đầu. La Đức Mạn cùng thất hải thú tham bái hải vương song. Cũng vui mừng vì hắn chưa chết, sau đó nói, là cô ra tìm thấy. A, không phải, Là Phật Lạp địch nạc miệng hạ tìm thấy. Lao già này dường như nói lỡ miệng, thuận miệng gọi Sở Thiên là cô gia, nhưng nhìn vẻ mặt thầm cười của hắn, và cả nhãn thần nhấp nháy ở Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, rõ ràng là cô ý. Quả nhiên vưu nhân nhìn chầm chằm vào Mỹ Nhân Ngư, cười lớn nói, vừa rồi ta còn thầm cười con gái của Lạp Lý tự mình gà đi, không ngờ con cũng. Ha ha, chẳng trách, ta nói trong ký ức của xa khác sao lại có hồi ức các ngươi không được bình thường. Mỹ Nhân Ngư thoáng đỏ mặt, vội biện giải, phù hoàng, người đừng hiểu lầm, là La Đức Mạn thừa tướng làm bừa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế nào là làm bừa? Người là Hải Vương, ta là thần tử, lão thần nào dám làm bừa gì với người? La Đức Mạn thần sắc nghiêm trang, phủi áo quỳ xuống, vưu nhân bệ hạ, long thần miện hạ ngay cả xính lễ cũng đưa rồi, hơn nữa lại cực kỳ quý trọng, chúng ta không thể hối hôn được. Ngay xính lễ cũng đưa rồi. Vung bồn cợt con gái của mình. La Đức Mạn hắng giọng, lớn tiếng nói, "Không sai, Xính lễ là thần cách và thần hồn của sáng thế thủy mâu. Xính lễ nặng như vậy, cho dù là Vu nhân cũng bất giác giật mình. Hắn xoay đầu nhìn Sở Thiên, cười nhẹ nói, "Ngươi muốn lấy con gái ta?" Chương 603: Lấy hay không lấy? "Ngươi thật sự muốn lấy con gái ta?" Vu nhân hỏi lại một lần nữa. Sở thiên trước giờ phản ứng cực nhanh, nhưng lần này, hắn cũng không biết nên làm thế nào nữa, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào dùng hôn sự để lôi kéo lạp lý và vưu nhân, và cả hôn sự của A Mạn Kỳ và Bác Đức thì làm thế nào, nhưng chấp mắt một cái, một nan để tường tự sao lại đổ lên đầu hắn rồi. Nói muốn cưới, ba người vợ kia ở ngay bên cạnh, sở thiên cho dù muốn nói cũng không nói ra lời. Nói không muốn cưới. Sở đại thiếu gia hắn sao lại không hẽ nổi miệng chứ? Không chỉ Sở Thiên, những người khác cũng xứng sở nhìn về vưu nhân, tuy rằng tin đồn của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đã truyền khắp tâm giới, nhưng đến lúc thật sự, ai cũng không biết nên xử lý thế nào. Mỹ Nhân Ngư bị vưu nhân hỏi khiến đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu nhìn La Đức Mạn, kẻ đầu sỏ cho chuyện này đang quỳ dưới đất, thừ một tiếng nặng nghề. Không ngờ La Đức Mạn dưới đất như đã hạ quyết tẩm tác thành cho hỷ sự này, dưới cổ ra nói Vưu nhân bệ hạ, người không cần hỏi nữa, con trai của Phất Lạp Ít nặc miệng hạ còn gọi bảo huy nhĩ miệng hạ là mẹ nữa mà. Người nói bệ, mặt khác nhĩ là nghĩa tử của ta. Mỹ nhân ngư giận dữ nói. Ai, bệ hạ, người tức tối với ta làm gì? La Đức Mạn chỉ vào sở thiên, người phải hỏi Long thần miệng hạ trước là ý thế nào chứ? Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào sở thiên, khiến khuôn mặt nói dối không chấp mắt của hắn lúc này lại đỏ lên. Sở Thiên bắt giác nheo mắt lại, khi nhìn thấy mỹ nhân ngư đang nhìn hắn, hắn lại mở to mắt ra, rồi lại nhìn Vũ Nhân, trên mặt Thất Hải Thú Thần Vương đang hiện một nụ cười cổ quái, Sở Thiên không nhìn rõ được ý tứ thật sự của hắn, cũng không cách nào đưa ra quyết. Định có lợi. Ta. Sở Thiên há miệng, thoáng chốc, trái tim của mỹ nhân ngư như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vũ Nhân nhìn thẳng vào Sở Thiên, nhãn thần chợt trở nên sắc bén. Nhưng đúng lúc này, Trong không khí của hòn đảo thứ 17 tách ra hai mặt mở ra một. Không gian thông đạo cao bằng một người, A Mạc Kỳ từ trong bước ra. Sở thiên hiện giờ không quan tâm đến nơi hạ lạc của Mạc Phì Đặc, dù gì với thực lực kinh hồn của hắn cũng sẽ không có chuyện gì. vừa thấy A Mạc Kỳ, sở thiên như bắt được cứu tinh, vội lên trước kéo lấy hắn, lòng tự nhủ huynh đệ, xin lỗi nhé, ông chủ phải dùng. Người đê phá tỉnh thế rồi. Ha ha, vưu nhân ba phụ. Chuyện của chúng ta đợi lát nữa hay nói, sở thiên kéo A Mạc Kỳ về trước mặt Lạp Lý, Lạp Lý ba phụ, đây chính là A Mạc Kỳ. Lạp Lý Bác Đức hử nặng một tiếng, người muốn lấy con gái ta. Sai, là con muốn lấy hắn. Bác Đức sửa lại nói. A Mạc Kỳ xua tay, thì ý Bác Đức tránh ra. Hắn không biết Lạp Lý tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cũng không muốn biết. A Mạc Kỳ móc tay với Lạp Lý, sắc mặt còn không đếm sỉa hơn cả phượng hoàng thần. Người chính là cha của bác Đức. Tiểu tử, người rất cuồng vọng A. Lạp Lý cười lạnh nói. A mặt kỳ trận rút phán quyết ưng A o từ sau lưng ra, rạch nát không gian, năm xưa chính là ông, đã gả vợ ta cho tên khốn kiếp nào sao. được rồi ưng A ho chỉ vào không gian vừa bị rạch nát dối, ít nói nhảm có giỏi thì đi địa ngục đánh với ta một trận dứt lời. A mặt kỳ nhảy vào không gian thông đạo trước. Ước, ta phụng bồi lạp Lý bừng bừng lửa giận. Đã có lúc nào một tên tiểu bối cũng dám cuồng vọng với Phượng Hoàng Thần Vương như vậy. Lạp lý tiếp theo đó cũng vào thông đạo. Ngần ngơ nhìn cửa thông đạo đóng mất, sở thiên vẻ mặt mờ mịt hắn vốn định mượn chuyện của A Mạn Kỳ để gây loạn, sau đó nhân cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ A Mạn Kỳ lại dứt khoát như vậy. Chuyện này. Vưu nhân miệng hạ, ta có ba phu nhân rồi sở thiên do dự nói, hơn nữa ta còn có một con trai và một con gái rồi. Vưu nhân khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt chợt vụ tắt, nhàn nhạt nói, ái lệ ti miện hạ cũng là phu nhân của ngươi. Lần này tiểu bạch cướp lời đáp, không sai, ta cũng phải. Tổ viêu nhân khen nhắm mắt lại, gật gù vài cái, quang minh thần vương, con gái ruột của sáng thần, thân phận của ái lệ ti miện hạ, còn cao quý hơn một đại thông lĩnh thú thần lạc phách như ta. Mỹ nhân ngư chợt có một niềm vui không tên, ý của viêu nhân nói tiếp đã rất rõ ràng rồi. Ái lệ ti dường như không đê ý sở thiên có mấy người vợ, thất hại thú thần vương hắn cũng không có tư cách để ý. Vưu nhân tiếp tục nói, thân cách và thần hồn của sáng thế thủy mẫu, chậm, phần xính lễ này, cả đời ta cũng chưa từng thấy qua. Sở thiên bông cảm thấy căng thẳng, ý của vưu nhân dường như càng ngày càng chỉ gần về đáp án. Hắn bắt giác quay đầu nhìn về hai người phu nhân khác của mình, chu lệ á gật đầu cười khẽ, sát lâm na dường như thần trí đang để nơi nào ngơ ngẩn nhìn về nóc đỉnh đã bị phá hủy của hòn đáo thứ 17. Làm thế nào? Nếu như vưu nhân thật sự đồng ý, mình nên làm thế nào? Đồng ý hay không đồng ý? Sở thiên không tài nào đưa ra quyết định. Lúc này, La Đức Mạn đã lộ ra nụ cười đứng dậy, tiếp lời nói, vưu nhân bệ hạ nói rất có ly à, lào thần tán thành. Vưu nhân thị ý La Đức Mạn đừng nói tiếp, bản thân lại nói, ngươi tuy chỉ là một thượng vị thần. Có điều ký ức của xa khắc nói cho ta, người là long thần mới, có tất cả mọi thứ của long thần, cũng tức là nói, sớm muộn một ngày nào đó, người cũng sẽ có được sự vinh quang cao quý giống như ngư tộc hải hoàng nhân của ta. Hơn nữa, những người trong đảo của ngươi, hắn nhìn quanh hòn đảo thứ 17, gia tài của sở thiên đều ở đây, vưu nhân dùng thần nghiệm mạnh mẽ của hắn do thám một lượn, một mặt trầm dai nói, hỏa mẫu, lôi phụ, phong phụ, thiên kiêu ngân nguyện quang minh thần vương, trật tự cự thú, đại ỷ A thái thản. Ha ha, và cả phán quyết sơn nhất điểm hồng. HH2 tên kiệt khắc tốn phân chấn bây tay, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Ta đương nhiên nhớ ngươi, năm xưa nếu không phải ta tan vào nước biển, nói không chừng còn bị các người chụp trộm rồi. Ha ha. Vưu nhân cười lớn vài tiếng, sau đó tiếp tục nói với sở thiên, thêm cả A mạn kỳ vừa mới rời đi. Những thần tộc thủ hạ của ngươi toàn bộ đều đã đạt đến trình độ đỉnh phong của bản thân họ. Vi nhi, con nói sẽ có hậu quả gì? Mỹ Nhân ngư ngờ vực lắp đầu. Nha đầu ngốc chuyện này mà không nghĩ ra sao? Vưu Nhân chỉ vào sở thiên, nếu như ta không đồng ý chuyện hôn sự của các người, hắn đem người giết vào biển cẩm của ta cướp con đi, ta cũng không thể chặn lại được. Sở thiên trong lòng tim đập dữ dội, lẽ nào Vưu Nhân thật sự đồng ý rồi? La Đức Mạn thấy Sở Thiên vẫn ngây người ra, bất giác lo lắng. Thay cho hắn không nên được quá lớn, phất lạp định nặng, người có phải là nam nhân không? Lẽ nào còn phải để nhà gái cầu hôn sao? Ta! Sở Thiên lại nhìn lại ba vị phu nhân của mình một lần nữa. Nhưng lúc này, giọng nói của Viu Nhân trợn trở nên lạnh lẽo tiếp câu nói với vừa rồi với Mỹ Nhân Ngư. Nhưng nếu như hắn muốn cấp hôn, ta cũng sẽ lấy toàn bộ tính mạng của nghìn vạn sinh linh thất hại để ngăn hắn lại. Í! Phụ hoàng, người Mỹ nhân ngư từ niềm vui chuyển sang nỗi buồn, mọi người trở nên ngỡ ngàng, bộ dạng thầm cười vừa rồi đang cứng lại. Sở thiên cũng không hiểu ý của vưu nhân. Vi nhi, năm xưa ta đã nói với con, làm đế vương không dễ, có một số chuyện cho dù con không bằng lòng, nhưng cũng phải đi làm. Linh hồn của vưu nhân trận bước lên chiến ý trùng trùng, con là ngư tộc hải hoàng nhân, vua của thất hải. Cũng là huyết mạch duy nhất của ta, nếu con gả cho ngoại tộc, tương lai hải hoàng tộc của chúng ta sẽ đặt ở đâu? Con gái của con và Phật Lạp Ít sẽ kế thừa vị trí hải vương, nhưng con đã từng nghĩ qua, những ngư hoàng tộc khác trong thất hải sẽ nghĩ thế nào không? Hải dương trong tam giới, là của nhân ngư tộc cướp được từ tay của Mỹ hải yêu, họ sẽ đê cho biển của nhân. Ngư hai tay dâng cho long tộc sao? Ngoài họ ra, những hải tộc khác nữa? Họ có thể chấp nhận con của Long Thần Thống trị biển cả không? La Đức Mạng nói, vậy hạ, chỉ ít người của biển Cấm Vương Cung đều có thể chấp nhận nhưng hải tộc khác nếu không chấp nhận. Dựa vào hai cha con người, dựa vào hai cha con chúng ta có thể giết sạch phản định, đúng không? Vưu nhận lạnh giọng hỏi Bảo Huy Nhĩ, cha con chúng ta liên thủ, tam giới sẽ không có địch thủ, nhưng có nguyện gả cho ngoại tộc, hay là đi đổ sát đồng bào của mình? Mỹ Nhân Ngư túi thấp đầu. Đôi vai run dậy. Làm đế vương đúng thật sự có rất nhiều chuyện thân bất do kỳ sáu. Vưu nhân thở dài, chậm rãi bay lên trời. Long thần, người có thể tặng thủy mẫu thần hồn cho Vi Nhi. Vưu nhận ta thay mặt cho sinh linh thất hải cảm tạng người. Nếu như người muốn thu về, ta cũng không có nữa lời hoán trách. Hai tay dâng trả. Nhưng hôn sự của các ngươi thì bỏ đi. Tất cả hải tộc, theo ta về biển cấm vương cung. Mỹ nhân ngư lặng lẽ theo sau vưu nhân quay đầu nhìn sở thiên một cái, rồi cũng bay lên. Sở thiên ngơ ngẩn đứng đó, ngây người nhìn theo hải tộc rời khỏi hòn đảo thứ 17. Tất cả mọi người đều không nói gì, bố lôi Trạch tiên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, sát lâm na mới đến bên cạnh sở thiên, túi thấp đầu, chậm rãi nói, có câu này sau khi nói, ta có thể sẽ hối hận, nhưng ta không nói, chẳng sẽ hối hận. Sở thiên thất thần hỏi, cái gì? Ý của vưu nhân, nói trắng ra, Đơn giản chỉ là vương quyền của hải tộc không thể rơi vào tay người ngoài. Nhưng chẳng là người làm trí cao sáng thần phụ miệng, thuật thượng cổ tế tự độc bộ tam giới bốn. Ta hiêu rồi sở thiên cất cao tiếng nói, mở thời gian thuật lưu, bay thẳng lên trời. Vưu nhân, đứa con đầu tiên của ta và Vi Nhi, sẽ dùng thuật thượng cổ tế tự cải tạo thành nhân ngư tộc thực thụ. Sẽ không có một chút khi tức của lòng thần nào. Ha ha bốn, vưu nhân đã đi xa. Chỉ còn lại tiếng cười hào sàng lớn, đem nan để nằm con lan nghiệt thú ném cho lạc lý, rồi người đến biển cấm cầu hôn đi. Mỹ nhân ngư quay đầu lại, mặt bỏ bừng, dịu dàng lớn tiếng nói, ngươi cũng không muốn nằm con lan Nguyệt thú làm mẹ kế chứ. Dứt lời, nàng bay đi trước, ha ha, mẹ kế. Ta khinh, mẹ của lão tử còn đang ở địa cầu được đệ đệ chăm sóc kìa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên không kiềm được ngửa mặt hũ dài. Miệng treo nụ cười đi về hòn đảo thứ 17. À ý rồi. Vui mừng rồi. Bác Đức ngần người, nhìn Sở Thiên bay về, chuyện của người coi như xong rồi, chuyện của A Mạt Kỳ thì sao? Nhanh lên, gọi người đi địa ngục rút. Vừa rồi đầu góc hôn loạn, Sở Thiên lúc này mới phản ứng, A Mạt Kỳ và Lạp Lý Bác Đức đi địa ngục quyết đấu rồi. Mọi người, đi địa ngục rút thôi, đợi chút, không có thông đạo của A Mạt Kỳ, chúng ta đi địa ngục thế nào? Đi qua Nguyệt Cầu A Bác Đức lớn tiếng quát, ở ngây ra nữa, những người từ cấp chủ thân trở lên đi theo ta, hay nhớ, nhất định phải răn đe cha ta thật mạnh nhưng không ai được phép đả thương ông ấy, hiểu không? Chương 604, Hôn loạn tam giới. Những cường giả từ cấp chủ thần trở lên ngay lập tức hành động, thu dọn xong những thứ cần dùng cho chiến đấu, rồi phi thân bay về Nguyệt Cầu, sau đó từ Nguyệt Cầu chuyển đường đi tới địa ngục. Nhưng chính lúc họ đang chỉnh trang chuẩn bị xuất phát, Trên hòn đảo thứ 17 lại mở ra không gian thông đạo, a mặt kỳ và lạp lý mặt mũi tím bẩm từ bên trong loảng trọng đi ra, hai người đỡ vai nhau, đang dịu đỡ cho nhau, không giống như kẻ địch vừa mượt trịa hiền đấu, lại giống như huynh đệ sinh tử vừa cùng nhau thoát ra từ trong thai nạn. Phụt! Rơi xuống đất từ trong cửa thông đạo, hai người không đứng vững, mà gục đầu xuống, nằm trên đất thở hồn hện, lạp lý bình lại hơi thở, chậm rãi nói, hôm nay không được rồi. Ngày khác đánh tiếp. Phụng bồi đền cùng. Thời gian địa điểm tùy ông chọn. Bộ dáng của A Mạt kỳ thảm hại hơn lạp lý đôi chút. 12 cánh vàng sau lưng phần nhiều đã bị đốt chủi lông. Có điều một tay hắn trống lên đất. Tay kia cầm ưng áo gượng đứng dậy. Mỉm cười nhìn bác đức. Xin lỗi, ta đánh thua rồi. Ngươi không thua lạp lý chờ mình. Nhưng hắn không có vật đỡ. Thể lực còn lại đã không đủ để hắn bỏ dậy. Chi năm sắp thở hồn hình nói. Nếu như ngươi dùng thân lực cuối cùng để mở thông đạo đối phó ta, người thất bại chính là ta rồi. Chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương. A Mạt Kỳ phản bác nói môi trường ở địa ngục, nếu như ta không để lại thần lực làm thông đạo, chúng ta e rằng đều bị vong linh đến thu sát rồi. Bác Đức đỡ A Mạt Kỳ về ghế ngồi, vội nói, kỳ lạ thật. Rốt cuộc là ai thắng? Chàng nói mau A Mạt Kỳ cúi đầu, tay chi vào đôi cánh đầu tiên sau gáy ơ y. Nếu không phải ông ấy hạ thủ lưu tình, đôi cánh này của ta đã bị tê hát hiệu chửi rồi. Có điều thán lực cuối cùng ông ấy đã dùng để thu chiêu, sau đó cũng không có nhiều sức mạnh để đánh tiếp nữa. Hiện giờ, thần lực hiện giờ của chúng đã đã hao kể rồi. Lạp lý tiếp lời nói, tiêu tử này cũng xem như biết điều, ta tha cho hắn một mạng, hắn cũng không thừa cơ giết ta, ngược lại còn dùng thần lực cuối cùng đưa ta về. Sở thiên nghe được đại khái, nhưng cũng đã hiểu. Lạp lý bác Đức mạnh hơn A Mạc Kỳ một bậc, nhưng cũng không mạnh đến đâu, nếu như thật sự liêu mạng, hắn có thể giết được A Mạc Kỳ, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Bước lên trước một bước, đỡ lạp lý không còn sức đứng dậy, sở thiên cười nói, bá phụ, vậy thì chuyện hôn sự của A Mạc Kỳ và bác Đức thế nào? Phu Hoàng, con cảnh cáo người A, con đã thu lễ vật rồi, nếu như người hối hôn, thì tự mình nghĩ cách trả xính lễ lại đi. Xính lễ gì? Lạp Lý lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ con gái Minh, ông trợn phát hiện, nhiều năm không gặp, khí độ của Bác Đức đã thay đổi nhiều, trông ra không kém ông khi tham gia vào đại chiến phán Quyết Sơn năm nào. Hòa hồn và thần cách của Trương Bá Luân. Lạp Lý liếc ga mạc kỳ một cái, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Tán gái đến ngay cả sáng thế thần hồn cũng đem tạo. Hắc hắc, đây là truyền thống của gia tộc Phất Lạp địch nạp rồi. Kết khác tốn vây quanh hai bên Lạp Lý. Tinh thạch trong tay không ngừng chấp lué, không chỉ là hòa phụ. Phất lạp ịt nạc còn tặng cả thủy mẫu rồi. Ai, người đừng cử động loạn lên thế, Phượng Hoàng Thần Vương bị người khác đánh đến mặt mũi tím bẩm. Chuyện này nếu tạo ra một tập tranh, chắc chắn là bán đắt lắm đây. Lạp lý cùng hết cách, mặc cho họ làm bựa, quay đầu nhìn con gái, rồi hắn lại nhìn A Mạc Kỳ, muốn cưới con gái ta, phải đánh bại ta hoàn toàn linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha! A Mạt Kỳ chàng nói đi, cần bao lâu sau mới có thể đánh bại phụ hoàng ta. A Mạt Kỳ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, 10 năm. Ủm, 10 năm cũng không dài lắm, ta đợi chàng 10 năm, có điều nếu 10 năm sau chàng không đánh thắng cha ta, ta sẽ cải giá. Bác Đức ham hẹ huy hiếp, đối với thần tộc thọ mệnh không thể tính mà nói, 10 năm, đúng là một chuyện không phải quá lâu. Dứt lời, bác Đức đi tới bên phụ thần, đưa cho hắn một lệnh bài lông chim. Những năm nay con đều là lấy danh nghĩa cha làm gia chủ, nếu như cha đã về rồi, vậy thì còn không lo nữa. Đúng rồi, hiện giờ thay gia chủ ở hỏa diệm tri thủ là tử tôn lộ Tây pháp của nhị thuốc. khục Anh cách lạp mô ở bên cạnh ho khan một tiếng, không ngừng đánh mắt giá hiệu với bác Đức. Bác Đức sực nhớ ra, nói tiếp, phù hoàng, người không để ý đánh thêm trận nữa chứ. Bây giờ luôn! Hắc hắc! Bởi vì mội mội an kỳ nhi của lộ Tây Pháp cũng đã tự mình gả đi rồi. Đây, chính là Hán. Lạp Lý miện hạ chào ngài. Ta là anh cách là mô, long tộc. Hiện nay là thượng vị thần đỉnh phong, rất nhanh thôi sẽ có thể thăng cấp làm chủ thần. Cơ thể của Lạp Lý khẽ khứng lại, nhìn bộ dạng như đang tức giận, được, đều gả hết đi. Anh cách lạp mô phải không? Người cũng như vậy, nếu muôn lầy người thừa kê của gia tộc Phượng Hoàng ta, phải đánh thắng ta. Còn may là người của gia tộc Phượng Hoàng không ít ngống như Hải Vương Tộc, Bác Đức và An Kỳ Nhi gả đi rồi, Lạp Lý vẫn còn lộ Tây Pháp là người thừa kế, hơn nữa còn là người thừa kế là Nam, e rằng trong gia tộc có một số người còn rất hoan nền. Hôn sự của A Mạt Kỳ và anh cách Lạp mỗi trên cơ bản đã được định xong. Còn về lúc nào họ đánh bại Lạp Lý, điều này không thành vấn đề, A Mạt Kỳ cách ngày lên làm thần vương không còn xa, còn anh cách Lạp mô. Sở thiên sớm đã dự tính cho hắn rồi. Vưu nhân đâu? Hắn đi rồi sao? Lạp lý hỏi. Lúc này lạp lý mới hồi phục lại một chút khí lực, đứng dậy căng dặn, bác đức ngươi theo ta về bản giao chuyện trong nhà ở hỏa diệm chi thụ trước đã, sau đó chuẩn bị quân chiến đà. Chuẩn bị chiến đấu. Sở thiên cả kinh vội hỏi, bá phụ, người muốn khai chiến với ai? Bô lai ơn ạc, mẫu thần, vưu nhân lạp lý cất tiếng cười dài, tam giới đại loạn. Chính là lúc để anh hùng rụng võ. Nữ thần tại thượng. Sở thiên trợt hiểu ra, lạp lý đồng ý hôn sự của A Mạc Kỳ, không phải vì thích tên hậu bối này cái gì, mà là muốn trên con đường tranh bá tâm giới, lôi kéo kẻ mạnh. Nghĩ tới đây, sở thiên trợt dùng mình, lại nhìn sắt lâm na đang kinh hãi nhìn hắn. Hai người đã nghĩ tới một chuyện. Vừa rồi thất Hải thú thần vương đồng ý hôn sự của Mỹ Nhân Ngư và sở thiên. E rằng cũng không phải vì sở thiên đã giải quyết được nan đề Vượng quyền hải tộc, mà là muốn trói buộc bố lôi chạch của hắn vào trận chiến tranh bá tam giới. Những lao giả thượng cổ này, quả nhiên không có ai là ngọn đèn hết dầu Sở thiên trong lòng bất giác có một nghi vấn, nếu như lạp lý và vưu nhân đều có ý. Xưng bá chủ tam giới, vậy 5 tỷ mội tiên đế còn có sức kiềm chế lớn thế nào với họ? Sở thiên bắt đầu thận trọng, mặt nở nụ cười hỏi do, bá phụ. Nam tỷ muội tiên đế họ nên làm thế nào? Long thần, ta tin rằng người sẽ cho ta một đáp án hài lòng. Lạp Lý mỉm cười, thần thái có chút quái dị, lời của hắn, người thông minh đều có thể nghe ra một tầng ý khác. Vẫy tay với A Mạc Kỳ, "Tiểu tử, lực khí đã hồi phục được bao nhiêu rồi? Còn có sức đưa chúng ta về huyết luyện mục không? Sau đó lại đưa bác đức về. Trước khi kết hôn bác đức vẫn có thể ở bên cạnh mình." A Mạc Kỳ vui sướng trong lòng cười nói, lúc nào cũng có thể đi. A mặt kỳ hộ tống cha con Phượng Hoàng đi. Mọi người đều vây tay đưa tiễn, chỉ có vài người không cười nổi, Tiểu Bạch chính là một người trong số đó. Phất Lạ địch nặc, hỏng rồi, ta vừa nghĩ ra, vừa rồi khố khoác ghi, bố lai ơ nặc, vưu nhân, lạp lý, nhưng người này sở dĩ bằng lòng rút đi, một mặt là vi chẳng để lại thang cho họ xuống, một mặt khác. Mặt khác là họ không muốn quyết đấu sớm như vậy. Sát lâm na tiếp lời, thế loạn, không thể chiên. Tạm lui một thời gian để tập trung lực lượng, hợp tung liên hoành mới là con đường bá chủ. Anh cách lạp mô cười khổ nói, xin lỗi, ông chủ, vì chuyện hôn sự của ta, để cả gia tộc bị cuốn vào trên tranh bá quyên tâm giới. Không liên quan đến ngươi, bộ lôi Trạch và thuật thượng cổ tế tự của ta quá chói mắt rồi, sớm muộn họ cũng trở lại tìm ta thôi. Sở thiên xua tay, hoàn toàn không để ý. Bầu trời không có cự lòng, liệt ý hề ưu liền xưng đế. Mọi người ai cũng nhằm nghe vào vị trí thần hoàng, chẳng qua vì Tư Ả Cân không có ở đây thôi. Ha ha! Sát lâm na đột nhiên cũng cười, Tư Ả Cân. Ha! Chúng ta còn có một vương bài lớn hơn. Tuy rằng vương bài đó có thể bị thương rồi, hoặc là đã nhụt chí nản lòng, nhưng bất. Luận thế nào, nó vẫn có thể để chúng ta không rơi vào thế bại trận. A! Bố lôi Trạch còn có vương bài nào? Không phải chứ? Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Sao ta lại không biết, ở đâu? Nhà đầu hồ đồ này. Sau này sẽ biết. Sở thiên méo múi của Tiểu Bạch cười. Sau đó giống lớn, thực thần đâu? Lao giả đó đã lửa hết đám trẻ đi, phải tim hắn tính số rồi. Lỗ Tây nạp tiêu trợ thủ y y vạn của ngươi phái hết mật thám đại lục đi, phải bắt bằng được thực thần mang về cho ta. Tuy rằng không có chướng ngại, nhưng bố lôi Trạch vẫn chịu một số tổn thất trong trận hôn chiên, sở thiên mượn cơ hội đi tu bổ hòn đảo, đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Teo tế Bách Lâm và Tây Cương thiết kế lại hệ thống phong ngự bố lôi Trạch để ứng phó với cảnh tam giới loạn thế sắp tới. Đêm hôm đó A Mạt Kỳ và Bác Đức trở về, nhưng sát mặt cũng không dễ coi, thì ra Lạp Lý đã thật sự chuẩn bị chiến tranh rồi, thậm chí còn phải một đội người cùng A Mạt Kỳ trở về, thu thập tình báo ở nhân gian. Ngoài ra còn có một chuyện khiến Sở Thiên nghi hoặc, đó chính là Mạc Phi Ấc mất tích, ngày thường nếu không phải hẳn ở mộ phần của Ba Nhĩ và địch Đá Lạc chấm tư, thì sẽ đi huyệt luyện ngục giết chóc tu luyện, nhưng hai nơi này A kỳ đều đã đi rồi, đều không tìm được Mạc Phi đặc. Đến sáng ngày hôm sau, công việc trùng kiến bố lôi Trạch bắt đầu, lại có một tin tức bày ra trước mặt Sở Thiên, mặt khắc và cắt nặc bị lợi mất tích. Điều động hệ thống giám sát trên đảo. Sở thiên ý thức để mình đã bỏ quên mất một chuyện rất quan trọng, ngày kêu mẫu thần mở vong linh quân đoàn cùng vạn thú dung sĩ đối. Đâu, con vận mệnh nữ thần lại là thân tín của mẫu thần, dĩ nhiên sẽ theo bên cạnh mẫu thần. Như vậy, khi các nạc bi lợi nhìn th hát ấy Mâu thần, thì sẽ nhìn thấy thê tử đã biến thành vong linh của hắn. Trên đại sa mạc ở trung bộ đại lục, mẫu thần đang nổi trận lôi đinh, khốn kiếp hai tên thần nhân này có lai like lịch gì? Tại sao vừa gặp họ? thời không thoại đạo của Mã Ni đã mở ra rồi. Khố khoa kỳ mặt thì an ủi mẫu thần, trong lòng lại thầm cười, mẫu thần sơ sót, nhưng hắn đã sớm nhận ra linh hồn của hai vị thần tộc này, nhưng hắn không bạch trần, nghĩa mẫu, người không cần lo lắng. Không cần lo lắng, người nói nhẹ nhàng quá, lẽ nào ngươi không biết sao? Lĩnh vực vận mệnh của Mã Ni bị hạn chế của thời không, một khi nàng ta rời khỏi thời không này, tất cả lĩnh vực vận mệnh sẽ biến mất. Chiến lực của vong linh quân đoàn chí ít cũng thấp xuống 3 Thành. Nghĩa mẫu, hài nhi có một quân đội gia tộc, chi bằng, ta gọi họ đến giúp người. Có điều họ đều bị phong ấn ở vùng đất chỗ tội. Tạm không nói đến khố khoa kỳ và mẫu thần, chỉ nói nội đảo của bố lôi Trạch Khi vận mệnh nữ thần rời khỏi thời không này, một gian phòng nào đó chợt vang lên tiếng quát giận dữ, ảnh tượng kết hôn của ta và Kim Cương. Chuyện này là thế nào? Phất lạp ít nặc. Người cho ta một lời giải thích. Chương 605, An Cát Lệ Na phẫn nộ. An Cát Lệ Na đi ra ngoài đầy phẫn nộ. Sáng nay tỉnh lại, nàng chỉ thấy trên đầu giường mình có đặt rất nhiều son phấn. Trên giá áo là y phục màu đỏ mà ngày thường nàng ghét nhất. Còn trên bức tượng, hiện hiện một ảnh tượng kết hôn của Kim Cương và nàng. Vị tộc trưởng gia tộc ma căn này ngay lập tức nộ khí sung thiên. Lớn tiếng hét, còn may. Kim Cương không ở đây. Nếu không e rằng nàng sẽ động thủ giết người ngay tại chỗ. Gia tộc Ma Căn tuy có danh tiếng rất xấu, nhưng bản thể của An Cắt lệ Na lại giữ thân như ngọc, ngày thường đều khinh thường không đếm xỉa đến nam nhân, nhưng hôm nay, trên tường lại xuất hiện ảnh kết hôn của nàng. Hơn nữa còn lại với một con đại tinh tinh mà nàng xác định là kẻ thô lỗ nhặt nhéo. Điều này làm sao lại không khiến nàng nổi giận. Kim Cương ngủ ngay sát vách nghe thấy tiếng kêu vội vàng sông tới, đầu tiên là một quân lễ. Sau đó chỉnh sát nói, phu nhân, nàng có gì căng dạn? Phu nhân? Ai là phu nhân của ngươi? Soảng, an cắt lệ na đập ngày ảnh kết hôn lên đầu kim cương sau đó vận đủ thần lực, tiếng nói vang khắp bô lôi chạch, phất lạp định nặng, ngươi ra đây gặp ta. Sở thiên đang giàu dĩ không biết xử trí năm tỷ mội tiên đế thế nào, nghe thấy tiếng giống giận dữ của an cắt lệ na, trong lòng hắn đập thỉnh thịnh, lòng nói. Lẽ nào bí pháp vận mệnh trên người an cắt lệ na mất tác dụng rồi sao? Cơ hờ y sở tê hát đến, đến sân nhà của kỳ mường và an cắt lệ na, an cắt lệ na đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng tâm trạng của nàng đã thay đổi nhiều, tâm tư bị ảnh hưởng của bí pháp vận mệnh, nhưng ký ức vẫn còn, những chuyện đã qua nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Trong ký ức của an cắt lệ na, nàng đã gặp nữ thần vận mệnh mãn y, sau đó chẳng biết thế nào lại yêu trương bá luân. Trước đêm tân hôn, Sau khi Sở Thiên và A Mạt Kỳ tới thăm, nàng lại hồ đồ. Thay đổi tình cảm, tạo ra một hôn lễ trật biến, một chân đá văng trường bá luân và cưới Kim Cương. Mới nhất ở Phun BN. Còn có thể khiến An Cắt Lệ Na bình tĩnh lại, vẫn là cách làm phúc hậu của Sở Thiên chỉ kết hôn, không động phòng. Những ngày này Kim Cương vẫn luôn ngủ sát vách phòng của An Cắt Lệ Na. ca ngợi nữ thần. An Cắt Lệ Na miệng hạ, chuyện gì vậy? Sở Thiên về mặt kinh ngạc bước vào. Chỉ thầy An Cắt Lệ Na mặt phủ Hàn Sương giận dữ nhìn Kim cương còn tướng quân Kim cương đáng thương lại hoang mang không biết làm gì, người vẫn để nguyên tư thế quân lễ. Long thần, ngươi còn hỏi ta thế nào ư? An Cắt Lệ Na vụ huyện hóa ra hai thanh trường kiếm băng tuyết, cầm trong tay, một thanh chấp sau lưng, một thanh chỉ vào sở thiên. Dít dít! Một trận âm thanh ma sắt kim loại vàng lên, thì ra Kim cương đã phát hiện An Cắt Lệ Na đang nguy hiếp sở thiên. Không hề do dự dơ tụ lực thần pháo lên, ngắm chuẩn vào phu nhân của mình. Sở thiên giả vỡ hoa nữ, âu sầu mặt mày cười khổ nói, miện hạ, ta thật sự không biết chuyện gì thật. Ngươi đợi chút, khách thu xa đâu, mau qua đây, cho an cắt lệ na xem thư quá trình hôn lễ mà ngươi quay được. An cắt lệ na xem xong ảnh tượng mà khách thu xa quay trụ, đập bột một cái làm nát ảnh tượng thạch, giận dữ nói, phất lạp ít nặc, ngươi tưởng ta là chư là thu sao. Trước đêm tân hôn ngươi và A Mạt kỳ ruột cuộc đã làm gì ta? Tại sao ta không nhớ do nụ A? Ngươi có thể nhớ mới lạ, sở thiên thầm nói, phẫu thuật được tiến hành trong khi bị đánh ất, lại có thời gian thuận lưu giúp sức, sau đó chẳng cân dùng đến mười mấy phút, với thủ đoạn của sở thiên, thực chất không thể bị người phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ. Sở thiên ngồi sổm xuống thu dọn mảnh vỡ của ma pháp tinh thạch, cẩn thận nhét vào trong giới chỉ, cười nói, trước đêm tân hôn ta đã làm gì? miệng hạ người không phải rất rõ sao. Chẳng phải là đến thăm tặng lễ sao, sau đó ở lại vài phút thì đã đi về rồi, còn về hôn lễ của ngươi và kìm cương bản thân ngươi có lẽ nhớ rõ, ta chẳng làm cái gì cả. An cắt lệ na nghiến rằng thầm hận, đích thực, nàng không tìm ra bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ sở thiên làm cho quỷ, nhưng nói chuyện này không liên quan đến sở thiên, ngay cả chư la thú cũng không tin. Còn về ăn nói, ta không biết miện hạ ngươi muốn ta nói gì, Nếu như nói có người hãm hại ngươi, vậy thì có lẽ là Trương bá luân và vận mệnh nữ thần, ngươi tìm ta làm gì? Sở thiên trong bộ dạng cơ hô như đang phải chịu bất thức ghê gương lắm, miệng hạ người nói xem, nếu như có một chủ thần nói muốn cưới người của gia tộc ma căn các ngươi, ngươi sẽ từ chối sao? Ngươi! An Cát Lệ Na bị bộ dạng vô tội của sở thiên trọc giận hoàn toàn, nhưng lúc này A Mạt Kỳ đã đến trong sân, thấy hắn. An cắt lệ na biết mình không có hy vọng báo thủ. Các ngươi đều đáng chết. Tộc trường ma căn quát lớn một tiếng, song kiếm trong tay liên hoàn kích, ẩm, ẩm, ẩm. Trong khoảnh khắc cả gian phòng đã bị nàng đập thành một đống hoang phế. Ước, ngươi là long thần, bộ lôi Trạch đảo chủ, ta không dây được với ngươi. An cắt lệ na đột nhiên xoay mũi kiêm, chém thẳng về của mình. Nàng ta muốn tự sát. Sở thiên đã thật sự mù mịn rồi. Hán tuyệt đối không thể ngờ An Cắt Lệ Na sẽ phản ứng mạnh bạo như vậy, chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi, lại chẳng làm gì khác, cần gì phải tư sát chứ. Mau ngăn nàng ta lại. Lời sở thiên vừa rước, cự pháo cấp chủ thần của Kim Cương đã bắn đi, hai tiếng đùng đùng trường kiếm của An Cắt Lệ Na bị đánh gãy. Kim Cương thu hồi lại cự pháo, đứng nghiêm lại nói, ông chủ, Kim Cương xin được hủy hôn ước. Hủy hôn ước làm gì? Bác Đức cũng đến An Cắt Lệ Na. Đừng quên ngươi còn nợ ta một việc đấy. Kêu ngươi lấy thái thản có tiêm lực chủ thần sẽ không trái lại với tôn nghiêm của chủ thẳng chứ. Ha ha, được, các ngươi được lắm. An cắt lệ na giận quá cười lớn, đột nhiên cơ thể của nàng căng phông lên một vòng. Bác Đức kinh hãi, cẩn thận, nàng ta muôn tự nổ. Sở thiên trong lòng thở dài, xem ra phải thẳng tay mới có thể trấn ăn nàng ta rồi. Miện hạ, nếu muốn chết, cũng đợi ta trả phân thân cho ngươi đã. An cắt lệ na ngây người, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi thật sự trả lại cho ta sao? Không sợ ta sau khi hợp nhất phân thân sẽ giết ngươi. Ha, giết ta. Miện hạ nếu như thích, có thể thử xem. Sở thiên trong lòng cười lạnh, bố lôi Trạch ngày hôm nay, ngay cả thần vương còn có thể đối phó được. An cắt lệ na cho dù hợp nhất phân thân cũng có thể mạnh đến đâu. Hơn nữa phân thân của nàng ta cũng không được đầy đủ. Lời tuy nói như vậy. Nhưng sở thiên vẫn rất cẩn thận, sau khi rời khỏi sân nhà của An Cắt Lệ Na, hắn tìm Tiểu Bạch, hỏi về chuyện phân thân An Cắt Lệ Na năm xưa. Tiểu Bạch ôm vỏ rượu khinh khỉnh nói, năm xưa cũng chẳng có gì, chỉ là An Cắt Lệ Na không biết có được một bí pháp từ đâu, nói là có thể phân thân tự mình tu luyện, đợi khi các phân thân đều tu luyện đến cấp chủ thần rồi lại hợp thể. Năm đó nàng ta khóc thuốc thít cầu xin ta, ta thấy phiền quá, liền giúp nàng ta tách phân thân ra thôi. Nếu như phân thân của nàng ta hợp nhất, thực lực sẽ đạt đến mức nào? Trong tay chàng có bốn phân thân của nàng ta đúng không? Cộng thêm bản thể, tổng cộng 5 người, năm chủ thần cộng lại sẽ có thực lực gì? Chàng nói xem. Sở thiên cười, 5 chủ thần cộng lại, cũng không phải đối thủ của một thần vương, được, ta cho nàng ta. Ai ra? Sở thiên đang tính toán vui vẻ, không ngờ lúc này tiểu bạch lại ôm ngực, mặt trắng bệnh. Sở thiên bội hỏi. Có phải cấp ỷ tư làm loạt không? Không phải cấp địch tư. Tiểu bạch lắc đầu, giọt mồ hôi hột chảy dòng từ chán nắng xuống, không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy đau lòng, giống như một người thân nào đó sắp qua đời. Lẽ nào là mẫu thần? Khố khoa kỳ tên khố này còn đang ở bên cạnh bà ấy. Sở thiên Vội nói, ta cũng không nói rõ được, đừng lo cho an cắt lệ na vội, mau sai người đi xem thử mẫu thân. Nàng có thể xác định mẫu thần ở đâu không? Chúng ta đi đâu tìm A? Sao chàng lại ngốc nữa rồi? Nếu như khố khoa kỳ muốn đối phó mờ ta, chắc chắn là muốn lợi dụng Mỹ Hải Yêu. Nói đến đâu, Tiểu Bạch ôm ngực không nói được tiếp nữa. Tiếp theo đó, trong miệng nàng phát ra hai tiếng rên khác nhau. Một là của Tiểu Bạch, tiếng. Tiêu khác là của tử thần cấp địch tư. Ngay cả tử thần cũng cảm ứng được. Khổ khoa kỳ chắc chắn đã hạ thủ với mẫu thần rồi. Nghĩ tới đây, sở thiên gọi A Mạc Kỳ, đưa ta đến lối vào của vùng đất chỗ tội, gọi cả Bắc Đức và Kiệt Khắc Tốn. Không gian chuyển đổi, lối vào vô tận hài, không có bóng dáng của mẫu thần, khe nước dưới đáy biển Tây Hải, cũng không hề có tông tích gì. Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, thiên phạt chi nhãn của ngươi vẫn không nhìn thấy nơi hạ lạc của khố khoa kỳ sao. Sở thiên sốt ruột nói, hai con gấu trúc cũng lắc đầu, cùng lên tiếng, mẫu thần có thần lực tầng thứ tám. Cố Khoa Kỳ lại có nửa sáng thần chi tâm, họ nếu như cô ý lần trốn, thiên phạt chi nhãn của ta không chắc có thể nhìn thấy a Bất lực vỗ chán một cái, hai vị, có thể cố gắng một chút không? Bố Lan Nhi dù không tốt thế nào, cũng là vợ của sáng thần, là nhạc mẫu của ta, bà ta không thể chết à. Chúng ta cũng muốn bốn. Bỏ đi, ra tuyệt chiêu thôi. Hai con gấu trúc gật đầu nhìn nhau, đưa chúng ta đi đống hoang phê ở hồng nguyện. Gọi phân thân thứ ba của chúng ta ra đây, mẹ nó, chúng ta không tin, phán quyết tam hợp nhất, ngay cả đuôi của tư ạc gân láo đại cũng nhìn ra, lại vẫn không tìm được một mẫu thần. Đống hoang phế trên hồng nguyệt, đám người sở thiên vừa từ trong thông đạo bước ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ giật mình không ngớt. Cắt vàng vạn lý vẫn như cũ, bề mặt không có gì khác thường, chỉ có trên phế tích lưu sa hồng nguyệt năm nào đang diễn một cảnh tượng mẹ hiền con hiếu. Nghĩa mẫu, người sao rồi? Khố khoa kỳ dịu đỡ mâu thần, còn bố Lan Ni cũng giống như tiêu bạch, cũng ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệnh. Vừa thấy sở thiên, khố khoa kỳ mừng rỡ, cũng không hỏi tại sao lại tìm đến đây, đưa mâu thần ngồi xuống một lưng nhanh thạch, khố khoa kỳ vội vàng chạy đến, phất lạp địch nạc, mau cứu nghiêm mẫu. Sở thiên meo mắt lại, liếc nhìn mâu thần, bà đang cao mày không nói, khố khoa kỳ, chuyện là thế nào? Ta còn đang muốn hỏi ngươi kỳ A ỷ khố khoa kỳ cũng thật sự đang xuất ruột, vừa rồi hắn vừa muốn lửa mẫu thần giúp hắn mở vùng đất chỗ tội, nhưng không ngờ, mẫu thần lại ôm ngực kêu lớn. Bố Lan Ni là chỗ dựa để hắn cứu Mỹ hái yêu ra, tuyệt đối không thể chết. Nghĩa mẫu đột nhiên cảm ứng được người nào có huyết mạch tương thông với bà qua đời, có phải ái lệ ti và cắp ịt tư có chuyện không? Khố lạc kỳ, ngươi không lửa ta chứ? Nghĩa mẫu còn tin đây này, ngươi không tin thì đi hỏi bà đi Khố Khoa Kỳ giận dữ nói, sở thiên lại như hít phải một luồng khi lạnh, tiểu bạch, cắp địch tư bố lan ý, ba người này đồng thời cảm ứng được người trí thân của mình sắp trên, lại không phải là một người nào trong ba người họ, vậy thì người trí thân có liên quan đến ba người, chỉ còn lại một người. Sang thế thần Úc nhĩ đốn cũng đối mặt với cái chết sao. Chương 606, câu chuyện cuối cùng của thực thần. Mẫu thần quần quại đứng dậy, tay trống vào nhanh thạch, lạnh lùng nói. Phất lạp ít nặc, có phải cắp địch tư có chuyện không? Cắp địch tư còn phải lắm. Sơ thiên có chút bất mãn, lao yêu bà này chi nhớ tới cấp y tư, trong lòng còn có phận lượng nào cho tiểu bạch không? Vậy chính là ái lệ thi. Mẫu thần lại hỏi. Sơ thiên không đáp lời, mẫu thần lại vui mừng nói, lẽ nào là tên ốc nhị đốn chết tiệt đó? Ha ha! Cuối cùng hắn đã chết rồi, ca ngợi tất cả, ha ha ha! Bố Lan nghĩ cất một chàng cười cùng thiếu. Mọi người nhìn thấy vậy kinh ngạc không ngớt, giữa sáng thân và mẫu thần rốt cuộc có thù hận lớn đến đâu, nhiều năm phu thề, bố Lan Ni lại vui mừng quá đối trước việc sáng thần sắp chết. Không đúng. Bố Lan Ni vụt tắt nụ cười, vội nói, khố khoa kỳ, người theo vi nương đi tìm khắp tâm giới, úp nhị ổ hển chỉ là sắp chết, hắn vẫn chưa chết hẳn. Ta phải tự tay tiêu diệt tất cả của hắn. Nói rồi, bà tàn bạo vung một quyến ra. Ở một cái đập nát tàng nham thạch bên cạnh người, sau đó bà ta lại ôm ngực. Vừa rồi khố khoa kỳ diễn màn hiếu tử, đã hoàn toàn càm động lòng của mẫu thần, khiến bố Lan Ni đã hoàn toàn coi hắn nhờ ư con trai của mình. Vì ngây ra đó làm gì? Đi nhanh mẫu thần đặt tay lên vai của khố khoa kỳ, để hắn dịu lấy mình, sau đó hai người trước mặt đã biến mất. Người gì vậy chứ? Hừ! Bác Đức nhỏ tuẹt vào hướng mà mẫu thần biến mất, lớn tiếng mắng. Hồng sắp chết mà còn cười được nữa. Sáng thần mắt mù rôi, sao lại tìm một người khốn kiếp như thế làm vợ. Điều nạn hồi không chắc đâu. Kết khắc tốn phản bác, có lẽ sáng thần đã làm ra chuyện gì có lỗi với mâu thần. Cũng có thể a bác Đức gật đầu. Có thế để một người thê tử hận đến mức muốn tự tay giết chồng, vậy thì ốc nở hờ ổ hẹn. Ai, ngươi nói sáng thần có khi nào còn có một người con riêng nữa không? Sở thiên cười khổ nói, tẩu tử. Người đừng nói nhầm nữa. Ái lệ ti chỉ có một mụi mụi, tuyệt đối không thể nào có đệ đệ. Ha bác Đức kéo dài rộng, lắc đầu, con riêng mà, dĩ nhiên là ngấm ngầm rồi. Không nhìn nổi người khác, nếu như thật sự có người con riêng a Ta nghĩ ra rồi. Bác Đức hối mạnh vào đầu kiệt khắc tốn một cái. Lão đại tư đặc gần của các người lai lịch bất minh hơn nữa sáng thần lại vô duyên vô cớ lựa chọn hắn làm người nối nghiệp. Lẽ nào? Bác Đức, người nói nhảm. Hai con gấu trúc dựng thẳng mày lên, trên khuôn mặt bầu bính đáng yêu chợt nổi lên sát khí. Thân lực cấp chủ thán nhanh chóng ngập tràn thân, ta cảnh cáo ngươi, chuyện gì cũng có thể đùa, nhưng không thể mang chuyện của lão đại ra đùa. Phán quyết thần thú thật sự đã phát nộ rồi. Nhưng hỏa mẫu bác Đức dĩ nhiên không sợ họ. Xì, sì, không phải chỉ là trêu chọc cha mẹ. Lão đại người một chút thôi sao? Có gì mà hay chú? Kết khác tốn nghiến răng. Hai hàm răng bên trong lại biến thành hàm răng tựa như răng cá mập. Bác Đức, hỏa chi hôn của người lợi hại, nhưng nếu ta muốn dễ ngươi, không cần quá ba chiêu. a hiện đây, thử xem nào. Được rồi, được rồi. Sở thiên vội vàng hòa giải, ngoan ngoán một chút đi, ta còn chưa chết mà cái nhà này đã loạn rồi sao. Dứt lời, sở thiên trong lòng có chút bất mãn, chiếc miệng của bác Đức tuy thô lỗ, nhưng chẳng qua chỉ là vui đùa Kiệt khắc tốn phản ứng lại dữ dội quá. Bỏ đi. Kiệt khắc tốn thu lại răng nanh, nói, phất lạp ít nặc hiện giờ nên làm gì đây? Sáng thần sắp chết rồi, người có cần góp vui thêm không? Không đổi, con trai ta tuy là tên háo sắc, nhưng còn thông minh lắm. Sáng thần nếu như sắp chết thật, ta sẽ nhận được tin ngay. Câu nói này của sở thiên rất kỳ lạ, sáng thần sắp chết rồi. Có liên quan gì đến mặt khắc nhĩ? Kiệt khắc tốn miệng hạ. Nếu như đến rồi, ngươi gọi phân thân thứ ba của người ra đây đi, một mình hắn ở trong thời không tọa đạo quá cô đơn rồi. Chúng ta, được rồi, đừng tìm cớ nữa. Sơ thiên cười nói, một câu thôi, có gọi hay không? Hai con gấu trúc do dự một hồi, rồi gật đầu, gọi thì gọi. Nói rồi, hai người họ dơ móng lên, một con chợt bấu vào ngực mình. Phút một cái, hắn tư dứt mình ra làm hai nữa. Sơ thiên nhìn chân chối nghẹn lời. Không phải hắn sợ kiệt khắc tốn chết, mà chiêu này quá đôi quen mắt, đại trường Lào Mỹ Hải Yêu, cũng chính là hồn mẫu bối lạp mễ hiện giờ đang bị giam trong nội đảo dường như đã từng dùng qua chiêu này. Con gấu trúc còn lại giải thích, ba người chúng ta chỉ cần có một người không chết, thì những người khác cũng không chết, vừa rồi ta kêu tên ở trong thời không tọa đạo tư xác, sau đó sẽ hồi sinh trên người huynh đệ này. Như vậy thì không cần phiền phức xuyên qua không gian. Thời gian nói chuyện. Con gấu trúc bị chia thành hai đã tự mọc ra cơ thể, trước mắt, ba con gấu trúc giống hệt nhau đã đứng trước mặt sở thiên, một con trong số đó dơ vướt lên. Hắc hắc, phát lạp địch nạc, đã lâu không gặp rồi, ta là người trong thời không tọa đạo đây. Sở thiên chào hỏi hẳn xong cười nói hiện giờ thì tốt rồi, ba người các ngươi đã đoàn tụ rồi, đi thôi, chúng ta đi tim sáng thần. A mạt kỳ lập tức chuẩn bị không gian thông đạo. Nhân lúc đó... Bác Đức lên đi đến phía sau con gấu trúc vừa đến, gõ vào gây hắn một cái, đợi hắn xoay người lại, đột nhiên búng vào miệng hắn, hả? Răng nanh của người đâu? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khứa, giấu từ lâu rồi, chiêu đó khi chúng ta đánh nhau mới dùng. Ồ, như vậy à Hai tên kia thật nhạt nhẽo, không để ý chúng nữa, ngươi nói cho ta biết vừa rồi họ nói không cần ba chiêu là có thể giết được ta, có thật thế không? Bác Đức Hiếu kỳ hỏi, kết khắc tốn cười hì hì trước mắt, nói một cách thần bí, thứ mà Tư Đạc Cân Lào Đại biết, ta đều biết, thứ mà ta biết, Tư Đạc Cân Lào Đại chưa chắc đã biết. Ý gì a Sau này ngươi sẽ biết, đi thôi, không gian thông đạo được mở rồi. Mấy người tiến vào không gian thông đạo, trở về bố lôi chạch, sở thiên bảo tiểu bạch an tâm trước, sau đó gọi ba bác tát bí mật điều tra tin tức đại lục xem thử nơi nào có tung tích của đám trẻ và thực thần. Lúc trước là Sở Thiên cố ý không đi tìm bọn trẻ, mục đích là để bọn trẻ từ miệng của thực thần nghe những câu chuyện, nhưng hiện giờ không giống trước nữa. Qua sự phân tích tìm kiếm tình báo bận rộn, Cù hồ ý cùng khách thu xa cáo mật, nói mà khắc nhị lúc trước luôn có một ước mơ, chính là đến Nguyệt Quang Hồ của Vương quốc tinh linh, đi ngắm các tỷ tỷ tinh linh sinh đẹp tám. Sở Thiên ngay lập tức gọi A Mạt Kỳ đưa họ đến Nguyệt Quang Hồ của Vương quốc tinh linh. Quả nhiên! Dưới sự truy tung của khách thu sa, họ đã phát hiện ra tung tích của thực thần. Lao giả sử đế phân này, đang kể chuyện cho đám trẻ ở bên hồ. vừa thấy thực thần, sở thiên trong lòng cảm thấy ngờ vực. Lao giả này không giống. Như sắp chết ta, lẽ nào mình đoán lầm rồi? Ha ha, đám nhóc, gia trưởng của các người đã đến bắt Lao già lừa bắt cóc trẻ em ta rồi. Thực thần nhìn thấy sở thiên, với tay, phất lạp địch nặc, có hứng thú nghe ta kể chuyện không? Sở Thiên cười, ờ ưu bếp trưởng tiên sinh của chúng ta, vừa rồi hái lệ Tỳ các địch tư, mẫu thần bố Lan Ni đều cảm ứng được có người thân qua đời, ông có thê kể cho ta nghe câu chuyện này không? Thế nào, người cũng muốn nghe chuyện này. Thực thân những mày, bớn cật nhìn Sở Thiên, lúc này mọi người phát hiện, dâu tóc bạc trắng của Sử Đế Phân không biết lúc nào dài ra rất nhiều, đôi mày phất phơ trong gió, dường như đã già đi mấy nghìn tuổi. Sở thiên bước tới ven hồ, ngồi xuống bên cạnh thực thần, a mặc kỳ, ngươi đưa bọn trẻ đi hỏi một chút, mấy ngày nay chúng có gây họa gì cho ta không, ba. Thực thần nữ môi, hử, muốn nói chuyện riêng với ta mà, con muốn tìm cớ đuổi bọn trẻ đi làm gì. Ha ha, ngài muốn kể chuyện, cũng có lẽ không muốn nhiều người biết chứ. Sở thiên meo mắt lời, đặt tay lên vai thực thần, cơ hô giống như huynh đệ kết giao vong như vậy. Vừa rồi ta đã gặp nhạc mâu bố Lan ni miễn hạ, bà ấy đang đi khắp nơi tim sáng thần chết, hơn nữa còn thế, nhất định phải tim được sáng thần trước khi ông ấy chết, sau đó tự tay giết ông ấy. Cánh tay sở thiên đặt lên vai của sự hế phần, cảm giác được thực thần dùng mình một cái, trong lòng hắn thầm cười. Thực thần im lặng một hồi, chật hỏi, thí nghiệm của ngươi đã tiến hành thế nào rồi? Còn lại hai vấn đề, một là làm thế nào lấy được hồn tinh từ tam giới? Một vấn đề khác là làm thế nào để nguyên tố bình thường ngưng tụ thành biểu bì của linh hồn? Ồ! Cho người một lời khuyên, đi hỏi hồn mẫu đi, có lẽ người chưa giết bà ấy chứ? Dứt lời, thực thần không đợi sở thiên đáp lời, gật đầu, cười nói, được rồi, nếu như ngươi muốn nghe kể chuyện, vậy thì ta kể cho người nghe. Ha ha, có lẽ đây là câu chuyện cuối cùng của ta rồi. Sở thiên rúng động trong lòng. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rất lâu về trước. Thực thần nghiêng nghiêng đầu, lại dùng lời mở đầu câu chuyện mà ông thích nhất. Lúc đó tất cả đều là hư không, nhưng trong hư không ấy lại sinh ra một sinh mệnh. Sinh mệnh này đã tự đặt cho mình một cái tên, là Úc Nhi ổ hẹn. Sở thiên tiếp lời nói, ta biết, sáng thần Úc Nhi đốn, ngài nói ngắn gọn đi. Thực thần không hài lòng trừng sở thiên một cái, tiếp tục run rảy nói, sai, là Úc Nhi đốn, không phải sáng thần Úc Nhi đốn ở trong này có khác biệt rất lớn ốc nhĩ Đôn ở trong hư không quá cô độc vì vậy hắn muốn tìm thêm nhiều người nói chuyện với hắn Thế là hắn tạo ra một sinh mệnh mới đồng thời gọi hắn là ả khẳng nhưng tên tênẳng khẳng này lại không có bản lĩnh của ốc nhi đốn không thể sống lâu dài trong hư không được thế là ốc nhị đốn ban cho hắn một năng lực tạo ra đại địa thở dài một hơi Th thực thần tiếp tục nói có một người rồi ốc nhị đốn vẫn thấy không đủ lại tạo tiếp ra một sinh mệnh thứ hai, Trương Bá Luân. Nói đến đây, Thực Thần trợt túi thấp đầu, nửa thân người gục trên vai của Sở Thiên giọng nói cũng nhạt đi nhiều. Sở Thiên trong lòng kinh hãi, vội nói, ngài nói ngắn gọn thôi, xin ngài đấy. Lao nhân ra ta kể chuyện, trước giờ chưa từng biết nói ngắn gọn là gì, ha ha. Yên tâm, ta có thể kể hết được câu chuyện này. Thực Thần cười, sau đó, Úc Nhị ồ hền tạo ra 6 người con nữa, lần lượt ban cho họ sinh mệnh và năng lực. Còn sáu người con này theo chi dẫn của Úc Nhị Đốn, dùng năng lực của họ để tổ hợp lại vạn vật của tam giới tiếp đó Úc Nhị Đốn dùng hình dạng của mình để tạo ra con người. Sở thiên thầm lo lắng, dáng vẻ của sử đế phân càng lúc càng suy nhược, hơn nữa sở thiên vừa nghe, vừa thầm kiểm tra cơ thể của thực thần, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến hắn suy nhược. Cứ như vậy, tất cả đều được sinh ra. Sử hế phân cười khổ nói, tất cả mọi thứ vốn đang vận hành một cách hoàn mỹ. Nhưng có một ngày, Úc Nhị đốn đã yêu một con người mà mình tạo ra. Chương 607, câu chuyện cuối cùng của thực thần. Con người kêu tên là bố Lan Nghi, Úc Nhị ổ hẹn không những đã yêu bà, còn lấy bà làm thê tử. Thực thần tiếp tục nói, sau đó họ sinh được hai người con gái, một người tên là Ái Lệ Tì, một người tên là Cắp Y tư một nhà bốn người vốn dị rất hạnh phúc kiên vui, hai người con gái tuy rằng có nghịch ngậm đôi chút, nhưng rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng lúc này Úc nhị đốn vì sự cố chấp của mình khiến bố Lan ni tức giận. Không, không phải cố chấp, mà là sai lầm. Sáng thần cũng có lúc sai lầm sao? Sở thiên nói. Ta nói lại lần nữa, là Úc nhị ổ hẹn không phải sáng thần. Sử đế phân hiện ra sự phân nộ, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể lắc đầu tỏ ý kháng nghị. Sáng thế thần, đó là những đứa con mà Úc nhị đốn tạo ra kêu bừa thôi. Úc nhị ổ hẹn chưa từng nhận mình là sáng thần. nói rồi, Sử hế phân gắng gượng đưa nắm tay lên, rồi lại hạ mạnh xuống, úp nhị đốn không phải là sáng thần, thật sự không phải. Sở thiên không hiểu, sáng thế lục thần, đại uy a hỏa. Tất cả mọi thứ đều là úp nhị ổ hển tạo ra, nhưng tại sao hắn lại không thừa nhận mình là sáng thần? Có điều bộ dạng của. Sử đế phân khiến sở thiên không nhẫn tâm, ngắt lời hắn. Úp nhị ổ hển chế định ra quy tắc tam giới, trong đó có một pháp tắc trí cao. Đó chính là bất cứ chủng tộc nào, bất cứ thứ nào đều sẽ không sống mãi, ngoài một mình hắn ra. Sử đế phân cười khổ, chính là pháp tắc trí cao này khiến Bố Lan Ni nổi giận, bởi vì có một ngày, cha mẹ của Bố Lan Ni cũng đối mặt với cái chết, nhưng ức nhị ổ hển không muốn thay đổi pháp tắc mình đã tạo ra, càng không muốn ban tặng cho cha mẹ Bố Lan Ni một sinh mệnh vĩnh hằng, kết quả Bố Lan Ni nghĩ ra một cách, một cách rất độc ác. Ba ấy mượn tội đạo của Cố Sáng Thần Chi Tâm Giết phong phụ và hồn mẫu, đoạt lấy thần cách và thần hồn của họ để cứu cha mẹ của mình. Sở thiên thầm kinh hãi, thì ra chuyện thảm sát phong phụ và hồn mẫu năm xưa, là vì mẫu thần muốn cứu cha mẹ của mình mà làm ra. Đáng tiếc phong chi hồn và hồn mẫu thần cách khi coi trong tay, cha mẹ bố Lan Nhi đã chết rồi. Thở dốc vài hơi nặng nghề, sử đế phân nghiêng đầu tựa vào thai sở thiên, sở thiên vội vận chuyên thần lực, tỉ mỉ lắng nghe. Xem ra ta thật sự phải nói ngắn gọn rồi, nguyên nhân của đại chiến trúng thần lần thứ nhất, ái lệ ti đã nói cho ngươi rồi sau trận chiến, trong mắt người ngoài phu phụ Úc nhị ổ hển ân ái vô cùng, nhưng chỉ có người nhà mới biết, hai phu thê họ như nước với lửa. Lúc này, Úc nhị đốn đã phạm phải một sai lầm thứ 24 Hắn đã có một người con riêng. Sở thiên không còn kiềm chế được nữa, kinh ngạc nói, Tư Hạ Cân là con riêng của Úc nhị đốn. Lẽ nào lời nói từ miệng Bắc Đức lại là sự thật sao? Không phải tư ạ cân. Thục thần nhết khỏe miệng lên, giải thích, Úc Nhị Đốn quả thực không thể nào chịu được sự ẩm ý của bố Lan Nghi, và cả hai người con nhìn nhau như tử địch, hán mệnh rồi, thế là dùng thần lực tầng thứ 9 tạo ra một phân thân, đồng thời dùng phân thân đó đi lừa người nhà, còn chân thân của Úc Nhị Đốn Thi Mai danh nhận tính, là một thần tộc bình thường sống trong tâm giới, đồng thời đã tìm được một thê tử tốt. Tuy rằng nàng là một thú thần, nhưng tính tình phẩm hạnh đều tốt hơn bố Lan Ni rất nhiều. Không lâu sau đó, bố Lan Ni phát hiện ra chuyện này, thừa lúc sáng thần không có mặt, đã tìm nữ thú thần đó, kết quả. Người có thể đoán ra không? Thực thần lại dùng cách mà hắn yêu thích nhất, muốn người khác phối hợp với câu chuyện của mình. Sở thiên bộ nói, với tính khí của mẫu thần, chắc chắn sẽ đại sát khắp nơi. E rằng nữ thú thần đó đã cở hờ hết rồi. ha Người đoán sai rồi. Thực thân gượng cười nói, nữ thú thần đó không chết, mà mang theo người còn đang nằm trong bụng trốn thoát. Nhưng, giọng nói của hắn này, càng yếu đớt, nhưng Úc Nhĩ Đốn và bố Lan ni đã hoàn toàn dạn nước. Úc Nhĩ Đốn không muốn gây ra tam giới hỗn loạn, đã nói dối đi giới ngoại hư không để ru ngoạn. Trên thực tế, họ đi quyết đầu tự chiến. Trước trận chiến, Úc Nhĩ Ổ Hèn nhặt được một đứa trẻ từ sa mạc Tư Khoa và cả một con gấu trúc. Ông nhận đúa trẻ đó là nghĩa tử, ra sức bồi dưỡng, đồng thời sau đó để hắn làm thần hoàng, đây mới là từ đặc ân. Thực thân gắng gượng ngừng đầu, giống như ông có được sự đắc ý từ những câu chuyện ngày xưa. Tùng tìm cười, chân thân mà chủ hôn của Úc nhị ổ hển đã đi giới ngoại hư không. Không ai biết kết quả quyết đấu giữa hắn và bố Lan Nhi, nhưng đừng quên rằng, hắn vẫn còn một phân thân ở tâm giới. Cũng chính là người dùng để lừa biệp người nhà. Sở thiên đã lờ mờ đoán ra, cái gọi là thực thần, chẳng qua là trò chơi giữa bản thể và phân thân của sáng thần mà thôi. Úc nhi đốn đi rồi, nhưng trước khi đi hắn để lại thân nghiệm, căn dặn phân thần tìm về đứa con riêng của mình. Vậy hắn đã tìm được chưa? Đâu có dễ dàng tìm thấy như vậy. Chuyện năm xưa rất phức tạp, ta không kịp để nói rõ rồi hài, đáng tiếc phân thần chỉ là phân thân, chỉ là một phần thần lực của Úc nhi đốn, không có bản lĩnh mãi mãi bất diệt như Úc nhi đốn. Hắn vừa có chút tin tức về người con riêng, thì lại gặp mẫu thần trở về, hắn vì muốn che giấu thân phận trước mặt mẫu thần, đã hao cạn sức mạnh mà Úc Nhị ổ hển ban cho hắn, hiện giờ lao ra ta sắp chết rồi. Thực thân nắm lấy tay sở thiên, phất lạp định nặc, cầu xin ngươi một chuyện, hãy giúp phân thân đó tìm lại đứa con năm xưa. Sở thiên bội nói, ngài yên tâm ta nhất định tìm được hắn, ngài có manh mối gì không? Lĩnh vực phán quyết của tư đặc cân là phán định tất cả nguyên tố có phù hợp pháp tắc của sáng thần hay không, nếu như không phù hợp, hắn có quyền tiêu diệt nguyên tố phạm quy. Cũng tức là nói, lĩnh vực quạt đặc cân, chính là lĩnh vực cấm, cấm chế tất cả lĩnh vực. Chỉ cần ngươi. Ha ha. Thực thần cười thẳng thiết, miệng há ra nhưng lại không phát ra tiếng nói. Hai mắt chỉ nhìn sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta hiểu rồi, ngươi đã nói. Sáng thần đã để lại một sức mạnh có thể khắc chế được thần hoàng, sức mạnh này có lẽ là ở trên người con riêng ấy. Vì vậy chỉ cần tìm thấy người mà tư đặc ân không cách nào cầm chế được lĩnh vực của hắn, thì sẽ tìm được người con trai của sáng thần Úc nhị ồ hẹn. Sử đế phân miệng ngầm cười, dùng nốt sức bình sinh, lớn tiếng nói, ngươi nói đúng rồi, nhưng lão nhân ra ta nói lại lần nữa, là Úc nhị ồ hẹn, không phải sáng thân Úc nhị ồ hẹn. Ai? Đợi ngươi mở được sáng thần chi tâm thì sẽ hiểu thôi. Dứt lời, cơ thể của thực thần đột nhiên bay lên, dần dần biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất trong không khí trên vai sở thiên. Sở thiên nhìn vào đôi tay trống chảy, lòng cảm thấy mênh mang, tuy biết do thực thần trước mặt chẳng qua chỉ là một phân thân, một phần thần lực. Nhưng khi đến lúc thật sự sinh ly từ biệt, hắn vẫn có chút không đành lòng. Im lặng trong chốc lát, sở thiên lòng lại ngây ra. Vừa rồi thực thần luôn nhấn mạnh Úc nhị ổ không phải sáng thần, đợi là có ý gì? Còn nữa, phân thân đã chết, vậy sáng thần thật sự đang ở đâu? A mạt kỳ lặng lẽ bước tới bên cạnh sở thiên, ông chủ, xử đế phân là sáng thần. Sở thiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, không, hắn không phải là sáng thần, hẳn là phân thân của Úc nhi ổ hền. Quay đầu nhìn mọi người, sở thiên phát hiện khỏe mắt của bọn trẻ đang đỏ quạng bèn dặn dò, khóc gì chứ? Nhớ đây, các con vừa rồi không nghe thấy gì cả, thực thần sử đế phân tiên sinh là đi ru ngoạn, hiểu chưa? Vừa dứt lời, chỉ thấy trên trời bỗng nổi trận cùng phong, bầu trời xanh biếc ở bờ Nam Hải trợn trở nên trắng nhợt. Úp nhi đốn, người cút ra đây cho ta. Mẫu thần từ trên trời hạ xuống, khố khoa kỳ theo sát đằng sau. Sở thiên nghiến răng, nhanh chóng bày ra vẻ mặt mỉm cười vui sướng. Ồ, thật trung hợp, nhạc mẫu đại nhân. Sao người lại cũng đến vương quốc tinh linh ở Nam Hải này vậy? Phất lạp ít nặng, sao người lại ở đây? Mẫu thần ngạc nhân hỏi. Ha ha, nữ vương vương quốc tinh linh đã từng làm hộ vệ của ta, cũng là A-di của đám trẻ, đây. Sở thiên chỉ vào bọn trẻ ta muốn đưa chúng đến tham ăn Na Aji hiện giờ tam giới bình yên, ta thuận tiện đi ngắm một trong mười cảnh đẹp của đại lục, nguyệt quang hồ của tinh linh quốc. Ngươi nhìn thấy Úc nhĩ ổ hền không? Mẫu thần lại hỏi ốp Nhi đốn, lẽ nào nhạc phụ đại nhân cũng đang ở đậy? Sở thiên sắc mặt mừng rỡ. Tốt quá rồi, nhạc phụ đại nhân lão nhân ra người hiện đang ở đâu? Mẫu thần như mày, không còn hỏi nữa, mà kiểm tra xung quanh, nhưng khố khoa kỳ lại nghi hoặc nhìn sở thiên, cười nói, tỷ phu, vừa rồi nghĩa mẫu cảm ứng được khi tức của nghĩa phụ ở đây, vì vậy mới qua đây kiểm tra, thật sự người không biết, hay là thần nghiệm của nghĩa mẫu sai rồi. Sở thiên trong lòng thầm nói, chắc chắn là trước khi chết thực thần không còn đủ sức trẻ giấu, đã phát ra một chút khí tức. Nhạc mẫu, thật sự ta không nhìn thấy nhạc phụ đại nhân, hơn nữa, ngày cả người ngoài ta cũng không thấy. Thân nghiệm của ta không sai. Mẫu thần vây tay với bác Đức đang bế đứa trẻ, thì ý nàng qua, sau đó nở nụ cười với Phan Á Lạp. Phan Á Lạp, nói cho bà biết, con có nhìn thấy người nào đặc biệt không? Không có à? Người ta ở đây nửa ngày rồi, ngoài đám người của cha, không thấy người ngoài. Khố Khoa Kỳ nói, cô bé, con thật sự không nhìn thấy sao. Phan A lạp điếu môi, dơ bàn tay nhỏ lên, con dùng danh nghĩa của phụ thần để thể, thật sự không thấy ai. Bộ dạng của cô bé, giống hệt với lúc sở thiên dùng danh nghĩa của nữ thần để thể. Bỏ đi, trẻ con không biết nói dối. Có thể là hắn lại thoát rồi. Bố Lan Nhi chút giận vào máy gốc cây, ốp nhì đốn. Ngoà giỏi lắm, ta không tìm được ngươi, vậy được, ta sẽ để ngươi đến đối phó với ta. Dứt lời, bà gọi khố khoa kỳ phi thân đi, chi để lại cho sở thiên một câu nói, còn nguyên tách ai lệ ti và cấp địch tư ra, thì đổi vù nhân và lạp lý đi, ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi còn đến tìm ta. Mẹ nó. Sở thiên giận dữ chửi một câu, hắn không có một chút hảo cảm nào với vị nhạc mẫu này. Trở về bố lôi chạch. Sở thiên đem chuyện của thực thần kể cho tiểu bạch nghe, tiểu bạch đã buồn trong một thời gian dài, có điều còn may, sử đế phân chi là một phân thân, người thật sự vẫn chưa chết. An cắt lệ na được sự bảo đảm bằng lời thề của sở thiên, cũng đã bình tĩnh lại, đợi sở thiên hợp nhất phân thân cho nàng. Còn sở thiên thì đang suy nghĩ cậu chuyện cuối cùng của thực thần, thứ nhất, úp nhị đốn có một người con riêng, người con này là nhân vật duy nhất có thể đánh bại tư gần. thứ hai Sáng thần không đồng nghĩa với Úc nhị đốn, nguyên nhân được cẩn giấu trong sáng thần chi tâm. Vừa suy nghĩ hai vấn đề này, sở thiên theo lời chỉ dẫn của thực thần, được sự giúp đỡ của A Tư Nặc đã thảm vấn hồn mẫu bối lạc mễ mong muốn tìm ra được bí mật tạo ra linh hồn. Chương 608, Khúc nhạc Luận Thế A Tư Nặc vẻ mặt sầu khổ đến giúp đỡ sở thiên thẩm vấn bối lạc mễ sau khi ban ịt tư mang thai rất khó tính, dạy dô đến nỗi A Tư Nặc luôn phải ngồi trong góc tường xin lỗi. Hơn nữa lần trước sau khi hắn mở lĩnh vực tứ trọng để giúp đỡ sở thiện, thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ muốn giúp sở thiên, cũng phải cận đến sự hợp sức của vài linh hồn chủ thần. Hồn mẫu bối lạp mẽ tử sau lần thẩm vấn lần trước, vẫn luôn bị lục ngự tỏa hồn của A Mạt kỳ răng giữ, sở thiên không giết hắn, điều này không có nghĩa là sở thiện không cần linh hồn tổ hồn, mà vì linh hồn của bối lạp mẽ chính là tổ hồn. Sở Thiên không biết dùng cách nào để đặt một linh hồn còn sống vào một cơ thể khác. Nhưng cũng nhanh thôi, dù sao sự hế phân cũng đã chết, Sở Thiên không còn gì phải bận tâm nữa, chỉ cần hắn nghiên cứu ra cách để chuyển hóa linh hồn thì bối lạp mẹ cũng sẽ phải mất đi tổ hồn. Trong lúc thẩm vấn không hề nói năng thừa thãi, Sở Thiên có được thứ mà hắn cần, đó chính là linh hồn, cũng là một loại nguyên tố cơ bản, cũng như gió, lửa, điện, nước, khắp nơi trong tam giới đều có. Nhưng nó là thứ mà những người trấn mắt thịt không nhìn thấy được. Ngoài ra, hơn nữa, loại nguyên tố này còn có thể ước chế chi nhớ, gia chi thần lực. Ảng thiết bôi lạp mễ không có cơ thế trước đây, không có cách gì để lấy được tinh hồn ra. Nhưng sở thiên lại có cách, đó chính là huyết thú Mai Nhị Kim Tư. Tinh hạch và vong linh của Mai Nhị Kim Tư còn có kết cấu linh hồn cũng giống với thần tộc, nếu nói Mai Nhị Kim Tư là một loại máy chuyên hóa máu. Thí liệu có thể dùng nó để thu lấy tinh hồn. Còn nữa, tinh hạch và linh hồn của Mai Nhị Kim Tư là một thể thống nhất, chúng có thể ngưng kết máu để trở thành thân thể. Như vậy liệu có phải vong linh cũng có thể dùng cách này để có được một cơ thể thần tộc mới không? Nữ thần tại thượng. Thí nghiệm đã đạt được đột phá, khiến Sở Thiến vô cùng vui mừng. Hãm tiếc vui quá hóa buồn, tình báo của Lỗ Tây Nạp đã mang đến cho hắn một tin tức xấu. Bị gọi vào Quang Minh Thánh điện gấp, Sở thiên nhìn vào tình báo trong tay, giận dữ đập bàn, mở nó, bố Lan Ni này thật sự định bước sáng thần ra cho bằng được sao. Chúng thần ngôi vòng quanh bàn, tất cả mọi người trong bố lôi trạch đều đã tề tiểu về đủ cả, ngay cả 12 thánh đấu sĩ luôn bảo vệ quanh đảo cũng có mặt, còn có huyết thú mai nhị kim tư không lộ diện nhưng cũng đã sẵn sàng lâm trận Sở thiên chửi mắng bố Lan Ni ấm ý, nhưng không ai có ý phản đối, ngay cả tiểu bạch cũng cùng một ý nghĩ như vậy. Ta thấy lân này cũng quá đáng thật rồi, có ý gì đại chứ? Chết thiệt! Phật lạp định nặc, lần này ta giúp chàng đối phó với mẹ, chàng chỉ cần để lại cho bà một con đường sống là được rồi. Kết khác tổn từ trước đến nay vốn luôn hỉ hả cũng trao mày nhăn mặt. Mấy ngày trước đây tại Hồ Nguyệt Quang, mẫu thần nói phải bức sáng thần xuất hiện, ta vẫn cứ nghĩ đó là một lời nói đùa, không ngờ thủ đoạn của bà ta thật độc ác. Bà ta quả thật muốn hủy hoại tam giới rồi. Trên bàn bày đầy những ma pháp tinh thạch, có tất cả mấy nghìn cái, đây chính là hệ thống tình báo của lộ Tây Nạc, còn có cả ám điện của ba bác tát đưa tới. Ngoài ra còn có cả một đống thư tín dạy, đây chính là thư cầu cứu của giáo đình và lô ịt tâm thế. Lúc đó mâu thần nói muốn bước sáng thần ra, hoàn toàn không phải là một cậu nói đùa, bà ta thật sự đang làm. Làm thế nào để bức một người lộ diện? Đương nhiện là dùng thứ hắn yêu quý nhất để uy hiếm hắn. Mà thứ sáng thần yêu quý nhất, không gì khác hơn là trật tự của tam giới. Bây giờ mẫu thần đang muốn hủy hoại trật tự của tam giới. Trong mấy ngày ngắn ngủi, trên đại lục sóng gió liên tục nổi lên, vong linh hoành hành, Bolani và Khô Khoa Kỳ dùng quân đoàn vong linh cướp sạch các loại chủng tộc, chỉ cần những người mạnh trong trùng tộc, đều bị biến thành vong linh. Trong vài ngày, số lượng quân đoàn vong linh của mẫu thần đã tăng lên nhiều lần. Dù những vong linh gia nhập sau đó không có cách nào so sánh với những vong linh biến hóa của thần tộc. Nhưng, dùng chúng để quay dày nhân loại cũng đủ rồi. Thử nghĩ, nếu toàn nhân loại biến thành vong linh, thì kết quả sẽ như thế nào? Sở thiện nghiêm mặt, lạnh giọng nói, mẫu thân muốn biến tất cả thần tộc thành vong linh. Ừ, có phải ngay cả ta cũng định biến thành vong linh hay không? Sát lâm na khẽ lắp đầu, thở dài nói, đại ca đã tính. Mấy ngày nay có ít nhất trên một vạn nhân loại đã bị biến thành vong linh, không chỉ vậy, ngay cả long tộc bị lưu lạc ở bên. Ngoài cũng có người bị thương, thậm chí mâu thần còn vườn tay ra đến biển, vưu nhân miệng hạ còn xảy ra xung đột với quân đoàn vong linh nữa. Bà ta còn ra tay cả với long tộc và hải tộc. Ha ha! Sở thiện đột nhiên cười lên, nheo mắt nhìn những người xung quanh, các vị có cách nào không? Sát lâm na ngồi bến cạnh sở thiên cười cười, còn thế nào nữa? Đến nay đại lục đã thuộc về khải tác, cũng là thuộc về bố lôi chạch, bố Lan Nhi như vậy là đang khiếu khích với chúng ta, cứ nói chuyện trước với cô ta, nếu không có kết quả, thì hăng đánh. Bà chủ đã lên tiếng rồi, những người khác không còn có ý kiến gì nữa, tiểu bạch cũng vì bố Lan ni lần này đã hành động quá đáng mà không có ý kiến phán đối gì nữa. Chỉ có an cắt lệ nà gõ gõ vào bàn, phất lạc bịch nạc miệng hạ, ta chỉ quan tâm trường nào người trả phân thân lại cho ta. Từ lúc người đồng ý với ta cho đến nay, đã hơn 10 ngày rồi. Sở thiên ngồi lại trên ghế, nheo mắt nghĩ ngợi, cười nói, an cắt lệ nam miện hạ, đến nay tam giới luôn hỗn loạn, ta. Trả phân thận lại cho ta, sau đó hủy giấy kết hôn của ta và Kim Cương đi, ma căn gia tộc sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy của bố lôi trạch. Tốt lắm, ngươi tổng cộng có 8 phân thân, qua các cuộc đại chiến đã bị hủy mất 4, trong tay ta giờ chỉ còn 4, đều có thể trả lại cho ngươi. Phán Quyết Sơn chết một, là một thi thế trong 6 nữ thần của tòa hồn trận, lúc nhị chiến chết một, thi thể là chiến lợi phẩm của Mỹ Nhân Ngư, bây giờ cũng đang ở trong tay Sở Thiên, tính thêm những cái mà bố Lai Ân Đặc đã giết chết, có thể nói Sở Thiên đã có đủ tất cả những phân thân của An Cắt Lệ Na. 4. An Cắt Lệ Na đứng lên, bất luận 8 phân thân của ta sống hay chết, toàn bộ đều đang ở trong tay người, cái còn sống, trả cho ta, cái chết rồi. Tinh hoạch của chúng vẫn còn, thần cách vẫn còn. Sở thẻn chỉ chỉ anh cách lạc mỗ, xin lỗi, bốn cái đã chết rồi, đều đã thuộc với anh cách lạc mỗ. Thôi vậy, để anh vậy nhé, an cắt lệ na miệng hạ người không để cho ta yên tâm, vì vậy ta sẽ khôi phục lại hoàn toàn thực lực của người. Tới nay thực lực của bố lôi Trạch đã làm cho khi sở thiên nói chuyện với an cắt lệ na, không cần phải suy nghĩ câu chữ nữa, bây giờ hắn thực sự có thực lực này. An cắt lệ na giận dữ ngồi xuống, được, bốn thì bốn, nhưng ta yêu cầu người lập tức thu hồi vẽ đủ phân thận cho ta. Không thành vấn đủy sở thiên cười nói, sát lâm na, nàng cho một người đi báo trước cho mẫu thần một tiếng, rằng ta không muốn nhìn thấy huyện thú đại lục hỗn loạn, không chừng bà ta sẽ mắng người đi truyền lời đó một trận, tiện lệ hậu binh, nếu có thể đàm phán mà giải quyết được thì tốt, còn nếu không, thì hải tộc sẽ liên hợp lại để chiến đấu với bà ta. Cân nhắc kỹ. Ngay cả Sở Thiên cũng không hy vọng lần này có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết với mâu thần. A Mạc Kỳ bảo vệ Sở Thiên, cùng An Cắt Lệ Na đi tới hòn đảo số 17 vừa hoàn thành của bố lôi Trạch Bốn phân thân còn sống của An Cắt Lệ Na đã được mang tới đây, chúng đều đã nhận được tin tức vừa thấy Sở Thiện, chúng liền làm bộ dạng đáng thương Jun Jun nói, Long Thần Đại Ca, người nhận tâm giết chúng ta sao? Sở Thiên cho mày, quát lớn, đừng dùng thủ đoạn này với ta, vô ích Ừ. An cắt lệ na hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, bọn các ngươi làm loạn mấy vạn năm nay, đã đến lúc trả sực mạnh lại cho ta rồi. Ứng. Chúng ta cùng tắt chiến với ngươi được không? Long thần, chúng ta đồng ý dựa vào Phật Lạp Ít Nạc gia tộc, người đã thấy thức lực của chúng ta rồi, ai trong số chúng ta cũng có thể làm sức mạnh của chỉ thần tăng lên gấp bội mà. Gấp bội? Cha cha, bốn người là gấp bốn, nhưng rất tiếc. Ta càng hy vọng những sức mạnh phục hồi này có thể xuất hiện trên người An Cát Lệ Na miễn hạ. Vừa nói, sở thiên gia hiệu cho A Mạc Kỳ đánh bọn chúng ngất đi, rồi lấy tinh hạch của bọn chúng ra, tinh hạch rời khỏi cơ thế, bốn người liền biến thành nguyên dạng cự mãng, khoảng cách giữa đầu và đuôi chừng trăm giảm, nhưng đuôi của chúng hơi kỳ lạ, dường như đã bị ai đó chém một nhát, không cần nói, đó là do tiểu bạch năm đó đã ra tay. An Cát Lệ Na cũng muốn biến trở về bản thể. Nhưng sở thiến lại khoát tay, cười nói, miện hạ, trước khi tế tự để chữa bệnh cứu người, nếu phải hỏi nguồn gốc của căn bệnh, phiền ngươi nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra với phân thân năm đó. Không phải ngươi đều đã biết rồi sao? Là ái lệ ti miệng hạ giúp ta tách ra? Ta muốn hỏi chuyện trước khi tách ra, sức mạnh của ngươi rốt cuộc đã bị làm sao? Hiện nay ngày cả phân thân của sáng thần sở thiên cũng đã thấy rồi. Có thể nói hắn đều đã hiếu rõ được tận cùng sức mạnh của tất cả các chủng tộc của tam giới, nhưng nguồn gốc sức mạnh của An Cắt Lệ Na vẫn là một bí ẩn, dùng phương pháp dâm loạn để hấp thụ sức mạnh của đối tượng. Sở Thiên đã hỏi rất nhiều người, nhưng vẫn không biết thần tộc nào có năng lực như vậy. An Cắt Lệ Na cười lạnh một tiếng, nói, vì sao phải nói với người? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế tự chữa bệnh, nếu như không biết nguyên nhân bệnh, thì cũng không thể bảo đảm được hiệu quả. Sở thiện cười ha ha nhìn An Cắt Lệ Na. Do dự chốc lát, An Cắt Lệ Na bất đắc di nói, chỉ có thế nói cho ngươi biết, là ta đã cướp được trong tay một thần tộc yếu hơn. Nói xong, cô ta mím môi, lạnh lùng nhìn sở thiên. Sở thiên biết cô ta sẽ không nói gì thêm nữa, cười cười, ra hiệu cho An Cắt Lệ Na biến về bản thế 5 con cự màng nằm trong phòng thí nghiệm trên hòn đảo số 17. Sở thiên vừa đụng dao, An Cắt Lệ Na lại nói, Đừng quên trả linh hồn lại cho ta, hơn nữa còn phải làm theo trình tự khi phân thán. Sẽ như ngươi mong muốn. Sở thiên bắt đầu phẫu thuật, quá trình cũng không cần phải nói nhiều trước tiên tiếp nhận một phân thân, sau đó tiến vào linh hồn của An Cắt Lệ Na, gắn linh hồn của phân thân lên. Cứ như vậy, trong chốc lát An Cắt Lệ Na đã biến thành một con cự mãng năm đầu. Vô vô tay, sở thiên kết thúc giải phẫu, thuận miệng hỏi, miện hạ Người làm sao để tiêu diệt hết những thần trí của linh hồn phân thân. Ha ha, sau khi gắn vào, thần trí của bốn người đó lại có thể hoàn toàn biến mất. Đó là bí mật của ta, tốt nhất ngươi đừng nên hỏi. Sở thiên nút bay, ra hiệu cho A Mạt kỳ đưa cô ta về quang minh thánh điện. Đối với sức mạnh của An Cắt lệ Na hắn vẫn còn nhiều điểm nghi ngờ, bởi vì vừa rồi gắn linh hồn vào, tinh hoạch của An Cắt lệ Na đã tự động hợp nhất. Sở thiên chỉ cần xé bề mặt ra của linh hồn ra mà thôi. Nguồn gốc sức mạnh của an cắt lệ na chắc chẳng có điều kỳ lạ, sở thiên âm thầm chú ý đến cô ta. Chương 609, khúc nhạc luận thế. Mấy hôm nay không xảy ra việc gì lớn, sát lâm na phái người đi đàm phán với mẫu thần, còn sở thiên lại bắt đầu thực hiện lời hứa với sử hế phân tìm đứa con riêng của sáng thần. Mơ của đứa trẻ đó khi mang thai nó đã bị mẫu thần phát hiện, điều này đã tạo thành một vấn đề năng giải, không ai biết mặt mui nó thế nào. Trước lúc xử đế phân chết đã quá vội vàng, thậm chí đến cả chủng tộc của mẹ đứa trẻ cũng không nói, điều này đã làm khó sợ tiên, nhưng dù sao cũng có một vài đầu mối. Trước tiên có thể khẳng định, đứa con riêng của sáng thần mang hai dòng màu, nhân thần và thú thần. Không phải, sáng thần không thể coi là nhân thần, hắn là khởi nguồn của tất cả. Hơn nữa, xét từ tiểu bạch và các y tư, hậu bối của sáng thân theo xu thế mẫu hệ. Vì vậy, Đứa trẻ đó có lẽ thiên về huyết thông thú thần của mẹ. Thứ hai, tuy thời gian mang thai của các thú tộc không giống nhau, nhưng trong thần tộc vẫn chưa có trường hợp mang thai hàng nghìn năm mới sinh hạng, vì vậy tuổi của đứa trẻ đó có thể xác định được, sinh sau đại chiến thứ nhất, cũng có nghĩa là khoảng 2 vạn tuổi, trẻ hơn tiểu bệnh nhiều, có lẽ là cùng một thời đại với mỹ nhân ngư. Sau cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, là đứa trẻ đó có thể chống lại phán quyết lĩnh vực của tư hạ gần Nhưng sở thiên nghĩ, một người có thế chống lại cường giả mạnh nhất là thần Hoàng không thể không có tiếng tâm gì trong tâm giới, hơn nữa bây giờ mẫu thần và sáng thần chi tâm đều đã xuất hiện, phân thân của sáng thần cũng đã thấy rồi, không thế còn có thêm một cường giả nữa, vì vậy, sở thiên ngồi trước ghế, lật xem tài liệu về các thần tộc, đột nhiên nho mắt phù hợp với những đặc điểm này, chỉ có mấy người thôi, sử hế phân người cũng quá đắng rồi. Rõ ràng trong lòng đã chú ý đến mấy mục tiêu rồi, nhưng chỉ nói cho ta những gợi ý nhỏ. Cha! Sao rồi? Tiểu Bạch dựa trên vai sở thiên, lật xem những tài liệu trên tay sở thiên, cười nói, có nghĩ ra người đệ đệ của ta là ai không? Đã chọn ra mấy người, nhưng kết quả không được lạc quan. Sở thiên chỉ vào 7 cuốn tài liệu đã được chọn ra, nàng tự xem đi. Ừ, ta không xem, đợi chàng tìm ra ta gặp trực tiếp là được rồi. Tiểu bạch ghé thai sở thiên, cười nói, ủng rồi, chẳng có nghĩ ra cách gì để giải quyết chuyện của đám tiên đế không. Chuyện của bọn họ một khi vẫn chưa được giải quyết, thì chàng vẫn chưa thể đi cưới Mỹ Nhân Ngư về được đâu. Sở thiên cười xấu xa nói, đã có cách rồi, nhưng thật sự nàng không để ý gì nếu ta lấy thêm vợ đó chứ. Đương nhiên để ý chứ, nhưng mà, có thế ngày ngày nghe Mỹ Nhân Ngư gọi ta là tỷ tỷ cũng không tồi. Hi hi. Hai người cười cợt vài câu, nhưng đúng vào lúc này, sát lâm na vẻ mặt nghiêm trọng bước vào, bụng, cô ta vứt một cuốn sổ lên bàn, lạnh lùng nói, không ngoài dự kiến, mâu thần đã từ chối đàm phán, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta tìm những võ sĩ cường giả của các thần tộc đưa đến cho bà ta. Sở thiên đẩy tay tiểu bạch ra, đứng lệ, vậy còn đợi gì nữa? Báo cho vưu nhân một tiếng. Hai nhà chúng ta liên thủ cùng đi nói chuyện với mẫu thần. Nhân tiện 4 Sở Thiên đột nhiên cười, đi bàn bạc THM về hôn sự của biểu tỷ. Hiện nay Mộ Thần và Khô Hoa Kỳ đang ở gần Đông Hải Đại Lục, mấy ngày trước Bố Lan Mi điên cuồng chuyển hóa vong linh, vươn tay ra đến hải tộc, điều này khiến cho Vu Nhân nổi giận, hai nhà đã xung đột không ngừng tại Đông Hải, nhưng bọn họ không có ai nằm chắc được phần thắng, vì vậy trước mắt chỉ có một vài xung đột về vài vấn đề nhỏ. Lúc Sở Thiên tới Đông Hải, Vu Nhân đã cùng mỹ nhân ngư trấn giữ chỗ này. Đối với số lượng vạn quân của hải tộc, 3.000 thân quân của Sở Thiên ít đến đáng thương nhưng vẫn còn tốt. An Cát Lệ Na đã triệu tập thành viên của hơn 1.000 gia tộc, cùng sát nhập vào quân đội của Sở Thiên, cũng miễn cưỡng trở thành một đội ngũ tự xưng là vạn thần. Tuy số lượng ít hơn rất nhiều nhưng Sở Thiên ít người nhưng không kém thế. 1.000 thần lực đại pháo bộc phá cũng đủ sức uy hiếp đối thủ Sở Thiên đứng đầu, nhìn về hai phía, phất tay, kim cương, thu ẩn thần giới chỉ lại. Lệnh cho pháo binh cùng bán. Bùm. Bùm. Một trận nổ lớn làm rung động cả mặt biển Đông Hải. Mẫu thần và vưu nhân cùng lúc phát hiện ra quân đội gia tộc Phất Lạp Ít Nạc. Không hờ nờ mà cả hai cùng phi thân bay đến. Ha ha, Phất Lạp Ít Nạc miệng hạ. Vấn đề của là dừng con Lan Nguyệt Thú người đã giải quyết rồi sao? Vưu nhân liếc mắt nhìn mẫu thần đứng đối diện. Cười với sở thiên. Mỹ nhân ngư đứng phía sau ông ta vân rất tự nhiên. Gật đầu chào sở thiên Phất Lạp Ngươi mang quân đến đây làm gì? Giúp ta hay giúp bọn chúng? Mẫu thần lạnh lùng nói. Sở thiên không trực tiếp trả lời mẫu thần, hắn vòng tay với vưu nhân, cười to nói, bá phụ, việc nhà không tiện nói ở đây, quân doanh của người còn trống không? Cho đội quân nhỏ này của ta vào nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc. Đương nhiên còn trống mời. Vưu nhân vui mừng, mỹ nhân ngưa cũng mỉm cười. Mẫu thần giận dữ, phất lạp định nặng. Ngươi làm vậy là muốn giúp người ngoài Lẽ nào ngươi không muốn tách cắp ỷ tư và ái lệ ti ra Sở thiên vẫn không trả lời bà ta Chỉ huy quân đội tiến vào địa bàn của hải tộc Chỉ có tiểu bạch bên cạnh sở thiên hướng về phía mẫu thần Nói, mở à, lần này mẹ làm hơi quá rồi Chiến tranh của thần tộc không liên quan gì đến nhân loại Đây là quy định của thần tộc Nhưng mấy ngày nay mở đã giết hàng vạn nhân loại Vô liêm sỉ Mẫu thần chỉ tay định ra lệnh cho quân đoàn vong linh tấn công, Khố Khoa Kỳ vội ngăn lại, nghiễm mẫu, lúc này không tiện ra tay, pháo thần lực của bố lôi chạch giật kỳ lạ, cứ nhìn tình hình rồi hãy tính. Không giết hắn, thì không hả giận được. Mẫu thần hùng hổ nói, nhưng bị Khố Khoa Kỳ khuyên ngăn nên dừng lại, bây giờ Khố Khoa Kỳ đã hoàn toàn có được lòng tin của mẫu thần, cũng chỉ có hắn mới khuyên nổi bố Lan Nghi Y đến lòng Hải Dương, vưu nhân rất hiểu ý đi lên trước. Nhường chỗ lại cho Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên. Sở Thiên đang nghĩ không biết làm thế nào để mở miệng với vị hôn thê Mỹ Nhân Ngư, nhưng chưa nghĩ ra, Mỹ Nhân Ngư đã lên tiếng trước, khách thu xa ở cùng với ngươi sao. Sở Thiên sứng sốt, gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mỹ Nhân Ngư vướt vuốt mái tóc dài, thấy nục thú từ bên trong ra, tay. Mệ cách đã hai tôi rồi, khách thu xa có thế ăn rồi. Nói xong, tiểu tử kia đã vội đi tìm tên hùng miều kia. Sở thiên ngạc nhân hỏi, sao tiếu tử này có thể nói chuyện được trong nước vậy? Học người đó, ta đã giọt vài giọt máu của ta cho nó. Sở thiên cười ha ha, xem ra Mỹ Nhân Ngư thực sự thích tiếu tử này, Tây mệ cách sẽ không phải làm nha hoàn đấy chứ. Trong lúc nói, mọi người đã đến gần doanh trại Hải Vương Quân, sau khi sắp xếp xong sở thiên cười nói, bá phụ yên tâm, nam chị em tiên đế ta đã nói chuyện với họ rồi, sau một thời gian nữa sẽ cho người câu trả lời. Ô, không cần nhắc đến bọn họ, ngươi cứ xem tình hình mà làm là được rồi. Vưu nhân liếc con gái, cười nói, Sính lệ coi như người đã gửi rồi, bây giờ đến lượt bổn vương ta suy. Nghĩ, của hồi môn có thể xứng với thủy hôn thần cách, thật không dễ gì tìm. Sở thiên không dám khinh thường vưu nhân, trong lòng đang nghĩ đến chuyện của hồi. Môn mà hắn nhắc đến, cẩn thận nói, đều là người nhà cả, lời nói này khách sáo quá rồi, ta bình sinh vốn chỉ thích tiền. Chỉ cầu mong có thể sống những ngày tháng an bình ở bố lôi Trạch bá phụ cứ tặng ta một ít vàng bạc trâu báo là được rồi. Ý nghĩa trong lời nói đó là, ta không có hứng thú gì với biến cấm của ngươi, đừng tưởng rằng ta lấy con gái của ngươi, là muốn thâu tóm gia sản của ngươi. Vưu nhân quả nhiên cười to, không nhắc tới chuyện xính lê nữa, mà hỏi nguyên nhân sở thiên đến đây. Sở thiên nói, thần chiến không liên quan đến nhân loại, đây là công ước của thần tộc nhưng lần này mẫu thần làm hơi quá đáng. Hơn nữa tuy long tộc chúng ta không có nhân vật kiệt xuất, nhưng cũng có một lô ịt tam thế không đến nỗi, hắn giúp ta điều hành huyền thú đại lục, nay mẫu thần lạm sát nhân loại, chính là đã kể giao vào cổ ta. Ừ vậy, con dao nhỏ của bố Lan Nhi, cũng đã đưa đến trên đầu ta rồi. Đại lục của ngươi, và hải dương của ta đều đang bất an trong lời nói của vưu nhân đầy ý nghĩa, đưa ra một ý kiến hai người liên thủ đối phó với mẫu thần. Sau này Đại Lục sẽ thuộc về Sở Thiên, Hải Dương thuộc về Vưu Nhân. Hai người ngang nhau, chiêu nhân gian già thành hai. Bá Phụ nói đúng, không bằng bây giờ chúng ta đi đàm phán với mẫu thần. Không đổi có thể không động thủ là tốt nhất. Vưu Nhân cười cười bố Lan Nhi biết tiếng lùi, hai người chúng ta cùng ra ngoài, có thể khuyên bà ta đến địa ngục là tốt nhất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở Thiên thầm nghĩ, Vưu Nhân đúng là độc ác, công huyết luyện ngục trong địa ngục. Hắn đang muốn đẩy nồi nước nóng này cho Lạp Lý Bắc Đức. Đại quân hải tộc và liên quân bố lôi chạch được cấp tốc điều động, nổi lệnh trên mặt biển, mẫu thần vừa mới ngôi giận lại bừng bừng giận dữ. tốt thôi, hai nhà các ngươi định liên thủ để đối phó với ta. Bố Lan Nhi gật đầu ra hiệu cho khố khoa kỳ chuẩn bị khai chiến. Mẫu thần người đang nói đi đâu vậy? Ta sao dám thách chiến với người chứ? Sở thiên cười nói, mấy hôm trước ta phái người đến thương lượng việc nhân loại với người. Kết quả nhạc mẫu đại nhân lại mắng mỏ rồi đuổi hắn về, không còn cách gì nữa, tiểu tế chỉ còn cách lấy vưu nhân bệ hạ làm chỗ dựa, mới có thể tự mình đến đây đàm phán với người được. Vưu nhân nói, bà là vợ của sáng thế phụ thần, ta tôn bà làm mẫu thần, thật ra mẫu thần bà muôn có vong linh hà tất phải phí sức ở nhân gian. y A ngục có rất nhiều. Các người muốn liên thủ để bước ta đến địa ngục sao? Mẫu thần lạnh lùng quát. Sở thiên nói. Nhạc mẫu đại nhân nói đùa rồi, người luôn thích vong linh, trong địa ngục cũng có rất nhiều vong linh mà, hơn nữa trong địa ngục ngoại trừ ma căn gia tộc, người có thể tủy tiện chuyển hóa. Ma căn gia tộc là làm gì? Mẫu thần hỏi Khố Khoa Kỳ. Khố Khoa Kỳ đáp, nghĩa mẫu có nhiều điều không biết, ma căn gia tộc là thần tộc xuất hiện sau đại chiến chúng thần thứ nhất. Lúc đó người đã đi rồi, bọn chúng thiên tính dâm loạn, vì vậy không có thần tộc nào không khinh ghét. Người xem! Người phụ nữ trong quân doanh của Phật lạp địch nặc gia tộc, chính là ma căn gia tộc tộc trưởng gẳng cắt lệ na. Gia tộc có thiên tính dâm loạn. Thử! Mẫu thần có chút khinh thường. Lạnh lùng nhìn an cắt lệ na, nếu ta đến địa ngục, tại sao lại không được chuyển hóa những người trong ma căn gia tộc? An cắt lệ na cười tiến lên trước hành lễ với mẫu thần. Mẫu thần, thân tộc của chúng ta vốn tồi tệ, người nhìn không hợp mắt đâu, hơn nữa bọn họ cũng không thích làm vong. Linh! Vừa nói, An Cắt Lệ Na vừa triển khai một chút thần lực. Thần lực của cô ta vừa xuất ra, mọi người không khỏi kinh ngạc, An Cắt Lệ Na trước đây chẳng qua chi là một nhân vật. Tầm thương trong chủ thần, không đáng nhắc đến trong giới chủ thần cường giả nhưng sau khi cô ta thu hồi được bốn phần thân, thực lực quả không kém gì hỏa mẫu bác đước. Sở thiên bừng tinh, may mà vẫn chưa trả hết phân thân cho cô ta, nếu không sẽ trở thành một tai họa Nhưng... Anh cách lạp mộ hấp thụ 4 phân thân của cô ta, thành tựu sau này cũng sẽ không tồi. Sở thiên đang đắc ý nghĩ đột nhiên, mẫu thân đanh rộng, hét lớn, nói, ngươi có quan hệ gì với tên tiện nhân khải sát lâm. An cắt lệ na sừng sốt, chẳng qua cô ta chỉ muốn thể hiện chút thực lực, nhằm tăng thêm lợi thế của cuộc đàm phán, nhưng sao lại làm mâu thân nổi dợ. Đang lúc nói, mẫu thần đã bất chấp tất cả nhằm về phía an cắt lệ na, ta không cần biết ngươi là ai có liên quan đến tên tiện nhân kia, đều đáng chết. Chương 610, Kinh cước nguyên tố lĩnh vực. Cơ thể mẫu thần chuyển động, chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt An Cát Lệ Na, bà ta mặt giữ tợn, tức giận xuất thủ, hơn nữa vừa xuất thủ lại là bắt trọng thân lực biến ngươi thành vong linh trước. An Cát Lệ Na kinh hãi, nhưng nàng cũng là người từng trải trong chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, vội lách mình nẻ, tránh được đòn của mẫu thần, sau đó một tay đỡ lĩnh vực của mẫu thần, vừa quát lớn, Phất Lạp Ít Nạc, bây giờ chúng ta là đồng minh. Sở Thiên và Vưu Nhân liếc nhìn nhau, cũng gật đầu, A Mạc Kỳ, Khố Khoa Kỳ. Mệnh lệnh Tuy ngắn, nhưng A Mạc Kỳ và Sở Thiên rất hiểu nhau, vừa nghe liền biết Sở Thiên bảo hắn đối phó Khố Khoa Kỳ, còn Vưu Nhân và Mỹ Nhân Ngư đối phó mâu thần song đào của Vưu Nhân và tam nhận phân thủy thứ của Mỹ Nhân Ngư kết hợp, đánh về phía mâu thần, thực lực của Mỹ Nhân Ngư cũng dễ nhận ra, chỉ đơn thuần là thất trọng thất lực. Còn vưu nhân đã lĩnh hội được cảnh giới cường giả của thần vương, cũng giống như lạp lý có được dung hoạch thần lực, thất trọng cảnh giới của vưu nhân có thể, gọi là ưu thế của Hải Dương. Mẫu thần liếc mắt nhìn Mỹ nhân ngư, không lưu ý đến cô ta, đồng thời thấy thần lực của vưu nhân không mạnh, nên cũng không thêm để ý. Nhưng trong lúc bà ta sơ ý, thần lực của vưu nhân như nước triều, liên tiếp nhau, uy thế càng ngày càng lớn, mạnh hơn lúc đầu vạn lần, cùng đánh vào người mẫu thần. Cơ thể mẫu thần run lên, liền sau đó, Mỹ Nhân Ngư và An Cắt Lệ Na cũng đánh về phía mẫu thần. Ba người hợp lực, làm cho hộ thuẫn quanh người bố Lan Ni có một vệnh rách. Phía bên kia, A Mạn Kỳ không đánh trực diện với Khố Khoa Kỳ, mà mở thông đạo đến sau lưng hắn, ánh quăng của lục ngự tỏa hôn trận bao trùm lấy hắn. Hiệp thứ nhất, mẫu thần và Khố Khoa Kỳ đều không có được lợi thế. Khố Khoa Kỳ vội vàng nói, nghĩa mẫu, không nên liều mạng với chúng điều động quân đoàn ra tay đi. Cũng được. Mẫu thần rút lui về phía sau, cười giận dữ, lớn tiếng hét, các ngươi còn xứng ra đó làm gì? Giết cho ta. Mệnh lệnh vừa ban ra, quân đoàn hải tộc và quân đoàn vong linh đều xuất trận. Mặt khác, Kim Cương chỉ huy quân đoàn bố lôi Trạch cũng không khách khí, pháo thân lực la mật đâu đời thứ 8 sáng lên. Trong ngay mắt, một không khí đang sắp trở nên hòa bình, chỉ vì sự xuất hiện của An Cắt Lệ Na đã trở thành đại chiến thần tộc Vưu nhân như mày, bây giờ không phải là lúc quyết đấu, phất lạp địch nặng, có chuyện gì vậy? Sở thiên cũng vô cùng hoang mang ta cũng không do nữa, mẫu thần sao lại điên như vậy? An cắt lệ na, có chuyện gì vậy? Có phải phân thân của ngươi đã làm gì chọc tức mẫu thần không? An cắt lệ na cũng cảm thấy hoa nữ, khi ta có phân thân mẫu thần đã đi rồi. Ngươi hỏi ta tại sao? Ta cũng không biết nên hỏi ai nữa. Thôi vậy. Vưu nhân thấy cuộc đại chiến này không thể hoán binh được nữa, liền phân phó, con à, con mang phất lạp ịt nặc quay về vương chướng ở đây do ta chỉ huy. Sợ thiên biết trong chiến tranh mình không giúp được gì, nên liến rút lui, anh cách là mô, ngươi tiếp quản quân đội gia tộc cho ta. Một trận chém giết bắt đầu, Mỹ nhân ngư bảo vệ sở thiên, đứng trong hải dương quan sát cuộc chiến, tiểu tử kia trong tóc Mỹ nhân ngư nhảy ra, bà bà kia hung dữ quá, tây mệ cách sợ. Mỹ nhân ngư vô vô nó, trao mày nói với sở thiên, bố Lan Ni cũng không phải không biết tiến lũi, hôm nay hai nhà chúng ta liên thủ, quân đoàn vong linh của bà ta chắc chắn không thắng được, nhưng tại sao bà ta vẫn đánh? Sở thiên nhìn chầm chầm vào An Cắt lệ Na đang chỉ huy quận đoàn Ma Can, nhớ mắt, nói chầm rãi, theo cách nói của mẫu thân, có lẽ An Cắt lệ Na đã từng đắc tội với bà ta, ha ha, bị mắng là tiện nhân. E là năm đó An Cắt lệ Na đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ. Trong lúc hai người nói chuyện, chiến trận đã xảy ra biến đổi lạ thường vốn gì hai quân đoàn của hai thần tộc giao chiến, thường thì cả hai bên sẽ tạo ra một tình hình có lợi cho mình để làm hậu thuẫn, hoặc là dùng lĩnh vực hỗn hợp ly thế, hoặc là tiếp cận để công kích hậu thuẫn của đối phương. Nhưng chiến trận hôm nay lại khác, quân đoàn của Vưu Nhân Quý Củ, Kỷ Luật nghiêm Minh, đầu tiên là Vưu Nhân tập hợp nước ở Đông Hải bao phủ trận chiến phát huy hết lĩnh vực của hệ thủy trong hải tộc sau. Đó khởi động viễn trình lĩnh vực theo quy trình, đồng thời kim cương chỉ huy pháo binh đoàn của chứ bố lôi Trạch ở phía sau hậu thuẫn. Âm y không phải lần đầu tiên hai gia tộc hợp lực chiến đấu, phối hợp rất thành thạo, nhưng phía mâu thần lại làm cho người ta khó mà hiểu nổi. Mặc dù bố Lan Nhi đã bình tĩnh hơn nhiều nhờ lời khuyên của khố Khoa Kỳ, nhưng vừa khai chiến, đầu bóc bà ta không biết nghị thư gì, lại tự mình đi giết gian cắt lệ na. Người cầm đầu đã ra tay, quân đoàn vong linh không thể không theo, còn An Cắt Lệ Na tự biết không phải là đối thủ của mẫu thần, vừa thấy mẫu thần tiến đến, liền cứ gọi quân đoàn gia tộc bảo vệ, còn Minh thì lùi về phía sau. Như vậy, tình hình trên chiến trường là An Cắt Lệ Na chạy quanh tranh né, ma căn quân đoàn ngạn cản mẫu thần, bố Lan Ni điên cuồng đuổi theo An Cắt Lệ Na, theo sau là vô số vong linh, còn Vưu Nhân lại chỉ huy hải tộc đại quân đuổi theo công kích vong linh quân đoàn vốn là một trận đại chiến thẳng khốc, lại biến thành một trò đuổi bắt. Trong lúc này, mẫu thần hét lớn trong trận chiến, An Cắt Lệ Na, tiên tiện nhân Khải Sát Lâm ở đâu ngươi mau nói cho ta biết. An Cắt Lệ Na âm thầm tiêu khổ, từ trước đến nay ta không biết ai là Khải Sát Lâm. Sở thiên giỏ khóc dở cười nhìn cuộc truy đuổi, cười nói, vợ à, nàng có biết Khải Sát Lâm là ai không? Mỹ nhân ngư liếc sở thiên, nói, ta còn chưa gả cho ngươi mà. nói xong. Cô ta quay sang nói với người hầu, ý rõ hồ sơ của thần thu tộc, tìm một thần tộc mang tên Khải Sát Lâm. Sở thiên nói thêm, phải tìm nữ thần xinh đẹp. Thấy Mỹ nhân ngư không vui, hắn giải thích, mẫu thần luôn miệng nói là tiểu tiện nhân, như vậy chắc chắn là một thần tộc xinh đẹp rồi. Đúng rồi, ta dùng thời gian thuận lưu giúp đỡ tìm kiềm. Chỉ trong chốc lát, sở thiên đã quay lại, hắn phất tay, nói... Trong hồ sơ có đến mười mấy thần tộc gọi là Khải Sát Lâm, Nhân Thần, Thú Thần đều có, không tìm được gì cả. Lúc này, An Cắt Lệ Na bị truy đổi giao giết, bất chấp tất cả, biến về bổn thể, mặt hải dương xuất hiện một con mãng xà dài hơn nghìn mét, vắt ngang thiên hải, bố lăn nhì, người nghĩ ta dễ ước hiệp làm sao. Tất cả các đầu của An Cắt Lệ Na đều mở miệng, phong, hỏa, lôi, thổ, thủy, 5 nguyên tố cơ bản kết lại thành một lĩnh vực Năm loại lĩnh vực hợp lại là một, làm thành một tường bảo vệ bao quanh. Bố Lan Nhi đánh ra một quang đạo, còn mạnh gấp trăm lần hôm bà ta trừng phạt cấp y tư, trong âm thanh len kèn, quang đạo đánh vào tường bảo vệ của An Cắt Lệ Na, đột nhiên quay một vòng, biến thành năm quang đạo rội ngược trở lại, đánh về phía bố Lan Nhi. Bố Lan Nhi dơ hai tay ứng đón, đón lấy năm quang đạo vào trong tay, giận dữ nói, ngươi còn không thừa nhận. Loại bắt trọng kinh cức nguyên tô lĩnh vực này, Chính là tên khốn kiếp Úc nhị ổ hển đã tặng cho Khải Sát Lâm. Lời vừa thốt ra, những thần binh bình thường đều không có phản ứng gì, nhưng những thần tộc cấp cao như Vưu Nhân, Mỹ Nhân Ngư đều giật mình, Úc nhị đốn, tên của sáng thần. Sở thiên meo mắt, nữ thần tại thượng. Tiểu Bạch ở một bên vội vàng chạy đến, chuyện gì vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên bố chán, cười đẩy Tiểu Bạch ra, nàng đừng làm luận nữa, nghe ta nói có thể khiến cho cha nàng tặng lĩnh vực, là người như thế nào. Cha ta tặng lĩnh vực cho rất nhiều người mà, ta, các địch tư, tư đặc cân còn có mẹ ta, đều được tạo. Nói đúng hơn, lĩnh vực của sáng thế cửu thần đều do cha ta tạo. Ừ, người đệ đệ kia của nàng, và cả M2 của nàng nữa, có thể đều được tặng lĩnh vực chứ. Mỹ Nhân Ngư vô cùng kinh ngạc nói, ái lệ ti có đệ đệ. Tiểu Bạch nói, ái trả, đây là chuyện xấu trong nhà ta. Đợi đến lúc ngươi chính thức thành người nhà rồi sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, Tiểu Bạch nhìn chầm chằm vào An Cát Lệ Na, vội la lên, "Cô ta không thể là tình nhân năm đó của cha ta chứ? Thối tha, lẽ nào cha ta thích đa bạc thai, Do vậy mới cho cô ta năng lực phân thân hỉ." Sở Thiên Dở khóc dở cười, Tiểu Bạch thường ngày rất thông minh nhưng bây giờ lại hồ đồ, khiến người khác không biết phải làm sao. "Nói sao đây? Phân thân của An Cát Lệ Na là do nàng tách ra." Ây trả, ngại quá, ta quên mất. Tiểu bạch thẻ lưới. Sở thiên nhìn An Cắt Lệ Na, chầm dãi nói, An Cắt Lệ Na không thế là tình nhân của cha nàng, nhưng chắc chắn cô ta có quan hệ với người tình đó. Ta tin vào nhãn quang của mẫu thần, ở phương diện này bà ta không thể nhầm. Lúc này, chiến trận lại thay đổi, mẫu thần rốt cuộc vẫn là mẫu thần, dù tất cả các cường giả trong trận đấu có thể liên thủ để chống lại bà ta, nhưng khi độc đấu, Không ai có thể qua được Bố Lan Nhi, Vưu Nhân đang chỉ huy quân đoàn, A Mạt Kỳ và Khố Khoa Kỳ đang chiến đấu, vô cùng tập trung, không quan tâm đến xung quanh. Những người còn lại, không ai có thể ngăn được Mẫu Thần truy sát An Cắt Lệ Na. Nghe nói kinh khắc nguyên tố lĩnh vực trong tay người chỉ còn một nửa sức mạnh, năm đó nó ở trong tay Khải sát Lâm cũng không thể đỡ được nịch nguyên tố của ta. Mẫu Thần phẫn nộ lấy bản lĩnh thật sự của mình ra, chỉ thấy trên người bà ta bắt trọng thần lực tuôn ra, Quang đạo phát sáng lạ thường, nhưng đột nhiên lại biến mất, dường như có một ngọn gió nhẹ thôi qua tường bảo vệ của An Cắt Lệ Na. An Cắt Lệ Na kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường mẫu thần lạnh lùng chốc lát, ngươi thử lại một lần nữa xem. Nói xong, bà ta lại xuất ra một quang đạo. An Cắt Lệ Na vội phục hồi cường hóa, cố gắng đẩy lùi quang đạo, nhưng sau khi điện quang và tường bảo vệ giao nhau, An Cắt Lệ Na tuy đã phục chế được 5 đạo thiểm điện nhưng vẫn không chống lại được điện quang của mẫu thần, đánh chúng vào chính cô ta. Á 5 chiếc đầu rắn cùng tiêu lên, vòng kinh cước nguyên tố hộ thuẫn cũng biến mất, mẫu thần cười đáp xuống trên chiếc đầu chính của An Cắt Lệ Na, điện quang lóe lên trong tay bà ta, nói, khải sát lâm ở đâu? Ta thật sự không biết khải sát lâm là ai. Mẫu thần lạnh lùng nhìn ánh mắt cầu xin của An Cắt Lệ Na, cười nói, vậy kinh cước nguyên tố lĩnh vực này của ngươi từ đâu mà có? là bằng hữu ta khi Lâm Trung tặng lại cho ta. Có phải người bằng hữu của ngươi có con trai nữa phải không? Sao ngươi biết? Mẫu thần còn muốn hỏi nữa, nhưng đúng lúc này, Sở Thiên túi xuống thông tin thạch, trầm giọng nói, "Kim Cương, nhắm thẳng vào Mẫu thần khai pháo, không để bà ta hỏi thêm nữa." Chương 611: Bí mật trên cơ thể An cắt Lệ Na. Đại pháo của pháo binh bố lôi trạch nhắm thẳng vào Mẫu thần, ẩm ầm bắn đến. Hàng nhìn quả đạn chính xác là thường đều bỏ qua an cắt lệ na, nhắm thẳng vào đầu mẫu thần. Mẫu thần vô cùng tức giận, trong tam giới ngoài ốc nhị đốn, người bà ta căm hận nhất là khải sát lâm người có kinh cức nguyên tố lĩnh vực, nhưng đúng lúc sắp có được tin tức của khải sát lâm, cự pháo của bố lôi chạch lại bắn tới trên đinh đầu. Quát một tiếng lớn, mẫu thần cũng không muốn phải liều mạng với cự pháo còn mạnh hơn hàng nghìn thần lực hợp lực, bà ta bay lên cao. Trong vương trướng của hải vương, sở thiên dặn dò, bằng bất cứ giá nào phải cứu An cắt lệ na. Nói xong, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng, nói, nếu không cứu được, cũng không thể để cô ta rơi vào tay mâu thần, hiểu không bạn đang xem tại chuyện phun. Bên kia thông tin thạch, Kim Cương kinh ngạc, không khỏi hỏi lại, Kim Cương thỉnh câu hỏi lại mệnh lệnh, hàm ý của mệnh lệnh, có phải là lúc nguy cạp, thà rằng giết An cắt lệ na, cũng không được để cô ta rơi vào tay bố Lan Nghi Sở thiên nghiến rằng nói, ủng, Kim Cương do dự một lúc, Dù sao An Cắt Lệ Na và hắn cũng đã có hôn nước nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, trên chiến trường chỉ có thắng bại, không có thân tình. Phân loại trận, mục tiêu của đội 1 là bố Lan Nhi, không ngừng tấn công, mục tiêu của đội thứ 2 là... An Cắt Lệ Na, đợi lệnh. Phất Lạp Ít Nạc, ngươi làm gì vậy? Tiếu Bạch tức giận xóa thông tin thạch trong tay sở thiên, ma căn gia tộc tuy hốn đảng, nhưng bây giờ An Cắt Lệ Na đang liệu mạng thay ngươi. Mỹ Nhân Ngư cũng có chút bất mãn nhìn Sở Thiên, tại sao phải giết An Cắt Lệ Na. Chuyện rất phức tạp, biểu tỉ, sau này sẽ giải thích với ngươi. Sở Thiên đặt tay lên đầu tiểu bạch, nghe đây, bây giờ ta có thể xác định, An Cắt Lệ Na chắc chắn có mối quan hệ với mẹ hai nàng, không chừng còn biết tin tức của đệ đệ nàng nữa. Nhưng phẩm hạnh của An Cắt Lệ Na nàng cũng rõ, vì lợi ích cô ta có thể làm những việc trái lương tâm. Ta làm vậy, chỉ vì bảo vệ cho đệ đệ nàng. Hàn Cát Lệ na không xấu xa như vậy chứ? Năm đó ta đã từng hợp tác với cô ta, cô ta cũng rất trọng chữ tín. Chuyện ở địa ngục ngươi quên rồi sao? Cô ta vì coi trọng lời hứa mà trở mặt với Thái Dương Thần. Sở Thiên lắc đầu, sở dĩ ở địa ngục cô ta giữ lời hứa là vì cô ta sợ nàng chưa chết, sau này chắc sẽ tìm cô ta tính sổ. So với Thái Dương Thần, uy thế của nàng còn lớn hơn nhiều. Nhưng hôm nay bốn Sở Thiên vẫn nói với về chống đối mâu thần, nếu mâu thần cho cô ta lợi ích gì đó, để cô ta nói ra tin tức của đệ đệ nàng thì sao? Tiểu Bạch nói, thân phận của đệ đệ ta ngay cả xử hế phân cũng không biết, An Cắt Lệ Na chưa chắc đã biết. Ta dám chắc. Sở Thiên nghiêm giọng nói, dù An Cắt Lệ Na chỉ có một phần vạn khả năng biết tin tức của đệ đệ nàng, thì cô ta cũng đã không thể rơi vào tay mâu thần. Nếu không nàng có thể đoán được hậu quả không? tiểu bạch không nói gì, Mỹ nhân ngư chi nghe được đại khái, dù sao cũng hiểu được một ít, nói, ái lệ thi hạ, ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng ta biết tính tình của mẫu thần, nếu ngươi thực sự có một người đệ đệ khác me, thì mẫu thần sẽ dùng mọi cách giết hán. Nói xong, cô ta nhìn sở thiên, nói tiếp, nếu đệ đệ ngươi vô tình có liên quan với bố lôi Trạch như vậy, mẫu thần sẽ trực tiếp tuyên chiến với bố lôi Trạch như vậy, biển cơn và cây hỏa diệm cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh đến lúc đó sẽ lại có một cuộc đại chiến thần tộc. Lúc này, An cắt lệ Na bị lôi điện của mẫu thần đánh cho bị thương, nhưng mẫu thần vẫn không có ý định vương tha cô ta. Nhận được mệnh lệnh của Sở Thiên, A Mạt Kỳ không còn để ý đến khố Khoa Kỳ nữa, mà mở thông đạo đi cứu An cắt lệ Na, nhưng thứ thông đạo không gian này, khi mở một không gian càng lớn, thì hao tổn thần lực càng nhiều. A Mạt Kỳ vừa đối phó với khố Khoa Kỳ, vừa phải cứu An cắt lệ Na đã biến thành bản thể. Vì vậy càng mất sức lực nhiều hơn. An cắt lệ na biến về nhân hình đi, bản thể của ngươi lớn quá. Thông đạo của ta không cứu nổi ngươi. A mặt kỳ hét lớn. An cắt lệ na bị truy đổi đến nỗi không còn đường thoát, không có đường lùi. Tiếng hét của A mặt kỳ lúc này chính là lời cứu mạng cô ta. Cô ta không hề do dự, lập tức biến thành nhân hình. Cùng lúc này, thông đạo của A mặt kỳ đã mở đến trước mặt cô ta. Chỉ còn cách cửa thông đạo không xa. An Cắt Lệ Na vui mừng chui vào, nhưng cô ta vội vàng chạy chối chết, nên không thấy mâu Thần đã mở rộng thêm lĩnh vực, một làn gió nhẹ thổi đến thông đạo của A Ma Kỳ. Không được rồi, đừng vào. Tiếu Bạch vội hô lớn, nhưng không kịp nữa rồi. Cảnh sát trước mặt An Cắt Lệ Na thay đổi, cô ta nghĩ mình đã thoát ra ngoài, không khỏi thở phào, nhưng cô ta vừa định thân, lại phát hiện mình đang đứng trước mặt Mẫu Thần. Một tay cầm cổ An Cắt Lệ Na, Mẫu Thần cười nói, "A Ma Phải cảm ơn hoà rồi. A mạt Kỳ kinh ngạc đây đã là lần thứ hai mẫu thần thay đổi lực lượng của sáng thần chúc phúc. Liên sau đó, hắn lại nghĩ đến một mệnh lệnh khác của sở thiên ngươi có thể thay đổi không gian của ta, có thể thay đổi được vòng luân hồi sinh từ không. Phán quyết hướng đao xuất ra, mở rộng ra, không có chiêu thức gì, chỉ là một đao đơn giản đi với tốc độ vô cùng nhanh về phía mẫu thần, ánh đao bao gồm cả an cắt lệ na. Lĩnh vực của mẫu thần lại mở ra. Nịch nguyên tố. Phước một tiếng, ưng a của A-Mạt kỳ chém vào cánh tay của mẫu thần. Mẫu thần kinh ngạc nói, ngươi có thể phá được nịch nguyên tố của ta. Cái gọi là thần vương cảnh giới, chính là có thể tìm được quy luật cơ bản nhất về sự chuyển hóa của tất cả các nguyên tố. Như bố Lai hắn có thể làm cho tất cả các nguyên tố đang vận động dừng lại. Dung hạch của lập lý, chỉ lợi dụng nhiệt độ đủ cao, tất cả các nguyên tố đều dung hòa theo nguyên tắc này nhưng bắt trọng thần lực lại có thể tự mình tạo ra một quy luật. Như phán quyết của Tư Hạ Cân, chính là tự định ra một quy luật chỉ cần đó là một quy luật nguyên tố mà nó không hài lòng, thì tất cả đều vô hiệu. Còn lịch nguyên tố của mẫu thần, chính là quy định tất cả các nguyên tố trong lĩnh vực vận hành ngược lại, vì vậy vừa rồi kinh cức nguyên tố của An Cắt Lệ Na đã bị nịch chuyển, thông đạo để chạy trốn lại biến thành nơi chịu chết. Còn về sinh tử luân hồi của A Mạc Kỳ, chính là lợi dụng trong nguyên tố vận hành nhất định phải có thịnh có suy, có sinh có tử. Mẫu thần có thể thay đổi được phương hướng nguyên tố, nhưng khi nguyên tổ từ chính hướng chuyển sang lịch hướng, nhất định phải có một thời khắc dừng lại. A Mạt Kỳ cũng chính là nằm bắt được khoảng thời gian nguyên tố chuyển ngược này, đã nhanh chóng phá giải được lĩnh vực của mẫu thần. Ảng tiết A Mạt Kỳ không phải là một thần vương, hắn có cách, nhưng không đủ thần lực để đánh bại được mẫu thần, vừa nắm được phần thắng, hắn liên thở dài buông tay Ta còn cần phải có thời gian. A Mạc Kỳ không hài lòng với kết quả trận chiến, nhưng mâu thần lại tức giận. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên bà ta bị thương, An Cắt Lệ Na cũng vô cùng kinh ngạc. Cô ta nhận ra được chiêu vừa rồi A Mạc Kỳ cũng đồng thời nhắm vào cô ta. Mẫu thần còn chưa nói gì. Hỏa pháo của pháo binh bố lôi chạch đã tiếp đến. Hơn hàng ngàn đầu pháo bao trùm lấy mâu thần và An Cắt Lệ Na. Lúc này khố khoa kỳ lấy hộp sáng thần chi tâm ra. Khởi động cửu trọng thật lực, hét lớn, nghĩa mộ, đã bắt được gan cắt lệ na trong tay rồi, chúng ta cứ từ từ mà thẩm vận, ta hiểm hội cho người, cháy mau Hào hai tử. Mẫu thần cười lớn quay về trong quân đoàn vong linh, chỉ huy đại quân lùi về. Trong hải dương, sở thiên giận dữ vứt thông tin thạch, hử, lại để rơi vào tay mẫu thần. Vưu nhân quay trở về biến, thấy sở thiên liến hỏi, phất lạp ít nặc. Mâu thần và an cắt lệ na ruột cuộc là có chuyện gì vậy? Sở thiên suy nghĩ chốc lát, trong lòng nghĩ, chắc cũng trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mâu thần có được thứ bà ta cần dối thì dông báo sẽ nổi lên, đến lúc đó sẽ còn phải lợi dụng đến sức mạnh của vưu nhân thả rằng bây giờ tiết lộ cho hắn chút tin tức, chi cần giấu việc của sự đế phán là được. Nghĩ vậy, sở thiên cười khổ nói, tiểu bạch có một người đệ đệ thất lạc, chỉ có an cắt lệ na mới biết tin tức của hắn. Lẽ nào là mẫu thần muốn tìm con trai của mình? Sở thiên lắc đầu nói, không phải là con trai của bố Lan Nhi, là con trai của Úc Nhi ổ hẹn. Vũ nhân lập tức hiểu ra sự khác biệt giữa hai câu nói này, bật cười, con riêng của sáng thần, ha ha. Này, không được cười nhạo cha ta. Tiếu Bạch không vui nói. Ta đâu dám cười nhạo sáng thần. Chỉ là bốn. Vũng không khỏi mỉm cười bây giờ An Cát Lệ Na đã bị bắt vào quân doanh vong linh. Lúc đó khó có thể trốn thoát được, ngươi rời đỉnh phải làm sao? Cứ chờ. Sở thiên thở dài, An Cắt Lệ Na không phải là người cứng đầu, không cần dùng nhiều thời gian cô ta cũng có thể nói ra sự thực rồi. Đến lúc đó cứ xem mẫu thần muốn giết ai, thì đó chính là con trai riêng của sáng thần. Như vậy cũng tốt, ta khỏi mất công đi tìm. Sở thiên đúng vai. Vưu nhân đột nhiên hỏi, tìm được đứa con riêng kia rồi, ngươi còn có dự định gì nữa? Sở thiên ngập ngừng, đúng vậy, thực thần cầu xin sở thiên đi tìm đứa con đó, nhưng sau khi tìm thấy nó rồi thì sao? Trong chốc lát tất cả mọi người trong bố lôi chạch đều xương sở, tại sao lại đi tìm đứa con riêng đó? Nếu nói là muốn bảo vệ nó, thì không phải là cứ để cho không ai biết đến nó chẳng phải tốt hơn sao? Sở thiên thầm nghĩ, đặc điểm duy nhất của đứa con đó là có thể không chế tư đặc ân nhưng từ thái độ của kiệt khắc tôn, đối với sở thiên. Tư đặc cân không hề gây ra sự uy hiếp gì, ngược lại còn là một trợ lực, như vậy, sở thiên còn muốn tìm đứa con đó làm gì? Bầu không khí nhất thời im ắng. Sở thiên đột nhiên hỏi tiểu bạch, tại sao chúng ta phải tìm đệ đệ nàng nhi? Tiểu bạch ngập ngừng nói, không phải ta muốn tìm, là ta trời ơi, cô ta kêu lên. Sở thiên cũng nghĩ ra, con riêng thì chỉ có một lý do hợp lý nhất, đó là cha con đoàn tụ, nói cách khác, khi đứa con đó xuất hiện. Sáng thần có phải cũng sẽ xuất hiện hay không? Xa Lỗ Thông Linh quân đoàn từ bên ngoài bước vào vương trướng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ bên trong, Miện Hạ, Khố Khoa Kỳ cầu kiến. Vưu Nhân chau mày, quay mình đi đến chỗ ngồi của mình, cho hắn vào. Khố Khoa Kỳ vẻ mặt mỉm cười đi vào, hành lệ với Vưu Nhân chào hỏi xong, hắn lại cười nói với Sở Thiên, "Tỷ phu, nghĩa mẫu mời ngươi và ái lệ tỷ đi một chuyến." "Hử?" Bạch nhíu môi nói, Ngươi xem ta là chư la thú sao. Đi rồi liệu chúng ta còn trở về được không? Nếu các người không muốn đến quân doanh vong linh cũng được. Khố Khoa Kỳ khoát tay, ra ý bảo không có gì. Ý A điểm gặp mặt ngoại trừ hải Dương ra. Các ngươi có thể tùy chọn các địa điểm khác. Ý của Nghĩa Mẫu là, dù sao cũng phải tách linh hồn của hai tỷ tỷ ra. chương 612, Mạc phỉ Ấc. Sai lại có lòng tốt đến vậy. Thực ra Nghĩa Mẫu rất tốt bụng. Chỉ là tỷ tỷ và tỷ phu có chút hiểu lầm thôi. Khố Khoa Kỳ cười nói. Được rồi. Sở thiên phất phất tay an cắt lệ na bây giờ thế nào? Ha ha, an cắt lệ na miệng hạ thì ta không rõ. Nếu tỷ phu muốn biết, đành phải đi hỏi nghĩa mẫu Khố Khoa Kỳ nhìn tiêu bạch, rồi lại nhìn sở thiên, chẳng lẽ các ngỏa không dám đi. Sở thiên im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi cười nói, mời nghĩa ngẫu đến bố lôi chạch của ta vậy. Sở thiên vốn tưởng khố Khoa Kỳ không dám đồng ý, không ngờ, hắn cười nhạt, nói. Vậy được, ta sẽ cùng nghĩa mẫu đến bố lôi Trạch Chờ chút sở thiên đột nhiên dơ tay lên, hắn đột nhiên ý thúc được rằng, có phải khố Khoa Kỳ muốn đến bố lôi Trạch không? Vì vậy mới đưa ra ý kiến cho sở thiên chọn địa điểm, như vậy tự sở thiên sẽ chọn nơi ở của mình. Thì phu còn có gì dặn dò? Khố Khoa Kỳ nhìn sở thiên. Đến tiếp Nguyệt Tháp ở vô tận chi hải. Lâu rồi không gặp đại địa phụ thần, nhân tiện ta muốn đến thăm hắn. Cũng được, đến tiếp nguyệt tháp. Nói xong, khố khoa kỳ trào cáo tử. tiến hắn đến cổng lớn, sở thiên cười nói với vưu nhân, bá phụ 4 Được rồi. Vưu nhân không đợi sở thiên nói hết, đã dặn dò, chuyên lệnh, tập trung toàn bộ thất hải thần quân tại vô tận chi hải, dưới tiếp nguyệt tháp. Đà tạ bá phụ. Đều là người một nhà, sao lại khách khí vậy? Vưu nhân chợt nhớ ra, cười nói, nhắc đến tiếp người tháp ta mới nhớ ra, năm con lan nguyệt thú đó ngươi định giải quyết thế nào. Rất đơn giản người lấy chúng là xa khắc, người ký tên trên hôn thú cũng là xa khắc. Sở thiên mêu mắt, việc này đều không có liên quan gì đến vưu nhân bá phụ và lạp lý bá phụ, cái mà lai nhân cắp đặc gia tộc cần, chẳng qua chỉ là mặt mũi, ta trả lại cho họ một xa khắc không phải đã đủ rồi sao. Ngươi làm sao để trả xa khắc? Vưu nhân kinh ngạc hỏi, cải tạo một người nào đó giống như sa khắc không phải là được rồi sao, ha ha, sau đó người và lạp lý bá phụ cho sa khắc mới này một danh phận, như vậy không những lai nhân cắp đặc gia tộc không truy cứu, mà ngược lại còn giận vui mừng nữa. Tuyệt chiêu của ngươi thật đẹp mắt. Vưu nhân cười, đã nghĩ ra dùng ai để cải tạo thành sa khắc chưa? Sở thiên cười không đáp nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho vưu nhân, hướng về một võ sĩ hải tộc đứng bên cạnh. Vưu nhân quay người nhìn, người mà sở thiên chọn lại là ma sủng mà hắn mới thu nạp, cha nhị tư. ưu nhân cười to được, ngày mai ta thông báo cho lập lý, hai người chúng ta sẽ cùng nhận xa khắc mới này làm nghĩa tử. Cha nhị tư, đầu óc thông minh của hắn cũng đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra, ca ngợi tất cả chư thần. Như vậy, lai nhân cấp đặc gia tộc cũng bảo vệ được danh dự của mình, năm chỉ em tiên đế cũng có được danh phận, có một vị phu quân. Lại không phải là một tên đần độn. Còn cha nhi tư, hắn lại có thể là một đấng nam nhi rồi. Giải quyết xong vấn đề của năm chị em tiên đế, vưu nhân lại gọi sở thiên quay lại khi hắn đang định cáo tử, cứ như vậy mà đi sao? Ngươi định lúc nào mới hỏi cưới con gái ta? Sở thiên mừng thầm, nhìn qua Mỹ nhân ngư đang xấu hổ, cười nói, bá phụ, à không nhạc phụ đại nhân nghĩ lúc nào thích hợp nhất. Đợi ngòa gặp mẫu thần xong Rồi phái người đến bản chuyện cử hành hôn lễ. Sở Thiên quay về bố Lôi Trạch, báo cho mọi người biết tin hắn và mỹ nhân ngư sắp kết hôn, tất cả mọi người không ai có ý kiến gì. Ba người vợ của hắn sớm biết ngày này sẽ xảy ra, im lặng không nói gì, con cái hắn chỉ ham vui chơi, đâu có để ý gì đến chuyện này. Những người còn lại cũng chỉ chúc mừng Sở Thiên, nhưng người duy nhất trong bố Lôi Trạch không vui mừng là khách Thu xa. Song đời rồi, người huynh đệ của ta song đời rồi. Khách thu xa ở bên trong đảo cầm lấy tay mặt khắc nhĩ, cầu xin, khuê nữ nhà vưu nhân lao đại được gà đến đây, như vậy tây mẹ cách chắc chắn cũng sẽ đến, làm sao đây? Mặt mũi ta phải để đầu, làm sao còn có thể nhìn mặt những huynh đệ khác nữa, không còn mặt mũi nào để ở lại bố lôi chạy nữa? Huynh đệ, chúng ta tìm cách trốn nhà đi thôi. Sở viêm mắt sáng lên, đang định cùng khách thu xa bàn cách trốn khỏi nhà. Nhưng không biết ba tên kiệt khắc tốn đột nhiên từ sau lưng hắn bước ra, bọn chúng hợp lực bắt khách thu xa lại, uy hiếp, trước khi Tây Mệ cách đến nếu ngựa dám bỏ trốn, ta sẽ làm thịt ngươi. Ba tên mập các ngươi ở đâu chui ra vậy, bỏ người huynh đệ ta ra. Sở Viêm nóng nảy, đến nay hắn đã hơn hai tuổi rồi, cơ thể cường tráng, cách nói chuyện cũng trôi chảy hơn trước nhiều, điều quan trọng nhất là tất cả các đặc tính của hắn đã bắt đầu phát huy rồi. Sở Viêm tạ vung tay lên, Thời gian nghịch lưu, hắn vừa chỉ ngón tay phải ra, không gian tỏa. Chân trái dơ lên, băng xương lĩnh vực đá chân phải tỉnh hóa thân lực. Hắn lại hét lên, thôn vệ lĩnh vực, không chỉ có thế, lại thấy sở viêm mở to hai mắt nhìn nhìn trăm trăm kiệt khắc tốn, phượng hoàng đọa lạc song mâu. Thân lực và lĩnh vực hỗn hợp lại với nhau, đổ hập xuống người kiệt khắc tốn, tuy đó đều là nhất trọng thân lực, không có uy lực gì, nhưng nhiều loại thần lực như vậy cũng khiến cho ba tên hùng miêu giật mình. Vội hét lớn, Phan A Lạp, cứu mạ. Linh hồn ra tỏa liệt. Phan A Lạp chầm chậm bước vào vườn, rầm, sở viêm ngã xuống đất. Khách thu xa kinh sợ nói, huynh đệ, người sao vậy? Người không được chết, sự nghiệp của huynh đệ ta vừa mới bắt đầu mà. Yên tâm, ca ca không chết được đâu. Phan A Lạp ngáp dài, rồi bước vào phòng ngủ, kiệt khắc tôn, vào đây giúp ta một chuyện. Ba tên hùng miêu đi theo phan A Lạp vào trong khách thu xa ôm sở viêm đang hôn mê, lo lắng nói, sao vậy? Linh hồn của nhà đầu đó lợi hại quá. Đúng rồi, huynh đệ đợi một chút, ta đem ngươi tới chỗ A Tư Nặc, nghe nói tiểu tử kia đã tấn cấp cao vị thần rồi, lại còn nghiên cứu được ngũ trọng thần lực nữa. Nói xong, hắn biến thành một dây leo, cuốn theo sở viêm đi tìm A Tư Nặc. Có chỉ là một chuyện nhỏ nhặt của những đứa trẻ trong bố lôi chạch. Người lớn thì đang nghiên cứu một chuyện lớn cho nên không ai chú ý đến chuyện của bọn trẻ, còn chuyện nhỏ đó có ảnh hưởng như thế nào thì không ai biết được. Nghỉ ngơi ở bô lôi Trạch một lúc, sở thiên mang theo tiểu bạch, A Mạc Kỳ, Bác Đức, còn có kiệt khắc tốn đi tới Tiếp Nguyệt Tháp, còn quân đội hải tộc cũng đợi bên dưới Tiếp Nguyệt Tháp ở vô tận chi hải đợi lệnh. Mẫu thần và khố khoa kỳ đã đợi săn ở đây, còn đại địa phụ thần có lẽ đã thực sự nản lòng. Quả nhiên đã giải trừ thuật cầm cố thần lực ở khu rừng rậm, đóng cửa tiếp môi thác, đóng cổng không tiếp khách. Ngay cả mẫu thần hắn cũng không nghề năng gì. Nhạc mẫu đại nhân, an cắt lệ na miệng hạ đâu. Cô ta không có ở đây sao? Sở thiên chi thấy mẫu thần và khố khoa kỳ. dáng vẻ tươi cười của bố Lan Nhi có chút dữ tợn, cô ta đã bị ta biến thành vong linh rồi. Sở thiên trong lòng ngạc nhiên, mẫu thần đương nhiên có thể làm như vậy, ta có thể gặp cô ta được không? Có gì đáng gặp chứ? Mẫu thần lạnh lùng hư một tiếng, nhìn chăm vào tiểu bạch, ái lệ ti, đến đây, ta sẽ tách ngươi và cắp ịt tư ra. Sở thiên meo mắc lời, lần này mẫu thần chủ động đề nghị tách hai chị em tiểu bạch ra, chắc chắn có việc gì đó muốn nhờ cắp ịt tư giúp đỡ, đây chính là lúc để ra điều kiện. Với bà ta, sao có thể bỏ qua được? Nhạc mẫu đại nhán, ta thấy ái lệ ti và cắp địch tư như bây giờ cũng tốt mà, tách ra hay không? Chúng ta cứ bàn bạc lại đã. Tiểu Bạch nói theo, ủng có thể luôn luôn ở bên cạnh nhau, cũng không tồi mà. Mắt mâu thần đột nhiên sắc lệnh, lúc này khố khoa kỳ nói nhỏ vài cấu bên thai bà ta, bà ta gật gật đầu, phất tay, an cắt lệ na vô dụng rồi, trả lại cho người đó. Có được an cắt lệ na trong tay, Tiểu Bạch chầm chầm bước về phía mâu thần, á mặt kỳ đi theo bệnh cạnh bảo vệ. Sở thiên sau khi có được an cắt lệ na cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm mắng, mẫu, mẫu thần quả thật tức giận lắm rồi, an cắt lệ na quả nhiên đã bị biến thành vong linh, nhưng sở thiên không vội kiểm tra cô ta, mà bỏ cô ta vào trong nhẫn, sau đó nhìn chằm chằm vào mẫu thần. Trước khi đến đây tiểu bạch đã nói cho sở thiên biết cách cách 2 tỷ mộ ra, đó chính là nghịch nguyên tố lĩnh vực của mẫu thần, còn lĩnh vực thần lực của mẫu thần lại có liên quan đến vong linh và thân tộc, vì vậy sở thiên mới lưu thâm, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Thất lực tràn đầy thân thể, thi triển lĩnh vực thì không có gì, nhưng trong thời khắc tiểu bạch và các y tư tách ra, sở thiên nhờ sự giúp đỡ của kinh cức long hoàn nhìn thấy một cảnh tượng, chính là khi bề mặt linh hồn của tiểu bạch và các y tư thâm nhập vào hồn tinh, khi đi ra, linh hồn của hai người đã được tách ra. Chà, cái cơ thể này ta không cần nữa. Tạm biệt. Tiêu bạch vui mừng hét lớn, trả thân xác lại cho các y tư, rồi chạy về phía sau A Mạc Kỳ. A mặt kỳ bảo vệ nàng đi đến bên cạnh sở thiên, chà, cảm giác của một linh hồn thật tốt biết bao. Bên kia, cắp ịt tư đã không chế thân thể, cũng hài lòng cười ha ha, không ngờ cô ta cười chưa dứt thì bốt. Mẫu thần tắt vào mặt cô ta. Mẫu thần, sao lại đánh ta? Mẫu thần quát lạnh nói, một nửa miếng sáng thần chi tâm ở trong tay người, ngọa lại giấu ta, thử. Nếu không phải là khố khoa kỳ thỉnh câu, ta sẽ không bao giờ cứu ngươi. Mà sẽ giết ngươi. Cắp ịt tư liếc mắt nhìn Khố Khoa Kỳ, hắn lại có lòng tốt giúp ta như vậy sao? Mẫu thần đột nhiên nở nụ cười, hắn đâu chỉ giúp ngươi, hắn còn muốn lấy ngươi làm vợ nữa. Cắp ịt tư xứng sở. Sở Thiên và Tiểu Bạch liếc nhìn nhau, Khố Khoa Kỳ đang định làm gì? Bây giờ Cắp ịt tư đang là quái vật nửa người nửa thú A. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng Sở Thiên cũng hiểu vì sao mẫu thần lại nhẹ nhàng thả an cắt lệ na. Bởi vì Khố Khoa Kỳ muốn kết hôn với Cắp Y Tư, mẫu thần vui mừng vì có thể gả được đứa con gái quái vật đi, vì vậy mới dùng một người vô giá trị như An Cắt Lệ Na để đổi lại. Ta không lấy chồng. Mẫu thân trong đường hầm thời không hắn còn muốn giết ta mà. Cắp Y Tư sau lúc sửng sốt đã lên tiếng phản đối. Hắn giết ngươi. Ừ, rõ ràng ngươi muốn chiếm sáng thần tri tâm, muốn giết Khố Khoa Kỳ, nếu không phải con trai ta mệnh lớn. Thì đã sớm chết trong tay ngươi rồi. Mẫu thần đã hoàn toàn bị thủ đoạn của khố khoa kỳ mê hoặc. Có thể nói là đã bị không chế. Tiểu Bạch vội vàng nói, Mẫu thân cắp ỷ tư không nói dối đâu khố khoa kỳ. Ngươi cắm miệng, từ hôm nay trở đi, ta không nhận đứa con gái như ngươi nữa. Mẫu thần phát tay cắt đứt lời nói của Tiểu Bạch, đột nhiên nói với Sở Thiên, Phất lạ Địch Nạc, ngày hôm nay ta không khai chiến với ngươi, chỉ hỏi ngươi về tin tức một người. Sở thiên nhanh nhẹ đáp người cứ hỏi. Ngươi có một người huynh đệ kết nghĩa, Mạc Phi ạc, hắn ở đâu? Chương 613, A Tư Nặc. Lẽ nào đứa con riêng của sáng thần là Mạc phỉ Đặc? Sở thiên nghĩ thầm, không biết cha mờ, sắp được hơn 2 và tuổi, tất cả đều phù hợp, nhưng có thật là Mạc phỉ à không? Thực ra trong lòng sở thiên vẫn luôn nghĩ đến một người khác, thực ra chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ. Thì người đó sẽ phù hợp tất cả các điều nhưng không cần quan tâm đến nó nữa, bất luận đúa trẻ đó có phải là mạc phỉ ạc hay không, cũng phải đối phó với mẫu thần trước rồi tính. Mẫu thần, người tìm mạc phỉ ạc làm gì? Sở thiên vừa hỏi, trong lòng vừa suy tính. Tại sao ta phải nói cho người biết? Mẫu thần lạnh lùng cười, nói mau, mạc phỉ ạc ở đâu? Nói thật, sát kiếp giả đó đã thất tung lâu rồi, mộ của ba nhị và y tá lạc đã không người chăm sóc. Sở thiên quả thật không biết hắn đang ở đâu, nhưng nếu biết, sở thiên cũng không thể bản rẻ huynh đệ của mình. Nheo mắt suy nghĩ, sở thiên cười nói, hành tung của Mạc Phi à không ổn định, lần cuối cùng ta gặp hắn là ở ị A ngục. Mẫu thần cho mày, y A ngục lớn như vậy, cụ thể là ở chỗ nào? Thái dương thần cung. Sở thiên nói luôn một địa điểm mà hắn vừa nghĩ ra, lần cuối cùng hắn gặp Mạc Phi đặc, sát kiếp giả đó đang ở huyết luyện ngục giết người. được khố khoa Kỳ Các địch tư, các ngươi theo ta đến địa ngục. Nghĩa mẫu, xin đợi một chút. Khố khoa kỳ gọi mẫu thần lại, rồi cười nói với sở thiên, Nghĩa mẫu đã đuổi hái lệ ti ra khỏi nhà, vậy phải gọi người là phất lạp địch nặc miệng hạ rồi, những lời miệng hạ vỡ nói nếu là thật cả sao. Ha ha, miệng hạ đừng ngạc nhiên, uy tín của miệng hạ từ trước đến nay luôn bốn. Cha cha. Đúng, nếu không phải hài nhi nhắc nhở. Ta suýt đã quên mất mâu thần quay người nhìn sở thiên. Sở thiên nuôn vai, nếu ngươi không tin, ta còn cách nào khác? Khố khoa kỳ cười, chẳng phải bậy giờ miệng hạ cũng đang nhàn dối hay sao? Vậy để A Mạt kỳ đi cùng chúng ta một chuyến. Xin thứ lỗi, ba ngày sau ta phải kết hôn, không rảnh để đi theo các ngươi. Sở thiên bớt cận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khố khoa kỳ cười nhạo nói, long thần miện hạ tức giận rồi sao? được rồi Dù sao tam giới cũng lớn như vậy, nghĩa mẫu, chúng ta cứ đến địa ngục tìm trước, nếu tìm không được, bố lôi Trạch của phất lạp ịt nặc miệng hạ cũng còn ở đó mà. Mẫu thần hơi gật đầu, mang theo nghĩa tử và các địch tư không tình nguyện cùng đi theo. Ha ha, cũng xem như đã đối phó được với mẹ ta rồi. Linh hồn tiểu bạch cuốn quanh người sở thiên, à, Chàng nghĩ mẹ ta có ý định gì. Sao lại dễ dàng trả an cắt lệ na lại cho chúng ta? Lại còn hỏi chàng tin tức của Mạc Phỉ Ấc, đó chẳng phải là thông báo cho chúng ta biết, bà ta biết Mạc phỉ Đặc là đệ đệ ta sao? Sở thiên lắc đầu cười nôi, ngươi sai rồi, mẫu thần cũng không biết chuyện của sử đế phân, nên cho rằng chúng ta không biết sáng thần có một đứa con riêng, vì vậy bà ta mới quang minh chính đại hỏi tin tức của Mạc Phỉ ác Còn về việc tại sao bà ta trả an cắt lệ na, đó chính là ý của khố khoa kỳ, trong mắt khố khoa kỳ. Cắp y tư hữu dụng hơn an cắt lệ na, vì vậy hắn mới xối dụng mẫu thần dùng an cắt lệ na đổi cấp y tư. Nói xong, sở thiên thả vong linh an cắt lệ na ra, rồi làm cho cô ta tỉnh lại. An cắt lệ na tỉnh táo lại, vừa thấy sở thiên liền cười khổ một lúc, tự ta làm ra, rồi đã co báo ứng, làm trò cười cho người rồi. cho cười sao? Sở thiên cười, thí nghiệm gần đây của ta có lẽ ngươi đã biết. Bị biến thành vong linh không có nghĩa là không còn cách thay đổi. Vong linh mở ảo của an cắt lệ na run lên, ta còn có thể biến thành thần tộc được sao? Thuật tế tự thượng cổ của ta đã có lúc nào làm ngươi thất vọng chưa? Sở thiên meo mắt gửi. Tiểu bạch nói, uy tín của chồng ta không được tốt lắm, ta sẽ bảo đảm cho ngươi được chứ? Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bảo phất lạp ịt nặc biến ngươi trở lại thành thần tộc. An cắt lệ na đã bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, nói đi. Các ngươi muốn gì? Chuyện của ngươi, còn việc tại sao mẫu thần muốn tìm mặc phỉ đặc? Tại sao bà ta lại dễ dàng tha cho ngươi? Áo giản vậy sao? An cắt lệ na cười cười, bà ta tha cho ta, bởi vì ta đã giúp bà ta một việc, là một việc mà bà ta đã cầu mong bấy lâu nay. Nói tiếp đi. Sở thiên chăm chú lắng nghe. Nhiều năm trước, ta có một người bạn, gây là Khải Sát Lâm, lúc đó ta và cô ta đều là hạ vị thần. Nhưng đến khi khải sát lâm lấy chồng, chồng cô ta có sức mạnh rất lớn, tặng cho cô ta cái gọi là kinh cức nguyên tố lĩnh vực. Chờ chút sở thiên đột nhiên meo mắt ta mong ngươi nói rõ một chút, đừng nên lừa ta, chồng của khải sát lâm là sáng thế phụ thần. An cắt lệ na thần sắc biến đổi, làm sao ngươi biết được? Ha ha, chuyện ta biết nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, được rồi, nói tiếp đi. Trên mặt An cắt lệ na âm tình bất định, do dự một chút rồi nói tiếp. Ế là hạ vị thần, dựa vào điều gì mà sau khi khải sát lâm lấy chồng lại mạnh hơn ta? Hơn nữa khải sát lâm lại luôn khoe khoang lĩnh vực trước mặt ta. Ta không phục, nhưng cũng không có cách gì, cho đến một ngày, khải sát lâm đang mang thai lại chạy đến chỗ ta cầu cứu. Nói đến đây, An Cắt Lệ Na nói thêm một câu, trước lúc đó, chúng ta là tỉ muội kết nghĩa. Sở thiên vô vô vào linh hồn tiểu bạch đang ở trên người, cười nhạo nói, tỉ mội. ha. ha thì mọi cũng có thể trở mặt được. An Cát Lệ Na lạnh lùng cười, không sai, ta đã trở mặt với cô ta. Lúc đó ta không biết chồng của Khải Sát Lâm là sáng thần, hơn nữa lúc đó Khải Sát Lâm bị trọng thương, thần cách đều đã bị đánh tan. Phất Lạp ít nặc, nếu kinh tức nguyên tố lĩnh vực đặt trước mặt ngươi, ngươi có thể không động tâm không? Sở thiên thần sắc không thay đổi, cười lớn nói, vì vậy ngươi giết Khải Sát Lâm. Ta không xấu xa như ngươi tưởng tượng đâu. Khải sát lâm bị trọng thương không thể chữa trị được, vì vậy mới chết, lúc đó ta cũng không có thuật tế tự thượng khổ của ngươi, muốn cứu cũng không cứu được. An cắt lệ na thở dài, mấy ngày trước đây ta lừa mẫu thần, nói khải sát lâm là do ta giết, như vậy mẫu thần mới vui mừng, mà thả ta ra. An cắt lệ na lại thở dài, nhưng ta cũng đã làm một việc không tốt đẹp gì, đứa con mà khải sát lâm để lại, cô ta nhờ ta giao kinh cức nguyên tố lĩnh vực lại cho đứa trẻ đó. Nhưng ta đã lấy mất nó. Tiểu Bạch vội la lên, ứ ai trẻ kia đâu? Có phải là Mạc Phi đặc không? Cứ nghe ta nói hở hết đã. An Cát Lệ Na chậm dài nói, ta đã lén đưa đứa trẻ đó về gia tộc của Khải Sát Lâm, giao lại cho cha mẹ của Khải Sát Lâm chăm sóc. Không lâu sau đó ta nhở vào lĩnh vực của Khải Sát Lâm, rồi thu nạp gia tộc của Khải Sát Lâm làm thuộc thần, đồng thời uy hiếp cha mẹ Khải Sát Lâm giấu tất cả mọi tin tức về đứa trẻ đó. Ha ha. Bọn họ cho đến chết vẫn luôn nói đó là đứa trẻ họ nhận làm cháu đuôi chứ không phải là cháu ngoại của họ. Dưng một lúc, An Cát Lệ Na nói tiếp, sau đó ta có mưu đồ, là nhờ vào áp lực gia tộc, biến đứa trẻ đó thành người kế vị dù sao tất cả những thứ ta có cũng là do khải sát lâm cho, thì trả toàn bộ lại cho con cô ta là được rồi. A Tư Nạc, trời hơi tiếu bạch vô chán, con nhện hay ngủ kia là đệ đệ ta. Sở thiên vẫn có chút nghi ngờ, chính là A Tư Nặc từng nói với ta, khi hắn ở trong bụng mẹ đã từng nói chuyện với cha hắn nhiều lần, nếu những điều này là thật, tại sao hắn lại không biết những chuyện xảy ra năm đó? A Tư Nặc là người như thế nào, người biết rõ chứ? An cắt Lệ Na cười khổ nói, khi Khải Sát Lâm nói chuyện phiếm với ta cũng đã từng nhắc đến chuyện sáng thần nói chuyện với A Tư Nặc, điều đó là thật, nhưng trước khi mẹ hắn bị mẫu thần truy sát, hắn đã ngủ say rồi. Cho đến lúc ta giao hắn lại cho ông ngoại hắn hắn vẫn chưa tỉnh. Bây giờ nhắc đến ta vẫn còn bái phục hắn, khi sinh ra hắn vẫn còn ngủ, làm cho khải sát lâm cứ nghĩ rằng con mình đã chết rồi. Thực ra, An Cát Lệ Na, thậm chí cả bản thận A Tư Nặc đều không biết một bí mật, đó là A Tư Nặc không ngủ say, mà là do mật pháp của sáng thần. Năm đó sáng thần đã giữ sức mạnh đã không chế tư đặc cân lại trên linh hồn A Tư Nặc. A Tư Nặc ngủ không ngừng, chính là trong tiềm thức đi tìm sức mạnh đó. Sau đó khi A Tư nặc trở thành hạ vị thần, chi có trong giấc mơ cũng có thể thấy trước được tam trọng lĩnh vực, nhưng điều này cũng đã làm cho các chủ thần chú ý rồi. Năm đó các chủ thần vì tranh giành nhân tài này, mà còn nảy ra một trận tranh cãi, nhưng đây đều là những chuyện đã qua rồi sở thiên những mày. Những phân thân kia của người quả thật dâm loạn bất ham, tại sao kinh cức nguyên tố phải có giao hợp mới phát huy hết sức mạnh? Khu! Tiểu Bạch ho một tiếng, An Cắt Lệ Na cuối đầu không trả lời. Sở Thiên ngượng ngùng cười, hiểu rồi, năm đó sáng thần và người tỉnh đã cùng luyện thành nó. Được rồi, vấn đề cuối cùng, tại sao Mạc Phi đặc lại có mặt trong chuyện này? Sở Thiên hỏi, vì bảo vệ cho A Tư Nạc, ta chỉ còn cách dùng Mạc Phi Ạc làm lá chán. An Cát Lệ Na nói, vì hoàn cảnh của Mạc Phi Ạc cũng gần giống A Tư Nạc, tuổi tác sắp xỉ nhau, thân thế bất minh hơn nữa năm đó khải sát lâm có kinh cức nguyên tố lĩnh vực hộ thân. Vì vậy ta nói đứa trẻ đó là ngục quyển còn nữa, khố khoa kỳ biết chuyện năm đó mặc phỉ ạc phân hóa thành ba đầu, ta nói đó là do ảnh hưởng của kinh cức lĩnh vực. Cuối cùng, chẳng phải mặc phỉ đặc đã lĩnh ngộ được sáng thần chi tâm rồi sao? Ha ha, ta nói đó là sức mạnh mà sáng thần ban cho hắn để chế ngự tư hạ cân. Nói đến đây, an cắt lệ na nở nụ cười, đương nhiên ta làm cho mẫu thần hoàn toàn tin rằng khải sát lâm chết trong tay ta. Vì vậy bà ta mới tin lời nói dối Mạc Phỉ Ấc là đứa trẻ đó. Chỉ đơn giản vậy sao? Tiểu Bạch không dám tin. Vậy còn có thể phức tạp như thế nào nữa? Đúng rồi, quan trọng nhất là tính cách của Mạc Phỉ Ấc. Một khi mẫu thần tìm đến hắn để đối chứng, ta nghĩ Mạc Phỉ ác nhất định lười bịa giải, trực tiếp động thủ giết người. Như vậy, thân phận là con riêng của sáng thần của hắn đã được chứng thực rồi. Sở thiên lắc đầu ngươi điên rồi lại đẩy phiền phức cho Mạc Phỉ Ác, cũng không khác gì ném vào đầu ta, thở dài, hắn nói tiếp, "Ít thôi, về bố lôi trách, đến chỗ con trai của Sáng Thần để nói chuyện." Hùng là, "Con riêng của Sáng Thần lại là con rể của nhà ta?" Đúng lúc này, thông tin thạch của Sở Thiên gieo lên, là Sắt Lâm Na," giọng của nàng có vẻ thiếu kiên nhàn, "mau về giải quyết chuyện của Mẫu Thần, con trai chàng và A Tư nặc đều gặp chuyện không hay rồi." Chương 614 Sở Viêm Á Tư Nặc Sở Viêm và A Tư Nặc cùng sẽ ra chuyện. Sở Thiên thoáng dùng mình. A Mạt Kỳ và Bác Đức và Tiểu Bạch cùng hốt hoảng không chỉ có bọn họ, người lát như phán quyết thần thú kiệt khắc tôn, ba tên hùng miêu cùng một vẻ mặt, mắt mở lớn, miệng há hốc, vên hai chăm chú nghe tin tức tử thông tin thạch. Rốt cuộc làm sao vậy? Sở Thiên vội vàng hỏi. Giọng của sắt lâm na càng bất nhẫn trả, hay là chàng cứ về xem đi, ta không nói rõ được. Bọn trẻ quậy phá quá trường, A Tư Nặc còn góp vui thêm nữa. A Mạc Kỳ mở thông đạo không gian, Sở Thiên cũng không chần trừ nữa, thu vong linh của An Cát Lệ Na vào trong giới chỉ, bước vào thông đạo, những người khác cũng vội vàng theo sau. Chỉ có ba tiểu hùng miêu là chậm chạp. Tiểu Bạch vội la lên, ba tên mập chết thiệt các người, còn đứng đó làm gì, mau lên đi. Đến rồi đây. Chúng chạy tới, còn không ngừng nghỉ hẹn nó, ồ, oh, phiền phức lớn rồi. Mặt khác nhĩ ngoài linh hồn hơi kém cỏi ra, hắn lại có toàn bộ hệ thần lục còn á tư nặc ngoài linh hồn ra, cái gì cũng không có. Ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là, hai bọn họ ở cạnh nhau. Mỡ ơi, không được rồi, chẳng phải là giống sáng thần. Các ngươi còn thầm thì gì vậy? Đi nhanh lên. Tiêu bạch vội dục Đến rồi đây, phất lạp địch nạc phu nhân, ngươi đừng nóng giận, bây giờ ngươi vẫn ở trạng thái linh hồn. Linh hồn tức giận bị tổn hại sẽ không tốt đâu. Ba tên hùng miêu cười hi hi đi vào thông đạo. Về đến bố lôi Trạch sở thiên vội vàng đến nơi xảy ra chuyện đảo nhỏ mà A Tư Nặc và Ban Địch Tư ở. Tất cả những thành viên quan trọng trong bố lôi Trạch đều đã có mặt ở kim tệ huy hoàng cung của Chichu là kim tệ huy hoàng. Vì Ban Địch Tư thích vàng, nên sở thiên đã xây cho cô ta một cung điện bằng vàng. Lúc đó sở thiên nghĩ Ban Địch Tư vui, thì A Tư Nặc cũng vui. Đại chính là thủ đoạn để mượn sức A tư nặng. Nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn này không đáng giá nữa rồi, con trai của sáng thần, có tiềm lực không chế thần hoàng như vậy cũng đáng giá rồi. Sát lâm na vừa thấy sở thiên trở về, vội vàng bảo mọi người tránh đường. Sân trước của Chi Chu Cung, sở thiên thấy sở viêm và A tư nặng đều đang nằm ngay ngắn. A tư nặng đã trở về nguyên hình, là một con nhện đầu có măng, giáp. Nhìn sơ qua, sở thiên trợn xứng sốt bởi vì trên người họ không hề thấy thương tổn không những không phải là bộ dạng ban đầu, mà còn chản trề thần lực, tinh thần mạnh tới nỗi không còn chỗ để phát tiện nữa. Nhưng bọn họ lại hôn mê bất tỉnh. Sao vậy? Sở Thiên Châu mày hỏi, hắn thấy trong đám người đứng đó khách thu xa tuổi đầu, không dám nhìn người đối diện, liền chỉ vào hắn, khách thu xa, người nói đi. Ông chủ, không liên quan gì đến ta. Tên tuổi của ta, các minh đệ khác đều biết. Ta không thể nào bán rẻ huynh đệ minh được, nói xong khách thu xa biến thành một dây leo nhọn, chui sâu vào lòng đất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nữ thần tại thượng. Sở thiên vô cùng tức giận, con trai sống chết chưa rõ, tên hùng miêu này còn không nói rõ, thật là khiến thần Linh cũng phải nổi giận. Mau ra đây nói rõ mọi chuyện cho ta, nếu không ta sẽ báo tây mệ cách thắng ngươi. Đừng mà! Khách thu xa vội chạy ra. Miệng cũng nhanh nhẹt như pháo thần lực cỡ nhỏ của bố lôi chạch vậy, nói một mạch những chuyện đã xảy ra, mặt khắc nhị huynh đệ bị Phan Đa Lạp tiểu thư cầm cố linh hồn, ta đến tìm A Tư Nặc để cứu hắn, ai mà biết được, khi linh hồn của A Tư Nặc vừa tiếp xúc với mặt khắc nhị, thì bọn họ liền biến thành như thế này. Khách thu xa dơ móng bước lên, ta lấy danh dự của Nam Hải nhất phiến lục mà thề, ta không hề có một lời nói dối, nếu không Tây mệ cách sẽ an ta. sở thiên thở dài Thả khách thu xa ra, rồi kiểm tra con trai mình và A tư nặc thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì, quả thật là, hai người bọn họ vẫn vô cùng mạnh khỏe. Ban địch tư sắp sinh con, xoa xoa cái bụng lớn hỏi, ông chủ, rốt cuộc bọn họ làm sao vậy, người cũng phải nói đi chứ. Sở thiên an ủi, không sao đâu, bọn họ vẫn tốt, bây giờ trạng thái của bọn họ giống như bốn. Sở thiên suy nghĩ, trong đầu đang nghĩ đến một ví dụ rất kỳ quái. Liền nói luôn. Cũng giống như heo thú đã ăn no rồi, thì lười biếng nằm đó chứ không thèm cử động Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sứng suốt, nhưng cũng yên tâm, gia chủ đã nói là không sao, thì chắc chắn không sao rồi. Ban địch tư cười nói, chả, tên á tư nặc này, lại bốn. Không được mắng cha đột nhiên, trong bụng ban địch tư chuyển ra một giọng nói yêu ớt, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, chúc mừng, ban địch tư. Con của ngươi từ trong bụng mẹ đã biết nói rồi, đây chính là thứ trời ban cho hắn đấy. Sở thiên lại không kinh ngạc, hậu duệ của sang thần, nếu không có thiên phú gì mới là lạ. Ban địch tư, con của ngươi là trai hay gái? Ban địch tư xấu hồ cười, tên tiểu tử này không chịu nói cho ta biết. Nói xong, cô ta lại xoa bụng, thở dài, chà, đứa trẻ này giống á tư nặc như lúc, đều thích ngủ. Sở thiên cười trong lòng bắt đầu nghĩ đến việc phải dạy dô đứa trẻ này như thế nào, đồng thời cũng nghĩ ra cách để chữa trị cho A tư nặc và sở viêm. Mọi người tránh ra một chút. Sở thiên khoác tay, sau đó khởi động lĩnh vực thời gian thuận lưu. Hai người này đều do thần lục quá sung mãn, nói cách khác, trong cơ thể cùng một lúc có thêm quá nhiều thần lực, nên tinh hoạch của họ khó có thể nhanh chóng tiếp nhận, vì vậy sở thiên tăng thêm thời gian cho họ, để họ có thể tiêu hóa nhanh hơn một chút. Những người bên ngoài thì chỉ là nháy mắt, nhưng A tư nặc và sở viêm thì đã qua được 7, 8 ngày rồi. Sở thiên tủm tìm cười nhìn bọn họ, quả nhiên không ngoài dự liệu. Có lẽ A tư nặc tỉnh lại trước, dù sao hắn cũng là dòng máu sáng thần, tính thích hướng của cơ thê mạnh, dòng máu của sở thiên trong người sở viêm làm sao có thể mạnh hơn sáng thần được. Nhưng sở thiên đã nhầm, người tỉnh lại trước là con trai hắn, cha mẹ ơi, sảng khoái quá. Chỉ thấy cơ thể của sở viêm 2 tuổi đã tráng kiện hơn nhiều, lanh lợi đứng lên, nhích chân lên, sau đó quanh cơ thể hắn nổi lên một màu xanh của thần lực hạ vị thần, hạ vị thần 2 tuổi. Sở thiên kinh ngạc, có chuyện gì đã xảy ra với tiểu tử này vậy? Sau đó A Tư nặc cùng tỉnh lại, hắn xoay mình ngáp giải, thoải mái quá. Ồ, sao ta lại thành một thượng vị thần? Hôm trước ta vừa mới tấn cập cao vị thân mà. Cha! Thì ra ta vốn có 6 lĩnh vực. Mọi người không ai có thể giải thích được, tại sao linh hồn của A tư nặc và sở viêm tiếp xúc với nhỏ lại xảy ra chuyện như thế này. Cả hai đều cùng được tấn cấp nhanh chóng. Sở thiên cũng không hiểu, lúc đó hắn nhìn thấy ba tên hùng miêu đang ở vòng ngoài, đứng thành hình tam giác, cả ba đều đang trao mày, không biết đang làm gì, chỉ nghe bọn chúng hét lớn, phất lạp địch nặc, mau mở lưới phòng ngự thần lục phủ kiến trên phạm vi lớn nhất, nhanh lên. Sở Thiên lập tức lệnh cho Tề Bạch Lâm làm theo. Sau đó ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy? Lưới phòng ngự thần lực của bố lôi trạch từ trước đêm nay không hề đứt đoạn, các ngươi đang muốn làm gì vậy?" Một tên hùng miêu nói, "Từ trước đến nay không đứt đoạn ư? Vậy thì tốt." Một tên khác lại nói, "Chúng ta sợ mỗ thần sẽ đến." Nói xong, ba tên hùng miêu ngồi xuống, thở dài, phất lạp ít nặc, "Lại đây, chúng ta có vài việc quan trọng phải dặn dò ngươi." Sở thiên bảo mọi người tản ra, sau đó đến bên cạnh kiệt khắc tốn. Kiệt khắc tốn thấp giọng nói, ngươi biết ra tư nặc và mạn khắc nhĩ hợp cùng một chỗ có nghĩa là gì không? Sở thiên lắc đầu. Vậy ngươi biết sáng thần lợi hại như thế nào không? Đợi sở thiên gật đầu xong kiệt khắc tốn nói tiếp, tất cả sự lợi hại của sáng thần, chính là cho rằng hắn đã nắm vững tất cả các nguyên tố, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Sở thiên meo mắt, con trai ta có toàn hệ thần lực. Nhưng linh hồn lại hơi yêu, A Tư Nặc thì ngoài linh hồn ra không còn biết gì nữa, nếu hai người bọn chúng kết hợp lại bốn. Đúng, hai người bọn chúng kết hợp lại, chính là đã tập hợp tất cả các nguyên tố, tất cả các lĩnh vực trong tâm giới, cũng chính là bao hàm tất cả các quy tắc của sáng thần. Kết. Khắc tốn mơ hồ nhau mắt, lầm bẩm A Tư Nặc là con riêng của sáng thần, sức mạnh linh hồn của hắn cũng chính là sức mạnh linh hồn của sáng thần. Tư A Cân Láo Đại nếu thật sự muốn có được sáng thần chi tâm, chỉ có thể. Nữ thần Tại Thượng, không phải ngươi muốn nói là, con trai ta và A Tư nặc liên thủ, thì có thể đánh bại được sáng thần chi tâm chứ. Ngươi nói đúng một nửa, một nửa còn lại là, hai người họ liên thủ, rất có thể sẽ khởi động sáng thế thần lực. Nói xong, hắn dừng lại một lát, rồi lại nói, đương nhiên rồi, chỉ có thể có khả năng trên lý thuyết. Bây giờ thực lực của họ quá yếu. Sao các ngươi không nói sớm cho ta biết? Trong lòng sở thiên có chút nuối tiếc, nếu biết sớm, hắn đã sớm bồi dưỡng cho khả năng hợp thể của A tư nặc và sở viêm rồi. Kết khác tốn vẻ mặt khổ não, điều này không thể trách ta được, ngươi không biết đó thôi. Bình thường tư đặc cân lão đại cũng giống như ngươi vậy, cái gì cũng nói thoáng qua, chúng ta cũng chỉ từ khi biết thân phận của A tư nặc mới đoán biết được điều này. Sở thiên meo mắt suy nghĩ, quay đầu nhìn A tư nặc. A Tư Nặc và Mạc Khắc Nhi kết hợp lại cùng nhau, có thật chỉ có những ảnh hưởng này thôi không? Đột nhiên, Phan A Lạp hét lớn, chà, người xem tiểu mạc phỉ đà ợc. Sở thiên vội nhìn lại, chỉ thấy tiểu mạc phỉ đặc nhắm hai mắt, phiêu du trên bầu trời, tứ chi không cử động, nhìn lên quả thật kỳ quái. Cơ thể tiểu mạc phỉ đặc đột nhiên run lên, sau đó hắn nói, phất lạp địch nặc ca ca, tam ca của ta. Hắn không biết nên nói thể nào, dừng một lát rồi nói tiếp. Tam ca gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Sở thiên chợt dùng mình, lẽ nào mẫu thần đã tìm được mạc phỉ ắc? Tiêu mạc phỉ đặc nói tiếp, vừa rồi lúc mạc khắc nhị và A tư nặc mới ngất xỉu, ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Sau khi bọn họ tấn cập, lại càng thấy kỳ lạ hơn nữa. Cha, ca ca, ta không thể không chê cơ thể được nữa rồi. Không đúng, nếu mẫu thần tìm thấy mạc phỉ đặc, thì nhất định sẽ có một cuộc đại sát. Sao lại có thể để Tiêu Mặc Phỉ Đặc có cảm giác kỳ lạ được? Phải có cảm giác nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa tại sao sức mạnh của Mạc Khắc nhị và A Tư nặc hấp nhất, Mặc Phỉ Đặc lại gặp chuyện? Sở Thiên không thể giải thích được. Tiểu Mặc, trước tiên ngươi đừng tứ động. Sở Thiên giữ yên cơ thể Tiểu Mặc Phỉ Đặc, cảm nhận cẩn thận lại một chút, trên cơ thể ngươi có chỗ nào khác thường không? Ta, Tam ca ta dường như đang chiến đấu. Hơn nữa, hơn nữa bốn Nói hơn nữa một lúc lâu, tiểu mạc phỉ đặc mới nói tiếp, hơn nữa dường như hắn còn giết rất nhiều, rất nhiều người, giết rất thoải mái. Mạc phỉ đặc đã thất tung lại đang giết người. Sở thiên vội vàng hỏi, ngươi có cảm giác được tam ca đang ở đầu không? Không biết. Tiểu mạc phỉ đặc lắt đầu, có lẽ cách chúng ta rất xa. Sở thiên quay người, ra lệnh, ba bác tác, tìm khắp tam giới cho ta, nhất định phải tìm ra tung tích của mạc phì đặc. Ba bác tác phụ mệnh đi. Sở Thiên An ủi Tiểu Mặc Phỉ đặt mấy câu, nhưng cơ thể của hắn không bị khống chế, cứ lơ lửng trên không trung, không thể xuống được. Sở Thiên không có cách nào giúp được, chỉ có thể dùng thời gian cầm cố, cầm cố hắn lại. Sắp xếp xong những việc này, Sở Thiên quát tay, bảo mọi người tàn đi. Trên sân trước của cung chi chu chỉ còn lại A Tư Nặc, Sở Thiên và Tiểu Bạch, ngay cả ban địch tư cũng vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu Bạch vẫn ở trạng thái linh hồn, nhưng A Tư Nặc vẫn có thể nhìn thấy nàng. Con mắt nghẹn ngái ngủ nhìn cô ta, sinh mệnh chủ thần tôn quý người, tại sao người lại nhìn ta? Hừ, ta thấy ngươi cũng đẹp trai đó chứ? Tiểu Bạch kéo tay Sở Thiên, hai người đến trước mặt Á Tư Nặc. Sở Thiên cười nói, Á Tư Nặc miệng hạ, gần đây ngươi vẫn tốt chứ? chương 615, Sở Viêm Á Tư Nặc. Giáng điệu thân mật của Sở Thiên khiến Á Tư Nặc ngạc nhiên, ông chủ, ta vẫn rất tốt, tấn cấp thuận lợi, ngủ cũng rất thoải mái còn sắp được làm cha nữa. Ồ! Oh. Sở thiên gật đầu, mọi người trong nhà ngươi vẫn tốt chứ? Ha ha, ông chủ, không phải ta đã nói rồi sao, mọi người trong nhà ta đều đã qua đời hết rồi, vương tộc Chi Chu chỉ còn một mình ta. Hán túi đầu hạnh phúc, nhưng cũng sắp có thêm thành viên mới rồi. Cái đó ngươi còn có ấn tượng gì về cha mẹ ngươi không? A Tư Nạc lắc đầu, ta chỉ nhớ những chuyện khi còn nằm trong bụng mẹ, ta đã từng nói chuyện với cha mẹ ta, Sau đó ta ngủ say rồi, khi tỉnh dậy đã được ông của ta nhận nuôi rồi. Được rồi, vừa rồi ngươi nói lĩnh vực của ngọa có 6 cấp, vậy cấp thứ 5 và cấp thứ 6 như thế nào? A tư nặc lắp đầu, cấp thứ 5 ta đã biết rõ, cấp thứ 6 ta chỉ mơ thấy thoáng qua, cụ thể thì không thể nói rõ được. A tư nặc vẫn lơ mơ như vậy, sở thiên nghĩ, có lẽ trước tiên không cần nói sự thật cho hắn biết. Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi. Nhưng khi con ngươi ra đời nhật định ngươi phải dạy đó, ta đang đợi để nhận đứa trẻ đó làm con nuôi. Ước, ta mời ông chủ làm cha nuôi của con ta. Á tư nạc khoát tay tiễn sở thiên. Trên đường về, tiểu bạch ngạc nhiên hỏi, tại sao chàng không để tỷ đệ ta nhận mặt nhau? Sở thiên nguồn vai, ngươi nói sử hế phân bảo chúng ta tìm á tư nạc, rốt cuộc là vì sao? Sử đế phân là phân thân của cha ngươi, hắn chắc chắn biết đứa trẻ đó thuộc tộc Chi Chu. Hơn nữa hắn đến bố lôi chạch, ta nghĩ chắc chắn đến 8 phần là vì A tư nặc, nhưng tại sao hắn vẫn luôn giấu điều này? Không biết, tính cách của cha ta rất kỳ lạ. Chắc chắn trên người A tư nặc còn có bí mật gì đó, chính là vì bí mật này, sử đế phân mới không chịu nói ra sự thật. Nếu thực thân đã không nói ra, thì chúng ta cần gì phải nhiều chuyện? 34. Tất cả mọi người trong bố lôi chạch đều bận rộn, một nhóm người đi tìm mặc phi ạc còn những người còn lại bận rộn lo cho hôn lễ của Sở Thiên. Ba bác tắt được cử làm sứ giả, đã đi thương lượng về hôn lễ với La Đức Mạn ở Biển Cấm. Sở Thiên trước hôn lễ còn lo giải quyết hai việc, thứ nhất, tạo cho tiêu bạch một cơ thể, thứ hai, tiếp tục nghiên cứu về việc sáng tạo thần tộc. Hôn lễ của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư sẽ được cử hành vào 3 ba tháng sau hôn lễ thuận lợi, tất cả các thế lực khắp nơi đều phái người đến chúc mừng, nhiều không kể hết. Hôn lễ ban ngày mang không khí vui mừng, nhưng động phòng vào ban đêm lại vô cùng náo nhiệt, không kể đến những người khác, chỉ riêng một mình tiểu bạch cũng đã đủ làm loạn rồi. Tiểu bạch là thần vương, ảnh hưởng của thân xác đến sức mạnh không lớn, vì vậy trong đêm sở thiên động phòng, nàng lần đầu tiên đã cho mọi người trong bố lôi Trạch thấy sức mạnh thật sự của sinh mệnh nữ thần. Cụ thể của sự việc là cơ mật lớn nhất của bố lôi Trạch không thể tiết lộ cho người ngoài biết. Nhưng trên quỹ đạo đen của huyện thu đại lục lại truyền một tin tức, nghe nói nam hại nhất phiến lục cùng nhất điểm hồng phán quyết sơn đã lộ ra một thông tin lá cải còn nói rằng, pháo mừng đêm động phòng của Long thần Phất Lạp Ít Nặc còn mang theo một cậu nói, nuôi cá, nuôi cá. Sau hôn lễ tinh thần sở thiên rất tốt, tiến trình nghiên cứu cũng rất khả quan. So với hạnh phúc an bình của bố lôi chạch, một tam giới bình yên lại đang dao động, biến thành một hỏa lò vô cùng rối loạn. Ơ ưu tiên là mẫu thần không tìm thấy Mạc Phi Ấc, nhưng lại điều tra được Mạc Phi đặc có một đệ đệ phận thân đang ở bố lôi chạch, vậy là bà ta thống lĩnh vong linh quân đoàn tìm giết, đúng lúc đó thần cách của tiểu Mạc Phi Ấc cũng tỉnh lại, thật trung hợp, đó lại là thần cách của nữ thần báo thù, sự hoạt động của lĩnh vực của nữ thần báo thù cũng giống như kinh cức lĩnh vực, vậy là hay rồi, mẫu thần không còn cần điều tra thêm, đã xác nhận Mạc Phi Ấc là đứa con riêng đó, lớn tiếng đòi sở thiên. giao người Sở thiên biết mình tránh trời không khỏi nắng nên đã mời đại quận hải tộc của Vưu Nhân đến quyết chiến với mẫu thần, sau một trận hôn chiến phe mẫu thần đã ép được phe bố lôi Trạch tới địa ngục. Y A Ngục là nơi của Lạp Lý Bắc Đức, Phượng Hoàng tộc không thể ngồi yên không quản hắn liên thủ cùng với bi bồng gia tộc ở huyết luyện ngục, hai gia tộc hợp lực bao vây mâu thần, còn ma căn gia tộc không ở lâu được ở địa ngục, nên trốn về nhân gian tị nạn. Sở thiên chưa bất địa bản thiên hải quốc trước đây cho những gia tộc hôn tập này. Tạm thời tạo được những trợ lực Còn những vạn thú dung sĩ lại tụ hợp lại trong tay bố Lai ơn đặc Nên cũng bị lây phải bệnh điên của bố Lai ơn đặc Ngày nào cũng tìm người đòi giết Giống như bọn phi tặc lưu bạt trong tam giới Làm cho người ta không thể không cảm thấy phiền phước Nhưng lại không có đủ thực lực để dẹp sạch bọn chúng Như vậy tam giới đã bị loạn lạc Vưu nhân chiếm linh nhân loại Mẫu thần chiếm linh địa ngục Huyết luyện ngục nằm trong tay lạp lý bác đức Ba nhà bắt đầu những cuộc tranh giành thần tộc không ngừng. Thời gian như nước chảy trong chốc lát một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Sở Thiên cuối cùng đã hoàn toàn kế tục tất cả của Long Tộc, đạt được cao độ của chủ thần Đình Phong, đồng thời thí nghiệm của hắn cũng thành công. Thuật tế tự thượng cổ sáng thần hắn đã nắm chắc trong tay. Đương nhiên, Sở Thiên giấu tài, hắn đã giấu nhẹm những tin tức này. A Mạc Kỳ không may lại chết trong tay mâu thần một lần nữa. Nhưng lại được sở thiên cứu sống thêm một lần nữa liên tiếp mày lần sinh sinh tử tử hắn cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được bí mật của sinh tử luân hồi tấn cấp thành lôi ương thần thú Vương 12 cánh vàng nhưng việc đầu tiên sau khi hắn tấn cấp thần Vương lại là đến huyết luyện ngục để chiến đấu với lạp lý bác Đức sau đó lấy bác Đức làm vợ sau đó không lâu sở thiên lần đầu tiên tiến hành chuyển hóa vong linh và thần tộc đối tượng của thí nghiệm là An Cất lệ Na kết quả An Cất lệ Na Tuy đã chớ lại làm thần tộc Nhưng kinh cức nguyên tố thần cách của cô ta đã bị Sở Thiên không cẩn thận làm mất rồi, thần cách của người tỉnh của sáng thần thật sự đã bị hủy rồi sao? Ơ ý lại là một bí mật nữa, nhưng không lâu sau đó anh cách lạ Mộ đơn độc tiến vào huyết luyện ngục, mặc dù bị trọng thương nhưng cũng đã thành công cứu An Kỳ Nhi từ hỏa diệm thụ trở về, lập lý bác Đức bị chính hỏa diệm của hắn đốt mất không ít lông. thú đại lục là địa bản của Sở Thiên, vì vậy tất cả những bạn bè thân hữu của hắn sống khá tốt. Khải tắt thống nhất đại lục, lôi cắt sau khi làm thủ lĩnh của khải tắt đã ra một công văn, lệnh cho quân đoàn trưởng phí na lấy hắn, ai nhị xâm, tinh linh vương quốc đều trở thành liên bang của khải Tát còn ạt mã nhị tiên sinh đã lấy được ai nhị xâm nữ vương làm vợ như ý muốn, còn hai vợ chồng tạp nạp tư thống xoáy khải tắt thiết kỵ, trở thành đội quân nhân loại duy nhất trong thần tộc đại. Chiến Trên đây đều là những tin tốt đối với sở thiên còn tin xấu cũng không ít. Vưu Nhân và Lạp Lý tranh giành tam giới, bố lôi chạch của sở thiên ở giữa, không biết phải về phe ai, điều này quả thực khiến sở thiên đau đầu. Khố Khoa Kỳ cưới cấp địch tư, đồng thời đã không chế mâu thần, hai thần hạp, còn cả lĩnh vực nịch nguyên tố bắt trọng của mâu thần, Mỹ Hải yêu thống lĩnh vùng đất chuộc tội cuối cùng cũng ra ngoài, lúc này trong tam giới Khố Khoa Kỳ là người mạnh nhất, may mà lúc ớ địa ngục hai bên đối đầu, Khố Khoa Kỳ không tìm ra cách nào để mở thần hạp ra. Nên tạm thời bọn chúng đã bị không chế. 39. Huyên Thú Lịch năm 739, Ký Hậu Thể Sáng Thần 15, Tháng Giêng, Bố Lôi Trạch. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Người đã bước vào tuổi trung niên ổ, là tuổi trung niên của nhân loại, tính theo tuổi của thần tộc, Sở Thiên vẫn còn là một đứa trẻ con đang ở trong phòng thí nghiệm do giao phẫu thuật lên, còn khách thu xa nay đã trưởng thành, không khác gì với phán quyết thần thú ở bên cạnh khẩn câu nói. Ông chủ, người đã quyết định thật rồi sao? Ta cầu xin mà, ta không cần đâu, sau này ta làm sao còn có thể tung hoành được. Bọn lỗ tây nạp và y hề vạn đang chờ để cười ta đó. Sở thiên xem xét mấy hộp hồ rán trên bàn, nheo mắt cười nói, ngươi đừng nói với ta, đi tìm bảo huy nhị phu nhân đây là yêu cầu của cô ấy. Trời ơi, cuộc đời của một tên hùng miêu đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Khách thu xa quỳ sụt sông đều rên thẳng thiệt. Sở thiên đã qua tuổi tứ Tuấn vẫn còn để dâu, nhưng cũng không có thay đôi gì lớn, vẫn là tóc màu đen, áo tròn trắng, chỉ có kinh cức long hoàn trên đầu hắn đã biến thành song long hộ ạt Châu bởi vì sở thiên đã có thể hoàn toàn điều khiển nó. Dơ dao phâu thuật lên, sở thiên dùng ánh mắt sắc lạnh dọa khách thu xa, mỉm cười nói, tây mệ cách, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên bàn giải phâu quả thật là ma sủng của bà huy nhị phu nhân, tây mệ cách, hơn 10 rồi nó vẫn không có gì thay đôi. Vẫn là dáng vẻ đáng yêu, nhưng thọ mệnh của thái thu thần quang ngắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, sở thiên vì làm cho Mỹ Nhân Ngư đang mang thai vui lòng, nên đã chuẩn bị cho nó một cơ thể mới, nhưng dòng máu là của sở thiên và Mỹ Nhân Ngư. Tây mễ cách chuẩn bị xong rồi, nhưng, nhưng bối lạp mễ đáng thương quá. Ta sẽ cho nó một cơ thể mới, ha ha, lẽ nào ngươi không muốn biến thành một tên hùng miêu để ăn khách thu xa sao? Tây mệ cách ánh mắt sáng rực lên, đúng rồi, thật lâu thật lâu trước đây tây mệ cách đã nghĩ bị khách thu xa ăn rồi, nhưng hắn không ăn tây mệ cách, vậy tây mệ cách sẽ biến thành hùng miêu để ăn hắn. Huynh đệ, ngươi nên đau thổng đi nhé. Sở viêm đứng bên cạnh học hỏi y thuật vô Vũ khách thu xa, thần sát cảm đạm. Trời ơi, ta không muốn sống nữa. Tiếng kêu thảm thiết của khách thu xa truyền khắp bố lôi chạch, kia khác tốn đang trốn trong vỏ rượu uống rượu cùng tiêu bạch luôn vai. Cao giọng ngâm sướng, vòng xe của số phận cuối cùng đã chuyến bánh. "A, ai lại đi, người lại trộm rượu của ta." Một lát sau, Tây Mễ cách kế thừa cơ thể của Hôn Ngầu, đuổi theo khách thu xa chạy từ phòng thí nghiệm ra. Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ cũng đi theo sau, hỏi Sở Viêm, "Con nói xem linh hồn của hồn mẫu phải xử lý như thế nào đây?" Sở Viêm dơ cao hai tay, nói lớn, "Mai Nhị Kim Tư tiểu muội muội của ta vẫn không nhận ước hẹn với ta." Ta đang định tặng nàng một món quà. Sở thiên cười nhẹ, tủy con xử lý, nhưng ta nói với con lần nữa, mai nhị kim tư không có giới tính. Ô, cha thân ái, người lại đã kích ta nữa rồi. Lẽ nào người không thể cải tạo cô ấy thành nữ giới được sao? Trời ơi, khuôn mặt của cô ấy đẹp như vậy, sao lại có một cơ thể nam nữ bất minh được chứ? Nói xong, sở viêm cười, thấp giọng nói. Khó có cơ hội Phan Đa Lạp và Anna đều ra ngoài cùng A Mạt Kỳ thúc thúc, cha có thể cho con thoải mái được không? Muốn nghỉ ngơi sao? Đại ca thân mến của ta, ngươi định đi đâu chơi vậy? Các ngươi về rồi sao? Thần sát sở viêm thay đổi, vội quay người, biến thành một sợi dây leo, chui xuống đất. A Mạt Kỳ mang theo hai đứa trẻ đến trước mặt sở thiên, ông chủ, bố Lai ơn đặc cùng mẫu thần đang đánh nhau ở địa ngục, không thể dừng bọn họ lại được. Ta phải giúp sức cho cuộc quyết chiến của bọn họ. Vậy thì giúp sức đi. Để bố lai ơn lạc đánh nhau với khố khoa kỳ thêm vài lần nữa. Nhưng Phan Đa Lạp xin ta được đi đến mộ của bà nhị và ịt Đá Lạc, tuy chưa thấy mặc phỉ Ấc, nhưng đã có manh mối của hắn rồi. Ồ! Ha ha, người huynh đệ đã thất tung hơn 13 năm của ta, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. chương 616, Sáng Thần Trở Về Quang minh Thánh Điện của bố Lôi Trạch đã có 10 năm xây dựng cường hóa, bây giờ đã trở thành thần điện lớn nhất đại lục. Tất cả mọi tín ngưỡng của nhân loại đều nằm ở bờ biển bên kia của vùng đất khải tác. Cũng có thể thấy được rằng Thánh Điện cũng giống như ánh Thái Dương chiếu dạo ánh Dương chiếu xuyên qua đỉnh Thánh Điện làm bằng thủy tinh trong suốt, chiếu rõ trên bàn hội nghị bên trong Thánh Điện, sở thiên đầu đội kinh cức long hoàn, thân mang chiến giáp long thần màu kim, sau lương tả, áo màu đen. Sự uy nghi của Long Thần tự nhiên buộc lộ rõ. Khoảng thời gian 13 năm đã đủ để thay đổi rất nhiều. Hai năm trước, Sở Thiên sau khi dùng tói thời Long Ấn để đánh bại vĩnh hàng đệ nhất dung sĩ ước hàng tốn, trong tam giới không còn ai dám khinh thường hắn nữa. Y hề u đang tiếc duy nhất là, đến tận hôm nay Sở Thiên vẫn chưa lĩnh hội được thần chi tâm của hắn, cánh cửa thần vương vẫn đóng ý mỉm trước mắt hắn. Xoay xoay Long Thần quyền trượng hiệu lệnh tam giới trong tay, Sở Thiên nhẹ nhàng nói. Ba ngày trước là ngày dũ của bà Nhĩ và địch Đá Lạc, phần mộ của họ ngoài ta ra, còn có người khác đến viêng thắm nữa. Cuối cùng Mạc Phi Đặc đã xuất hiện rồi. Anh Cách Lạp Ngô ngưng kết nguyên tố, bày ra một bản đồ đại lục trên bàn, chỉ về hướng bờ Tây Hải nói, 10 năm trước khi ông chủ rời mộ của hai thần thú địa ngục đến bờ Tây Hải, Mạc Phi Đặc miệng Hạ chưa bao giờ xuất hiện để cùng bái. Năm nay hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định có nguyên cớ gì đó. Tiểu Mạc, Cảm giác kỳ lạ kia của ngươi còn nữa không? Tiểu mạc phỉ ạc được báo thủ lĩnh vực thức tỉnh vẫn còn như một đứa trẻ, ôm đồ ăn trong tay, gật đầu nói, Ừ, 13 năm rồi, cảm giác của ta chưa hề thay đổi, dường như Tam ca vẫn còn đang giết người. Và hôm ngày dấu của đại ca và nhị ca, ngươi cũng có cảm giác này ư. Tiểu mạc phỉ đặc gật đầu sở thiên nheo mắt suy nghĩ rồi cười nói, nếu vậy, Tam ca vừa giết người vừa viếng mộ hai anh mình, hay đây? không hổ là sát kiếp giả. Tiểu Bạch thẻ lưới, gõ gõ bản nói, Vi Nhi đang mang thai, chàng không đi khỏi đây được, ta mang theo người đi tìm hiểu xem sao. cha ngươi không phải muốn nhân cơ hội này mang bọn trẻ đi chơi đó chứ. Kiệt khắc tốn đã hiểu rõ tính tình Tiểu Bạch, đứng sau lưng cô ta nói lớn. Sở thiên cười, nếu nàng đi, thì bọn trẻ nhất định cũng sẽ đi theo. Thôi vậy, anh cách lạc mô đi tìm hiểu đi, mang theo cả vị tào nữa. Sao vậy chứ? Không được, ta muốn đi. Tiểu Bạch phản đối. Anh cách lạp mỗi chỉ vào bản đồ khuyên đủ. Bà ba chủ à, từ sau khi vùng đất chuộc tội mở ra, trong tam giới lại có thêm một con đường nữa. Bây giờ khố Khoa Kỳ đã sắp xếp quân binh canh giữ ở bờ Tây Hải. Do khố Á Tháp chỉ huy, nhưng do thực lực kém, nên Tây Hải vẫn luôn có bọn Mỹ Hải yêu xuất hiện. Người và các tiểu tờ hờ yếu ra không nên mạo hiểm, để ta đi. Sao? ngươi còn hoài nghi thực lực của ta ư ở quên, ta là thần vương còn ngươi vẫn còn là chủ thần đấy vong vong sở thiên gõ vào bàn, trầm dãi nói không nói thêm nữa, anh cách lạp mô đi tiểu bạch, nàng ở nhà dạy dỗ bọn trẻ đi, nói xong sở thiên xoa chán sau khi đám trẻ trưởng thành quả thực rất khó dạy bảo ngày nào cũng làm loạn làm hắn đau đầu không ít trong lúc tiểu bạch đang oán giận Trong bố lôi Trạch đột nhiên truyền đến một tiếng tê ơ, mặt khắc nhĩ, ngươi không đáng làm huynh đệ của ta, còn bán rẻ ta. Là giọng của khách thu xa. Sở thiên và mọi người trong nhà cảm thấy nghi hoặc, nhưng ba tên kiệt khắc tốn lại thầm nhủ rốt cuộc cũng xảy ra rồi. Sở thiên đứng lên, dặn dò, anh cách lập mỗ, ngươi chuẩn bị một chút rồi xuất phát đi. Ta đi xem khách thu xa lại gây ra phiền phức gì nữa. Trên một đảo nhỏ của bố lôi Trạch có một khu rừng trúc. Là khách thu xa biến lên ra, bây giờ hắn đang ở trên đảo, nhưng dáng vẻ hơi kỳ quặc vừa thấy khách thu xa, sở thiên trợt nhớ tới thánh nữ trinh đức của thu tộc, cảnh tượng cuối cùng mà cô ta dự đoán vào 15 năm trước hoàn toàn giống với cảnh tượng trước mắt, trong rừng trúc, khách thu xa đầu trụ mũ, trên lưng mang bình rượu, bên hông là chiếc váy bằng lá trúc màu xanh, nhưng khách thu xa không phải đang vui vẻ uống rượu, mà là đang ôm. Mặt khóc dưới một cái trúc, Tây mệ cách nay đã biến thành gấu mèo đang mơ hồ không biết phải làm sao, còn có mặt khắc nhị đứng cạnh hắn, hắn cười khổ nao nói. Ông chủ, xin người giải quyết giúp ta. Mặt khắc nhị giúp tây mệ cách mở mê hoặc lĩnh vực ra, khiến cô ta khiến cô ta an ta rồi. Ca ngợi tất cả chư thần, sở thiên dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu thờ dài thôi. Lúc này, mỹ nhân ngư từ trên cao chậm rãi bay tới, Phật lạp định nặng. Có phải Tây mệ cách lại ước hiếp khách thu xa rồi không? Còn nghiêm trọng hơn cả ăn hiếp nữa, thôi đi. Sở thiên đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, kéo tay nàng, cười khổ nói, chuẩn bị hôn lên thôi. Mỹ Nhân Ngư bật cười, rồi cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Mặc kệ chúng, quay về nghi ngơi đi, đứa trẻ trong bụng nàng sẽ là hải vương tương lai đó. Hai vợ chồng họ đi rồi, mặt khác nhị thấy mình không phải chịu hình phạm gì, vui mừng đá khách thu xa. Ở giả chết nữa, mau dậy đi, tìm giúp ta một người vợ có phải tốt hơn không? Nói xong, hắn vơ tay với Tây Mễ Cách vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tây Mễ Cách ngồi muội lại đây, ca ca bàn với ngươi một việc, ngươi và khách thu xa sớm sinh một đứa trẻ được không? Yên tâm, ca ca sẽ dùng thời gian thuận lưu để giúp các ngươi đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sẽ sinh ngay trong hôm nay. Tây Mễ Cách vô cùng kinh ngạc nói, Tây Mễ Cách đã nghe ông chủ nói với chủ nhân rằng Sinh con không thể ra tốc được, nếu không cứ gọi là gọi là sinh non, sẽ có ảnh hưởng đến trí tuệ. Người thì biết cái gì? Với đầu góc của khách thu xa, thì đầu góc của con hắn cũng không tốt đi đâu được. Cứ như vậy đi, nhất định phải sinh trước em trai ta. Sở viêm bung tay lên, đến đây, lĩnh vực, mê hoặc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phan A lạp tiểu thư, hay là người đem ta kho thịt tàu đi? Khách thu xa rên gì nói? Bọn trẻ của bố lôi Trạch vẫn quậy phá như vậy, khó trách sở thiên ngày đêm đau đầu. Một ngày yên bình lại trôi qua, ban đêm, sở thiên càng đau đầu hơn nữa, không vì điều gì khác, chỉ vì tiểu bạch mang theo phan á lạp trốn nhà đi, không cần phải nói, chắc chắn là đi tìm mặc phỉ đặc rồi. Áng lúc sở thiên đang nghĩ cách để tìm vợ và con về, bầu trời bố lôi Trạch tối lại, mây đen quần cuộn sở thiên lạnh lùng cười, bay lên bầu trời, quát lớn, ước hàng tốn. Ngươi còn dám tới tìm cái chết sao Trên bầu trời quả nhiên là đội quân vạn thú dũng sĩ Người thủ lĩnh vẫn là ước hàn tốn Chỉ thấy hắn vòng tay Cười nói Miện hạ Hai năm trước ta đã thua tâm phục khẩu phục Ngươi không hổ là dũng sĩ tâm giới Hôm nay ta đến không phải để gây chiến với ngươi Mà để chuyển lời của chủ nhân ta Bố lai ơn ạc tìm ta xa không A mạng kỳ bay đến 12 cánh chim ưng mở rộng Kim quang lóe mắt xua tàn đám mây đen Linh hồn tất cả vạn thú dũng sĩ hiện rõ ra, rồi bị ép roi xuống mặt biển, bầu trời bố lôi chạch, các người không đủ tư cách bay lượng. Linh hồn nước hàng tốn bị ép đến nỗi tinh hạch run rẩy nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩn cao đầu, nhìn A Mạc Kỳ trên bầu trời rồi cười lớn, luân hôi thần vương, bố lai ân đặc miệng hạ hẹn với người ba ngày sau sẽ quyết đấu một trận tại bờ Tây Hải. A Mạc Kỳ nhìn sở thiên, sở thiên cười nhạc, nói lại với bố lai ân đặc miệng hạng. Ba ngày sau nhớ đúng hờ nở. Lúc này A Mạc Kỳ mới giải trừ thân lực, quát lớn, cút đi. Ước Hàn Tốn cán rắn, hừ một tiếng, cáo tử. Sở thiên mỉm cười nhìn theo Ước Hàn Tốn, rồi nói, A Mạc Kỳ, người nghĩ sao? A Mạc Kỳ chầm ngâm chốc lát, rồi nói, 10 năm nay, ta đã cùng bố Lai ơn đặc đấu 10 lần, nhưng đều bất phân thắng bại, lần này, ta muôn tự tay đánh bại hán. Tốt lắm, lần này sẽ không có ai giúp người đâu. Nói xong, Sở Thiên nhíu mắt, rất thú vị phải không? Bố Lai ơn lạc bị Khố Khoa Kỳ bức ép đến nỗi không làm gì được, sao bây giờ lại có thời gian nhàn dôi đi quyết đâu vậy? Cha, Khố Khoa Kỳ đang nghĩ gì vậy? Sở Thiên chậm rãi bay đi, người an tâm chuẩn bị quyết đầu đi, ta sẽ bảo bội Kỳ và Cường thống Linh Quang Minh quân đoàn phong tỏa bờ Tây Hải, sẽ không có ai làm phiền các ngươi đâu. A Mạt Kỳ thấy Sở Thiên không phải bay về phía Quang Minh Thánh điện, không khỏi lên tiếng hỏi. Ông chủ, người còn đi đâu vậy? Đi tìm vợ và con gái. Sở thiên khoác tay, ba ngày sau các ngươi phải quyết đấu, vợ Tây Hải lại không an bình gì, ta phải đích thân đi một chuyến. Chà, hai tiểu nha đâu này quả thật biết gây phiền phức cho ta. Ác mặt kỳ cũng cười khổ, sở thiên còn có hạnh phúc đau đầu vì con gái, còn bác đức của hắn lại có suy nghĩ giống tiểu bạch, cho rằng sinh con sẽ phiền phức, đến nay vẫn chưa muốn sinh con. Ngươi nói với sắt lâm na, Trước khi quyết chiến phải giữ chặt bảo uy nhĩ, nếu không e rằng nàng ta sẽ mang theo cái bụng lớn đi xem quyết đấu. Nói xong, Sở Thiên mở thời gian thuận lưu cấp chủ thần ra, cũng không cần đến thông đạo không gian của A Mạc Kỳ, rồi như một cầu vồng bay về phía Tây. Bờ Tây Hải, vùng xương trắng, nơi đây là một trong 10 cảnh đẹp nhất đại lục, phần mộ của Ba Nhĩ và Y Đa Lạc nằm ở đây, đồng thời đây cũng là nơi ẩn cư của Lao Sư của Sở Thiên, An Đông Ni và Mai Lâm. Sở thiên đi một vòng quanh mộ, không có ai, vẹn tiện đường đi thăm láo sư của mình An Đông Nhi và Mai Lâm ẩn cư tại giữa một rừng tây, lúc sở thiên đi đến Mai Lâm đang chăm sóc hỏa cỏ, vừa thấy sở thiên, bà ta cười vui mừng, ha ha, Long thần người sao lại có thời gian tới thăm hai láo già này vậy? Sư Nương, người cũng đã thành thân rồi, sao lại có thể nói là già được? Cha, theo tuổi tác của thần tộc, người vẫn còn trẻ mà. Sở Thiên cười lớn đến bên cạnh Mai Lâm. Lúc này An Đông Nhi cũng từ trong phòng đi ra, cười nói: "Cha con các người đang định làm gì vậy? Sao lại từng người một đến đây?" Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, "Còn có người nào khác đến đây nữa sao?" Mai Lâm cười nói, vậy, đêm qua ái lệ Ti Miện Hạ mang theo Phan Á Lạp đến đây, sáng nay anh cách Lạp Mộ cũng đến đây, nhưng ngay cả một cốc nước cũng không ông đã vội đi rồi." "Tiểu Bạch mang theo đứa trẻ đến đây rồi sao?" Ừ, ta sẽ bảo anh cách lạp mô đi khắp nơi tìm bọn họ. Bây giờ bọn họ đi đâu rồi? Họ không nói. Mai Lâm cười nói, ái lệ ti miệng hạ mang theo phan A Lạp rất vui vẻ, ta thơi dáng vẻ đó, chắc chắn là trốn ra ngoài. Mai Lâm, không được bất kính với nữ thần. An Đông Ni vẫn như xưa, tuy nữ thần sinh mệnh đã thành con dâu của ông ta, nhưng ông ta vẫn luôn cung kính. Ái trả, nữ thần gì chứ, đó là con dâu mà. Mai Lâm cười to, sau đó vô chán, thử, cứ vui mừng là quên mất việc chính. Phất lạp định nạc, đầu bếp trường sử đế phân của người không phải ra ngoài ru ngoạn nhiều năm nay rồi sao, bây giờ hắn đã trở về rồi. Nữ thần tại thượng. Sở thiên kinh ngạc nhau mắt, hắn nói với mọi người rằng sử đế phân ra ngoài ru ngoạn, nhưng thực ra sử đế phân đã chết rồi. Lẽ nào bản thể của hắn? Sáng thế phụ thần đã trở về. Chương 617, sát kiếp. Giả sát mặt không đổi, sở thiên làm ra vẻ kinh ngạc, cười nói, Sử Hế Phân trở về rồi sao? Sư Nương, người đã gặp hắn ở đâu? Ở gần mộ của thần thú. Mai Lâm nói, mộ của thần thú ở Tây Hải chỉ có một, đó chính là mộ của Ba Nờ Hờ và địch Đá Lạc. Ha ha, xem ra các ngươi rất nhớ lao đầu bếp đó nhỉ. Mai Lâm bỏ cây kéo trong tay xuống, mang thức uống ra cho sở thiện, cười nói, ái lệ ti vừa nghe Sử Hế Phân đã trở về liền mang theo phan đa lạp đi ngay. Thì ra tiểu Bạch đã phát hiện ra hành tung của sáng thần. Sở Thiên cười, "Sư nương, người có thể kể rõ cho ta nghe hoàn cảnh đã gặp Sử Hế phân không?" "Có gì không được chứ, ngươi đúng là khách khí quá rồi đó. Mấy ngày trước ta và sư phụ ngươi đi dạo ở ngọn núi phía bắc, đột nhiên Sử Hế phân chạy từ hướng ngôi mộ tới, chúng ta vốn định chặn hắn lại, nhưng lão đầu bếp đó vội vội vàng vàng, nói những lời mà chúng ta nghe không hiểu gì hết." rồi bỏ chạy. Nói xong, Mai Lâm ấy nay cởi nói, hắn chạy nhanh lắm, chúng ta đuổi không kịp, ta định thông bạc sớm cho các người biết, nhưng mấy ngày nay An Đông Ni đang bận nghiền cứu thuật tế tự, nên ta quên mất chuyện này. Anh cách lạp mố có biết tin này không? Biết, chúng ta nói cho hắn rồi, không ngờ bộ dạng của hắn cũng giống như ái lệ thi, vừa nghe xong đã đi mất. Nói đến đây, An Đông Ni nói sen vào, phất lạp ít nặc, Có phải ngươi lại làm gì có lỗi với nữ thần rồi không? Nếu không tại sao ngươi lại? Sư phụ à, là do bảo bối phan A Lạp của người đó, nó đòi tiểu bạch mang đi chơi. Sở thiên làm ra vẻ như nhớ ra điều gì, cười nói, sư nương, có chút việc ta muốn làm phiến đến người. Khách sáo gì chứ, nói đi. Vợ ta cũng sắp sinh con rồi, người liệu có thời gian giúp ta đỡ đẻ không? Mai Lâm vui mừng, vội hỏi, khi nào sinh? Chắc chắn ta sẽ đi. Cũng trong mấy ngày này thôi, sư nương đợi một lát ta bảo A Mạt Kỳ đến đón người ý. Nói xong sở thiên lây thông tin thạch ra, dặn dò, đến chỗ sư phụ và sư nương một chuyến, người mang theo cả kiệt khắc tốn đến nữa, bảo hắn giúp sư nương chăm sóc hoa cỏ. Chỉ trong nháy mắt, A Mạt Kỳ mang theo ba tên hùng miêu đến, sau đó mang An Đông Nhi và Mai Lâm quay về bố lôi chạch. Trong phòng chỉ còn lại sở thiên và kiệt khắc tốn. Nụ cười của Sở Thiên đã biến mất. Kiệt khắc tốn ngáp một cái, không kiên nhẫn nói, "Phất Lạm Y Nặc, có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không? Nếu không ngươi cũng sẽ không mang An Đông Ni và Mai Lâm đến bố lôi trạch để bảo vệ an toàn cho họ." Sở Thiên gật đầu, "Sáng Thần đã trở về." Tư Hạc Cân lão đại tại thượng, ba tên hùng miêu cùng sững sốt, trong tương lai mà bọn họ được biết đến, không hề có đoạn Sáng Thần trở về. Sáng Thần sức mạnh lớn nhất của tam giới. Sự trở về của ngài có nghĩa là tất cả mọi việc đều không thể dự đoán được nữa. Sở thiên nói tiếp, tiểu bạch đã đi tìm sáng thần, anh cách lạp mộ đi tìm tiểu bạch, bây giờ ta muốn các ngươi dùng thiên phạt chi nhãn để tìm bọn họ. Chẳng phải ngươi có thông tin thạch của anh cách lạp mộ sao? Ta đã thử rồi, anh cách lạp mộ đã khóa thông tin thạch, có lẽ do sợ bị lộ mà pháp dao động. Mẹ ơi, ngươi đợi chút, ta sẽ tìm bọn họ ngay. cha không được. Nếu quả thật là sáng thần, ái lệ ti là ở bên cạnh sáng thần, thiên phạt chi nhãn của ta cũng vô dụ. Kết khác tốn bất đắc di nói. Dùng hết sức đi. Sở thiên trầm giọng nói. Chỉ thấy ba tên hùng miêu đứng vây thành một vòng, ở giữa, sáu móng bước trụm vào nhau, sáu chân sau cũng trụm vào nhau, nhìn vào, thì đó là một đống thịt khó mà phân biệt. Trong miệng họ lẩm bẩm điều gì đó, một lát sau, ở giữa ba tên hùng miêu nổi lên một bóng nước. Nhưng bóng nước đó không trong suốt, mà tỏa ra nhiều màu sắc, nhìn kỹ, những màu sắc mà nó phản chiếu ra lại chính là cảnh sắc ở bờ Tây Hải. Cảnh sắc không ngừng thay đổi, tất cả mọi chủng tộc, và những sự việc ở bờ Tây Hải đều hiện ra trong quả cầu, thậm chí cả những Mỹ Hải yêu đã ẩn mình cẩn thận cũng bị phát hiện ra, nhưng, không thấy sáng thân, cũng không thấy tiểu bạch. Lại một lần nữa, một tên hùng miêu hô lớn, theo sau đó, quả cầu nước lớn hơn gấp đôi. Màu sắc cũng sáng hơn, còn cảnh sắc bên trong lại càng phong phú hơn, vong linh, linh hồn, những chủng tộc mà mắt thường không nhìn thấy cũng xuất hiện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đột nhiên, một tiếng bùm vang lên, quả cầu vỡ ra, biến thành những làn nước nhỏ, ba tên hùng miêu dường như vừa tắm xong vậy, những giọt mồ hôi lớn từ trên người giọt xuống tìm thấy không. Sở thiến vội vắng hỏi. Không thấy bóng dáng của sáng thần và ái lệ ti anh cách lạp mô cũng không. Ha ha! Ba tên hùng miêu đột nhiên cười, ngừng đầu lên, đắc ý nói, nhưng thiên phạt chi nhãn của ta cũng có hiệu quả, ta đã thơi một lần phiến của anh cách lạp mô dưới đáy Tây Hải. Ba! Đáy biển Tây Hải! Sở thiên cho mày, suy nghĩ một lát rồi nói, vùng đất chuộc tội. Chúng ta đi! Đợi một lát, vùng đất chuộc tội không thể sử dụng thân lực, người mang theo người một chút. Sở thiên đã bay lến, tiền Tây Hải, xin viện binh của Tây Hải Vương. Ngươi huy động quân đội làm gì? Chúng ta sẽ không vào nổi vùng đất chuộc tội đâu. Đến lúc đó rồi hăng tính. Đừng dài dòng nữa, mau đi thôi. Khi Sở Thiên đến đáy biển Tây Hải, Tây Hải Vương đã nhận được tin tức từ thông tin thạch chuyển tới, đã chuẩn bị một vạn thần tộc, toàn bộ đều là những tinh anh của Tây Hải thủy tộc. Đây cũng là những người chấn dư hải tộc. Sở Thiên và Tây Hải Vương nói mấy cáo với nhau, sau đó kiệt khắc tốn dẫn đường, tìm được lân phiến của anh cách là mỗ. Mảnh lân phiến này chỉ còn có một nửa, dường như đã bị ai đó bẻ gây mất một nửa, hơn nữa còn bị vứt vào một góc. Sau khi quan sát tỉ mỉ, sở thiên xác định, đây là mảnh lân phiến ở hai bên cánh của anh cách lạp mô. Ha ha, anh cách lạp mô quả là lanh lợi. Sở thiên cười, nếu không phải anh cách lạp mộ đã trải qua một trận chiến kịch liệt, thì mảnh lân phiến bị rơi xuống không thế là mảnh lân phiến nơi trọng yếu trên cơ thể hắn, cũng có nghĩa là... Mảnh lân phiến này là do chính hắn cô tinh đế lại. Tại sao hắn lại muốn để lại một mảnh lân phiến? Nhìn góc của mảnh lân phiến bị bẻ gãy cũng có thế biết, anh cách lạp mộ đang chỉ dẫn phương hướng. Ế kiệt khắc tốn dùng tiến phạt chỉ nhãn quan sát kỹ tình hình sở thiên mang theo quân đội đi theo hướng anh cách lạp mộ chỉ dẫn, khoảng hơn 1.000 dặm, hắn lại phát hiện thêm một mảnh lân phiến nữa, cũng chỉ một hướng giống như trước. Cứ đi đi đừng dừng như vậy, lúc sở thiên phát hiện ra mảnh lân phiến thứ tư. Hắn đã đi đến một dãy núi dưới đáy biển, đây đã là biên giới của Tây Hải, phía trước đã không còn đường nữa. Kết khắc tốn tìm kiếm xung quanh, biểu môi nói, không có phát hiện gì cả. Không thể không có gì được. Sở thiên nheo mắt, đột nhiên rơ tay, hét lớn, toai thời Không phát ra âm thanh gì, dãy núi trước mặt cũng biến mất. Kết khắc tốn kinh ngạc nói, tại sao ở đây lại có thể truyền tống phát trợn, tại sao thiên phạt chi nhãn lại không nhìn thấy. Sở thiên nhìn chầm chầm vào pháp trận đang hiện ra, pháp trận này có chút kỳ lạ, nó đem lại cho sở thiên một cảm giác rất quen thuộc, về cơ bản nó giống như lục ngự tỏa hồn trợ, nhưng nó lại do chín khỏa tinh mang tạo thành, dường như, nó là lục ngự tỏa hồn trợ, nhưng ở dạng mạnh hơn. Lẽ nào là do sáng thần lưu lại? Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao thiên phạt chi nhãn của kiệt khắc tôn lại không nhìn thấy. Long thần bí pháp, thời không rác bao trùm cơ thể. Sở thiên nhìn một tên hùng miêu, cười nói, các ngươi không sợ chết, đi vào bên trong xem thử đi. Nói xong hắn bức tên hùng miêu vào bên trong pháp trận, sau đó nói với hai tên hùng miêu còn lại, hắn đã nhìn thấy gì rồi. Hai tên hùng miêu há hốc một miệng, mẹ ơi, giết người, trời ơi, giết rất nhiều người. Nói xong, hai tên hùng miêu rút thăm, một con ở lại, một con nói, ý thôi, vào bên trong rồi ngươi sẽ biết. Sở thiên bước vào Pháp Một mùi tanh sộc vào mũi, hắn vội nín thở, nhưng lại phát hiện thần lực đã biến mất, lại thấy cảnh vật ở xung quanh, nơi đây không ngờ lại là vùng đất chủ tội. Tại sao lại chỉ có thể dưa vào vạn thú ấn và sáng thế thần hạp khi vào vùng đất chủ tội lại có thế truyền tiếp pháp trận, sở thiên không kịp suy xét kỹ càng, bởi vì cảnh vật trước mắt hắn quả thật quá sức tưởng tượng. Máu, chân tay bị cụt, ánh đau không ngừng loại sáng. Mỹ Hải yêu luôn được tôn xưng là hung tàn. Lúc này lại chạy khắp nơi tìm chỗ trốn, chỉ còn lại xô ít những mỹ hải yêu tinh nhuệ đang kiên trì chống đỡ, chúng liều mạng sông vào quân địch, sau đó ngã xuống đối thủ của bọn mỹ hải yêu chỉ có một người. Sát kiếp giả mặc phì ắc, tóc trắng, bạch rác, đều đã nhuốn màu đỏ, trên bầu trời của vùng đất chuộc tội tuyết đang trôi bồng bền, trong khí trời giá lạnh, tuyết trắng máu đỏ, mặc phì ác nhắm hai mắt, vẫn như trước đây không sử dụng vũ khí chỉ dựa vào một cánh tay để đối đầu với kẻ địch. Ở vùng đất chuộc tội cầm cố thần lượng này, tất cả lĩnh vụ, tất cả mật pháp nếu huyết hoặc, sự sinh tử chỉ dựa vào một cách nguyên thủy nhất sát ý. Từ trong vương cung của Mỹ Hải Yêu ở núi chuộc tội, một con đường được nhuống bằng máu và thịt, mặc phỉ đặc cứ một bước lại chém giết, bọn Mỹ Hải Yêu bên cạnh cứ từng con một ngã xuống, hắn đi về phía truyền tiếp pháp trận mà sở thiên đang đứng. Hắn một tay giết kẻ địch, Một tay còn lại đang ôm một đứa bé gái khoảng 12-13 tuổi, đó lại là con gái của Sở Thiên Phan A Lạp. Sở Thiên khẽ tắn môi, quát lớn, kết khắc tốn, gọi hải tộc quân đội đến đây nói xong, hắn kéo theo hai tên hùng miêu đã cùng vào đây với hắn tiến về phía Mạc Phi ắc. Cuối cùng hai người cùng đã mặt đối mặt, Mạc Phi đặt dơ tay, trả Phan Đa Lạp vào trong lòng Sở Thiên, xin lỗi, ta chỉ cứu được một người. Nói xong, Mạc Phi đặt quay người. Giết tiếp bọn Mỹ Hải Yêu, hai tay dơ lên, chân không ngừng bước, chỉ trong nháy mặt đã giết đến hàng trăm tên, hơn một vạn Mỹ Hải Yêu không còn sót lại một tên nào. Sở thiên giao con gái lại cho một tên hùng miêu, người mang nó ra ngoài, về bố lôi Trạch báo cho A Mạc Kỳ, không cần quan tâm đến trận quyết chiến 3 ba ngày sau nữa, bằng mọi cách phải mở vạn nhân thông đạo, đưa cả bố lôi Trạch đến đây cho ta. hoa tuyết tung bay, huyết băng bắn ra bốn phía Sở Thiên đuổi theo Mạc Phỉ Ấc mà không gặp phải chờ ngại gì, bởi vì nơi sát kiếp giả đi qua đã không còn Mỹ Hải Yêu. Dường như biết Sở Thiên muốn hỏi điều gì, Mạc Phỉ Đặc đáp Ái Lệ Ti và Anh Cách lạc mộ ở trong vương cung Hải Yêu, tử thần cũng ở đó. Đa tạ ngươi. Sở Thiên chạy lên phía trước Mạc Phỉ Đặc, sau lưng, hơn một vạn hải tộc quân đội cũng theo sát, lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Người huynh đệ, 13 năm nay ngươi làm gì vậy? Á 13 năm rồi sao? Mạc phỉ ạc mở lớn sát kiếp huyết đồng ra, sau đó hắn thở hát một tiếng, nhảy cao lên, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, hắn giết tất cả cự thú trước mặt. Sau khi tiếp đất, hắn túi lâu nói, quả nhiên đã 13 năm rồi, hừ. Quả nhiên ta đã truy sát sáng thần suốt 13 năm rồi bốn. Chương 618, Người nối nghiệp xử hế phân. Sở thiên không nớt kinh ngạc, hắn không nghi ngờ những gì mà Mạc phỉ đã nói, nhưng... Sự tình bên trong quá kỳ lạ, điểm quan trọng nhất là, Mạc Phi đặc nhiều nhất cũng chỉ là một thần vương. Với cựu trọng thân lực của sáng thần, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đã đánh bại hắn. Hơn nữa dung mạo của sáng thần cũng rất đáng hoài nghi, sự hế phân không phải là hình dáng thật của Úc Nhi Đốn, nếu không tiểu bạch sớm đã nhận ra rồi, với những người như Mạc Phi Ạc chắc chắn chưa nhìn thấy hình dáng thật của sáng thần. Hai người vừa tiến về cung điện vừa giết bọn Mỹ Hải Yêu. Sở thiên vừa giết người vừa hỏi, có thật là sáng thần không? Không sai đâu, lúc đầu ta nghĩ hắn là đầu bếp sử ghế phân của ngươi. 13 năm trước, ngay khi thần lực của sử đế phân đã gần hết, đêm trước khi hắn qua đời, lúc đó mộ của bà ba nhị và địch á lạc vẫn ở địa ngục, mặc phỉ đặc đi cúng tế hai người anh của mình không ngờ trên mộ của bà ba nhị và địch á lạc đột nhiên mở ra một thông đạo không gian, sau đó, một lao già dâu tóc bạc phơ từ bên trong thông đạo trôi ra. Lập tức Mạc Phi Ạc giữ hắn lại, trong lòng của sát kiếp giả, mộ của ba nhị và địch đá lạc là nơi thành kính, ngoài người huynh đệ sở thiên có thể thay hắn đi cúng tế ra, không ai có thể vào trong mộ được nữa. Nhưng sau khi Mạc Phi Ạc nắm được đầu lao giả, lại phát hiện ra hắn chính là thực thần sử đế phân, Mạc Phi đặc cứ nghĩ hắn là do sở thiên phải đến, nên không làm khó dễ cho hắn, hơn nữa còn dùng những lời khách xáo hỏi thăm tình hình của sở thiên. Không ngờ thực thần sử hế phân này lại cằn nhằn trong miệng lẩm bẩm những câu nói thượng cổ rất khó hiểu, dường như đang muốn mặc phỉ ạc giúp hắn làm gì đó. Một lúc sau, hắn phát hiện mặc phỉ ạc không hiểu những gì hắn nói, liền dúng một loại ngôn ngựa ở thời đại gần hơn nói, ta chính là Úc Nhi Đốn, người mau giúp ta đi tìm tư ạc ân đến đây. Lấy danh của sáng thần, danh hiệu mà tất cả các thần tộc đều phải nghe theo, biểu hiện của sử hế phân cũng rất phù hợp với loại ngựa khí này. Nhưng mặc phỉ ạc vẫn cho rằng hắn là đầu bếp của sở thiên, tên đầu bếp này còn dùng danh nghĩa của sáng thần để ra lệnh cho sát kiếp giả, điều này hoàn toàn không thể. Mặc phỉ ạc nghề mặt sở thiên nên không để ý đến hắn, chi lệnh lùng quát lớn, úp nhị ồ hền là tục danh của sáng thần, ngươi cũng dám mạo danh sao. cút Sáng thân lúc này rất giận dữ, lên tiếng trách cứ mặc phỉ đặc, điều này càng khiến sát ý của Mạc phỉ ạc bừng lên, nhưng hắn nghề sở thiên. Không làm khó cho Sử Hế Phân, chỉ định bắt hắn lại dạy dỗ một chút là được rồi, nhưng không ngờ, tên Sử Hế Phân tự xưng là Úc Nhị đốn đó quả nhiên thực lực không tệ, dường như còn mạnh hơn Mạc Phi Đặc gấp bội. Sau một hồi tử chiến, Mạc phỉ à khó có thể kìm được sát ý của mình lại, ra tay giết tên Sử đề Phân này. Nhưng trong lúc Mạc Phi Đặc đang điều khi huyết để dưỡng thương, cơ thể Sử Đế Phân vốn đã bị tan thành từng mảnh đột nhiên hợp lại, hắn sống lại rồi. Mạc Phi lại có ý giết người, một cuộc tử chiến lại bắt đầu. Cứ như vậy, sau mười mấy lần Mạc Phi giết Sử Hế Phân, hắn cũng đã thấy mệnh rồi, tên Sử Đế Phân đó nhìn chầm chằm vào Mạc Phi hoán hắn giận nói, ngươi đúng là cái máy giết, hử, tên điên. Nói xong, hắn quay người mở thông đạo chui vào, Mạc Phi ẵc thấy hắn định đi, sao có thể dừng dưng được, toàn bộ thân lực của hắn là dùng để giết người, nếu trong tam giới có một người hắn có thể đánh bại. Nhưng lại không thể giết chết, thì e rằng tâm cảnh của hắn cũng bị ảnh hưởng, thế là mặc phỉ đặc cố gắng gượng cơ thể đã vừa bị thương vừa mệt của mình không do dự chui theo vào thông đạo. Nhưng mặc phỉ ạc không ngờ được, đây không phải là một thông đạo không gian bình thường, mà là một hư vô thông đạo, nơi mà thời gian không hề trôi qua. Mặc kệ thế nào, sử hế phân đang ở trước mặt, mặc phỉ ạc không thể bỏ qua hắn, giết hắn, sống lại, lại giết. cứ như vậy Mạc Phi A quên hết tất cả, chỉ muốn giết Sử Đế Phân, còn Sử Hế Phân thì không làm gì nữa, chỉ có bị giết. Sau đó, Mạc phỉ A tin rằng người trước mắt mình là sáng thần, bởi vì cứ sau một lần bị giết, Sử Đế Phân lại càng hiện rõ hôn dung mạo, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, thấy hãn dù làm thế nào cũng không chết được, cũng rất giống với đấng tối cao trong tam giới sáng thần vĩnh tồn. Vốn dĩ ốc Nhĩ đốn định hiện rõ dung mạo thật để dọa Mạc Phi Đặc. Nhưng điều ông ta không ngờ được là Mạc phỉ Đặc không những kinh ngạc mà còn cười, nếu ta giết được sáng thần, trong tam giới còn ai ta không thể giết. Thế là Úc Nhĩ Đốn trở thành tấm bia luyện bắn của Mạc Phị Ấc, cho đến một ngày Úc Nhĩ ồ tìm được đường ra, thoát ra khỏi hư không nói đến đây. Sở Thiên và Mạc Phị Đặc đã đến vương cùng Mỹ Hải Yêu, Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, tại sao sáng thần lại yếu đi rồi? Không biết, bấy giờ Úc Nhĩ Đốn chỉ có thực lực cấp thần vương sơ cấp. nói xong. Hắn hơi thất vọng lắc đầu, mấy ngày trước Úc nhị ổ hền tìm được một cơ hội, thoát ra khỏi hư không thông đạo, ta đang đi tìm hắn. Sở thiên giờ khóc giờ cười, đường đường là sáng thần, lại bị dồn đến mức ấy. Nữ thần tại thượng. Sở thiên lại nghĩ, không đúng. Sáng thần không thể chỉ còn lại thất trọng thần lực, lẽ nào, tên sử đế phân này cũng giống như tên sử đế phân trước, đều chi là phân thân. Sở thiên lại hỏi, tại sao ngươi lại đến đây ba? Vì ta truy sát sáng thần nên mới tới đây. Sở thiên giật mình vội hỏi, người vẫn luôn truy sát sáng thần sao? Sau khi ra khỏi hư vô thông đạo, người đã từng đến viếng mộ hai anh mình chưa? Chưa. Mặc phỉ ạc đắp nhỏ. Trời ơi! Bị lừa rồi. Sở thiên mêu mắt, nếu mặc phỉ ạc chưa từng đi với mộ, thì đây chắc chắn là quỷ kế của khô khoa kỳ rồi. Lúc này, thú vệ của vương cung Mỹ Hải Yêu đã bị giết sạch. Sở thiên bước thẳng vào trong hét lớn, ai lại đi Không có tiếng trả lời, sở thiên nhó mắt, nói với quân đội hải tộc ở phía sau, hủy vương cung hải yêu đi. Hơn một vạn quân, hủy một cung điện, tốc độ đương nhiên không thể chấm được, chỉ không tới một nửa canh giờ, vương cung hải yêu đã bị hủy sạch sẽ. Nhưng ngoài thì thể của bọn hải yêu ra, sở thiên không còn phát hiện điều gì khác. Mặc phi ạc nói, vừa rồi lúc ta cứu Phan Đa lạp các địch tư vẫn còn ở đây. Sở thiên trao mày không nói gì, bây giờ cung điện ở trong núi cũng bị phá hủy rồi, nhưng vẫn không có dấu vết gì của tiểu bạch và anh cách lạc mỗ. Tìm thêm một lát nữa thi kiệt khắc tốn đã chớ lại, A mạt Kỳ mang theo cả nhà sở thiên và ba vạn quang minh thần quân của bố lôi chạch tiến vào vùng đất chua tội. A Mạc Kỳ vừa hiện thân, sắc mặt mặc phỉ đặc trợ thay đổi rồi đột nhiên cười lớn, nếu năm không gặp, ngươi cũng mạnh hơn nhiều rồi. A Mạc Kỳ cũng mỉm cười có cơ hội cùng tỉ thí xem sao, nhưng phải đợi ba ngày sau khi ta giết xong bố Lai An Đặc Đã. Ngươi giết hắn thì dễ dàng qua rồi, để hắn lại cho ta giết được không? Được rồi, các ngươi đợi một lát nữa rồi hắng bản chuyện quyết đầu được không? Sở Thiên Châu mày phát tay, A Mạc Kỳ, lệnh cho quân đoàn san bằng vùng đất chuộc tội này cho ta. Nhất định phải tìm thấy ái lệ ti và anh cách lạc mỗ. Kiệt khác tốn nói sen vào, phất lạp ít nặng. Nếu là do khu Khoa Kỳ và mẫu thần ra tay, bọn họ có sáng thế thần hạp, có khi đã rời khỏi đây rồi. Vậy cũng phải tìm thử xem, đây là nhà của khô Khoa Kỳ, hắn không dễ dàng vứt bỏ như vậy đâu. Quang Minh quân đoàn và hải tộc quân đội hợp nhất lại, chỉ tìm kiếm trong một vùng đất chuộc tội nhỏ bé. Một lúc sau, Kiệt Khắc Tốn ở ngọn núi bên kia hét lớn, không được chạy, quay lại đây. Thì ra lúc Kiệt Khắc Tổn dẫn một đội quân đi tìm xung quanh. Đột nhiên phát hiện có một bóng người đi ngang qua, đợi sở thiên đi đến, A Mạc Kỳ đã chặn được người đó lại. Sử hế phân. Sở thiên kinh ngạc nổi. Sử hế phân. Mặc phi ạc. Sử hế phân vừa thấy mặc phi ạc, hắn ngao ngán hử một tiếng, rồi vội nói, mặc phi ạc miệng hạ, ta sai rồi, xin ngỏa tha cho ta. Lời vừa nói ra, sở thiên đã có thế xác nhận, tên sử hế phân này chỉ là một phân thân. Hắn ngăn mặc phỉ ạc đang định động thủ lại, cười nói, ngươi cũng là phân thân phải không? Sử đế phân kinh ngạc, sao ngòa biết? Mặc phỉ ác thấy vậy liền thất vọng, cười nhạc, phất lạp ít nạc huynh đệ, người nói hắn chỉ là một phân thân của sáng thân ư. Chật, không có gì thú vị cả. Ha ha, có thế đánh bại được phân thân của sáng thần trong tam giới có được mấy người, tam đệ ngòa đừng thất vọng. Sở thiên cười. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặc phì ạc ra phía sau, không nói gì nữa, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Sở thiên đi một vòng quanh sử hế phân, chỉ thấy sử hế phân này không khác gì sử hế phân lần trước. Dâu tộc luồn thuộm, vẻ mặt ngang tảng, dường như tất cả mọi người trong thiên hạ đều là tiểu bối của hắn vậy. Ngoài quay lại làm gì? Sáng thần đâu? Sử hế phân sợ Mặc phỉ ác nhưng lại không sợ sở thiên. Hắn bút dâu, biểu môi nói, ngươi là con, cái nhà ai? Sao lại dám nói với ta bằng giọng đó? Chắc ngươi chưa chết đủ nhỉ? Sở thiên meo mắt, ánh mắt hướng về phía mặt phì ắc. Sử đế phân vội biến sắc, vội nói, sáng thần cảm ứng được sử đế phân đã chết, nên sai ta đến thay hắn. Thay hắn? Đến để tìm đứa con riêng của sáng thần. Sử đế phân lại kinh ngạc, tại sao ngươi biết sáng thần có một đứa con riêng? Sở thiên nhúng mai, cười nói, trước khi sử đế phân chết, hẳn là đầu bếp của gia đình ta. Vậy ngươi, ngoạ, hơn nữa ta còn là tướng công của ái lệ ti. Điều này ngươi có thể hỏi bất kỳ ai, tất cả các chúng tộc lớn nhỏ trong tam giới đều biết. Sử đế phân vui mừng nói, thì ra là con rể. Ta là con rể của Úc nhi Đốn, chứ không phải là con rể của một phân thân như ngươi, hiểu chưa? Sở thiên ngồi trên một phiên đá trước mặt sử đế phân, cười nói, sau này gọi ngươi là sử đế phân nhé, được rồi. Nói cho ta nghe tất cả về người đi. Sử hế phân liếc mặc phỉ đặc đứng cạnh sở thiên hắng giọng múa tay bắt đầu kể. Đột nhiên, sở thiên lại nghĩ đến ông già lúc trước ở bố lôi Trạch đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Chương 619, Người nối nghiệp sử hế phân. Có một hôm, Úc Nhĩ đốn tạo ra ta, dùng thân nghiệm chuyển cho ta biết một số việc, sau đó bảo ta đến tam giới thay cho sử hế phân, nhưng không ngờ bốn. Sử đế phân căm giận nói. Úc nhị ổ hển đã hại ta. Hắn nói trong tam giới đã có tư đặc gân cai quản tất cả, nên sẽ là nơi yên ổn thanh bình, nhưng không ngờ ta vừa đến, đã gặp phải một tên điên. Sáng thần tại thượng, hắn đã giết ta hàng ngàn lần rồi, cũng may Úc nhị ổ hển sợ ta sẽ giống như sử đề ép phân, chưa hoàn thành nhiệm vụ đã chết, nên đã ban cho ta một phần sức mạnh vĩnh tồn Sở thiên trầm ngâm nói, sáng thần không biết những chuyện xảy ra trong tam giới mấy năm nay sao. Ông ta nghĩ rằng tam giới vẫn do tư ả cân thống trị à Là Úc Nhi Đốn, không phải sáng thần. Sử hế phân sửa lại. Úc Nhi Đốn lưu lạc ở hư không thông đạo bên ngoài tam giới, hắn làm sao có thể biết được những chuyện xảy ra trong tam giới? Nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được sử đề phân đã chết. Sở thiên những mày, tại sao chính ông ta không trở lại? Lại phải người đến đây. Sử hế phận lấm lét nhìn xung quanh, rồi nói thầm bên thai sở thiên. Hắn sợ gặp mẫu thần, sợ thiên cười, lắp đầu, lại hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ái lệ ti và ma sủng anh cách lạc mẫu của ta đâu? Bọn họ đều bị mẫu thần bắt rồi. Hắn lại nhìn mặc phỉ đặc, rồi lại nói thầm, ta thoát được tên điên này, rồi nhớ lại sáng thần đã từng nói trong tam giới có một nơi gọi là vùng đất chùa tội, vô cùng bí mật, có thể ẩn thân, vì vậy ta mới trốn ở đây, ai ngờ ta vừa mới tới đây. Thì thấy mâu thần bắt ái lệ ti và tiểu nhà đầu đó, đúng rồi, còn có một con rồng, ừ, ốp nhị đốn không dám gặp bố Lan Nhi, ta lại càng không dám, nên tìm một nơi trốn đi. Sở thiên đã hiểu rõ được đại khái sự việc, khố khoa kỳ và mâu thần giả vờ dựng lên màn kịch mặc phi ạc đã trở về, để dụ tiểu bạch tới. Sau khi bọn họ bắt được tiểu bạch và anh cách lạp mộ không mời mà đến, rồi đem đến vùng đất chỗ tội, may mà anh cách lạp mộ lanh lợi để lại dấu vết. Nhưng lúc này Sư Hế Phân và Mạc phỉ đặt người đuổi người chạy, nên cũng đến vùng đất chuộc tội những xử đế phân thấy tình hình bất lợi nên trốn đi, còn Mạc phỉ ạc tiếp tục đi cứu người. Sau cùng, có lẽ mẫu thần cảm thấy đã có được con tin trong tay, ở lại nơi cẩm cố thần lực này để đối phó với Mạc phỉ đặt lại không chắc thăng, vì vậy nhân lúc Mạc Phi đặt cứu được Phan Á Lạp đi bà ta liền bỏ chạy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghĩ đến đây. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy tên Sử Hế Phân đến thế thế này rất đáng thương, vừa đến Tam Giới đã gặp phải một sát kiếp giả, khó khăn lắm mới thoát ra được, hắn lại phát hiện Tam Giới bây giờ hoàn toàn khác với Tam Giới mà sáng thần đã nói với hắn. Cũng có nghĩa là sự hiểu biết của Sử Hế Phân này về Tam Giới chỉ dừng lại ở trước lúc đại chiến thân tộc lần thứ nhất. Suy nghĩ một lúc, Sở Thiên lại hỏi: "Thực lực của ngươi như thế nào?" "Thân vương sơ Cốc, nhưng ta có cơ thể bất tử." Ngoài những người có cửu trọng thần lực ra, thì không ai có thể giết được ta. Sở thiên cười, vậy ta báo cho ngươi một tin rất xấu tội phạm khố khoa kỳ dưới trướng tư đặc cân năm đó, đã tìm thấy hộp sáng thần chi tâm, bây giờ hắn đã có thể dùng cửu trọng thần lực rồi. Sử để phân hà to miệng, cũng có nghĩa là, ta cũng có thể bị chết. Sở thiên khoác tay lên vai hắn, cười nói, yên tâm, dù sao ngươi cũng là phân thân của nhạc phụ ta, đi thôi. Theo ta về đảo bố lôi chạch, ở đó rất an toàn. Không được, ta còn phải đi thực hiện nhiệm vụ mà Úc Nhĩ Ổ Hền đã giao cho ta. Nhiệm vụ tìm đứa trẻ đó ta có thể giúp ngươi sở thiên đột nhiên cao giọng nói, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tìm được đứa trẻ đó rồi thì sao? Sử đế phân xứng sốt phân thân trước chưa nói cho ngươi biết sao? Nói xong, hắn cười bí hiểm, vậy phải xin lỗi ngươi rồi, ngươi vẫn chưa có được sự tin tưởng hoàn toàn của sự ghế phân trước cha cha nếu người có thể khiến cho ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta mới có thể nói cho người biết. Được thôi, ta gọi người một tiếng nhạc phụ đại nhân cũng không tệ chứ, đã có thể tiết lộ chưa? Thái độ của sở thiên càng thân thiết hơn, cười lớn nói, đừng cho rằng ta không biết, đứa trẻ đó có sức mạnh có thể không chê sức mạnh của tư hạ gân. Đó đâu phải là điều gì bí mật. Sử đế phân vẫn cười bí hiểm. Sở thiên hơi lo lắng. Lẽ nào trên người A tư nặc còn có bí mật nào cách đây không lâu, A tư nặc tấn cập cao vị thần, hoàn toàn có thể mở ra ngũ trọng lĩnh vực của hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lĩnh vực thứ 6 của hắn, cũng là lĩnh vực sau cùng, vẫn chỉ dừng lại ở trên lý thuyết, thậm chí công hiệu của nó là gì cũng vẫn chưa biết được. Ha ha, gợi ý cho ngòa một chút. Sử hế phân cao giọng nói, tư hạ cân có bắt trọng thần lực. Hơn nữa phán quyết lĩnh vực của hắn có thể không chế được tất cả các nguyên tố trong tam giới, có thể nói, trong tam giới ngoài ốc nhị ồ hện không ai có thể đánh bại hắn, ngươi nói xem, sức mạnh gì mới có thể không chế được tư hạc ân. Điều này quá khó rồi, dù sao ta cũng chỉ là một chú thần đình phong, làm sao có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi cứ tử tử suy nghĩ đi. Sử đế phân cười, nghĩ ra rồi, ngọa sẽ biết ta tìm đứa trẻ đó làm gì. Hư mặc phì đặc đứng bên cạnh hư lệnh, muốn không chế tư à gân, trừ phi là kiểu trọng thần lực. Sai. Sự hế phận hét lớn, quả thật kiểu trọng thần lực có thể đánh bại tư đặc gân nhưng không thể không chế hăn. Kiệt khác tổn đắc ý cười, nói tiếp, không sai, các người có thể đánh bại lao đại, nhưng, không ai có thể không chế được lao đại. Không chế, đánh bại bốn. Sở thiên lẩm bẩm hai từ này, chúng có gì khác biệt? Bây giờ không có nhiều thời gian để nghĩ chuyện này. Sở thiên vấy tay với mặt phỉ Ấc, tam ca, người giúp ta trồng coi tên sử đế phân này, chúng ta quay về bố lôi Trạch tìm cách cứu người. Ngươi để hắn trông coi ta. Hử đây là bắt cóc, các người đang bắt cóc sáng thần. Sở thiên quay đầu cười, là Úc nhi đốn, chứ không phải là sáng thần. Trở về bố lôi Trạch sở thiên không kịp vào quang minh thánh điện, chỉ thấy mỹ nhân ngư mang cái bụng lớn ra đón, vẻ mặt lạnh lùng, ái lệ ti gặp chuyện rồi. Tại sao chàng lại báo mọi người không được nói cho ta biết? Sở Thiên kinh ngạc, tại sao nàng lại biết? Sau đó liền cười nói, bây giờ nàng đang mang thai, không nên quản những chuyện này. Mỹ Nhân Ngư ném ra một quyển trục, tại sao ta không biết chứ? Bọn họ còn gửi thư đến tận đây nữa. 4. Sở Thiên nhận lấy quyển trục xem, thì ra là bức thư do chính tay mẫu thần viết, trong đó viết, 3 ba ngày sau, trên tiếp nguyên thác. Dùng cha mẹ của Khố Khoa Kỳ để đổi lấy tiểu bạch và anh cách là mỗ. Hành động rất nhanh. sở thiên mêu mắt, sợ rằng đang có ấm như gì đây. Có người bắt cóc tiểu bạch trước, sau đó lại có người đưa thư đến. Hơn nữa lại là 3 ngày sau, thời gian cũng lựa chọn thật trùng hợp. Đó là lúc Khố Khoa Kỳ thả lòng bọn vạn thú dũng sĩ, để bố. Lai ơn ạc có thời gian quyết đầu với A Mạc Kỳ. Mạc Phi Ả Vừa rồi phải cảm ơn ngươi rồi. Sau lưng Mỹ Nhân Ngư lộ ra một cái đầu, đó chính là Phan A Lạp. Sở Thiên cho mày, ngoài nên gọi là ba bá. Hắn đâu có giả, sao lại phải gọi là ba bá. Phan Đa Lạp đứa môi, đến bên cạnh Mạc Phi Đặc, kéo tay hắn nói, ngươi nói có đúng không? Trên sát trường Mạc Phi Đặc là người không có địch thú, nhưng lại không có cách gì để đối đáp với bọn trẻ, đành nhìn Sở Thiên cầu cứu. Không chỉ Sở Thiên... Nà cả bố lôi Trạch không ai có cách gì với Phan Á Lạp, may mà lúc này Phan Đa Lạp phát hiện ra sử đế phân, kinh ngạc nói, à, ông bốn, sống lại rồi, hay lại là một phân thân? Ông nói nữa, ta là người bị bắt góc. Sử hế phận túi lầu nói, Mỹ Nhân Ngư cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của sử đế phân, nhưng cô ta lại nói với sở thiên, từ lúc chàng đem sư phụ và sư nương đến đây, ta đã biết có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ chàng đình làm sao? Mọi việc đã lộn xộn như vậy rồi. Sở thiên phất tay, bảo mọi người vào thánh điện, sau đó nói với Mỹ Nhân Ngư, chuyện này để ta giải quyết, điều duy nhất bây giờ nàng phải làm là an tâm sinh con. Bây giờ tam giới rối loạn như vậy, sao ta có thể an tâm được? Mỹ Nhân Ngư cho mày, cách đây mấy ngày Phụ Hoàng và Lạp Lý Bắc Đức đã khai chiến ở Mặt Trăng, Sa Lô và Lộ Tây Pháp đều bị thương. Ta và bác Đức đứng ở giữa không biết nên làm thế nào. Bây giờ ái lệ ti cũng gặp chuyện nữa. Sở thiên ăn ủi yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ có đánh thế nào, đợi sau này ta sẽ đi từng nơi chữa trị cho bọn họ. Lại đi từng nơi. Mỹ Nhân Ngư thở dài, thôi đi, ba ngày sau chàng đi cứu ái lệ ti, trận quyết đấu của A Mạt Kỳ và bố Lai Ấn Đặc, ta và bác Đức áp trợ, những người khác chia thành hai đội đi theo ta và chàng. Nói xong, nàng lại cho mày. Sở thiên vội vàng hỏi, khó chịu chỗ nào sao? Đứa trẻ này thật hư hỏng quá. Không phải là đứa trẻ, không, không phải đứa trẻ, mặt khác nhĩ lại làm loạn rồi. Mỹ nhân ngư bất đắc dĩ cười, khách thu toa sóc làm cha rồi. Nữ thần tại thượng. Những người nghe thấy câu nói này đều sử suốt, sở thiên lẩm bẩm sao lại nhanh đến vậy? Đừng quên. Thời gian thuận lưu của mạng khắc nhi đã tu luyện đến đỉnh điểm rồi. Sở thiên kinh ngạc, giận dữ nói, tên hôn đàn này, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, có thể có thể dúng thời gian thuận lưu để lớn nhanh hơn, nhưng trí tuệ thì không thể, hắn không sợ đứa trẻ sinh ra sẽ đần độn sao. ca ngợi tất cả chư thần, khách thu xa đã đủ đần độ rồi, con trai của hắn lại là một đứa trẻ bị sinh non. Ồ, cha! Phan Đa Lạp túi đầu, ta cực rằng... Con trai của khách thu xa không những đần độn còn thêm ngu ngốc, ha ha, chắc chúng ta nên nướng nó ăn được rồi. Điều này bốn. Ba tên kiệt khắc tổn cũng há miệng, rồi lại cúi đầu, từng tên một lẩm bẩm ngu ngốc, đần độn, sinh non. Mặt khác nhĩ ở đâu? Ta phải thu thập nó. Nói xong, sợ thiên bất đắc phất tay, thôi rồi, tên tiểu tử này sợ ta dùng thời gian nghịch lưu phá hỏng chuyện tốt của hắn, nên chắc đã trốn đi rồi. Sở thiên đến quang minh thánh điện, phân phó nhiệm vụ của ba ngày sau, lúc này sở thiên mới được coi như giữ chữ tín, hắn bảo mọi người lui ra, chỉ giữ sử đế phân lại. Sử hế phận sắc mặt kỳ quái, cười nói, nhà các ngươi thật lạ lùng, không biết sử đế phân trước đây sao có thể sống nổi. Trước hết đừng quấn những người trong nhà này, tiếp tục câu chuyện dở dàng của chúng ta đi. Sở thiên cười nói, đừng già vờ nữa, rốt cuộc ngươi tìm đứa con riêng của sáng thần làm gì. Vừa rồi có lẽ ngươi còn đang hoài nghi thân phận của ta, bây giờ ngươi thấy nơi ở của ái lệ ti, có lẽ cũng đã tin ta là phu quân của ái lệ ti rồi chứ. Ha ha, nói thật, vừa rồi ta sợ ngươi lừa ta, nhưng bây giờ đã tin rồi. Nhưng, ta vẫn giữ câu nói đó, ngươi nghĩ ra cái gì có thể không chế tư à gần, thì sẽ hiểu vì sao ta tìm đứa trẻ đó. Sở thiên phất tay, ngoa và sự hế phân chức có tính tình giống hệt nhau. Thích thừa nước đục thả câu, chà, thôi được, nói thật với ngươi, đứa trẻ đó ở ngày trên đảo của ta. Chương 620, Đại kết cục Y vòng quanh bàn tròn hội nghị ở Quang Minh Thánh Điện, rồi lại nhìn sở thiên, thần sắc hắn không ngừng thay đổi, khi thi vui mừng, lúc lại thất vọng sở thiên nheo mắt nhìn sử hế phân, cười nói, thực ra sử để phân trước đã tìm ra đứa trẻ đó, vì vậy hắn mới đến bên cạnh ta. Ngươi không gạt ta chứ? Sử Đế Phân ngồi bên cạnh Sở Thiên, vào đầu, về vài hỏi. Sở Thiên thấy hắn còn chưa tin, liền chậm rãi nói, mở đứa trẻ tên là Khải Sát Lâm, thuộc tộc Chi Chù, lĩnh vực là kinh cức nguyên tố, nhưng bây giờ kinh cức nguyên tố lĩnh vực đã ở trên người ma sủng của ta anh cách là mỗ. Còn nữa, đứa trẻ đó tên là A Tư Nạc, lĩnh vực tổng cộng có 6 tầng, thứ nhất là linh hồn thôi miên tầng thứ 6 vẫn chưa biết. Mỗi một việc Sở Thiên nói ra, Sắc mặt sử đế phân lại thay đổi, đợi sở thiên nói xong, hắn liền thở dài vậy ngươi có thể đem ta tới chỗ của A Tư Nặc được không? Sở thiên cười, không cần ngươi tự đi đâu nói xong, hắn lấy máy quay ở quang minh thánh điện, dùng ma pháp tinh thạch mở ra, chỉ vào máy quay cười nói, tự ngươi xem đi, A Tư Nặc đã là cha của 10 đứa trẻ rồi. Trên màn hình, đang chiếu hình ảnh sinh hoạt của cả gia đình A Tư Nặc, trên đảo Chi Chu, A Tư Nặc đã biến thành bản thể. Đang ngủ ngon lành dưới ánh mặt trời, cách đó không xa, 10 con nhện nhỏ xếp thành một hàng, ban ịt tư treo trước mặt chúng một cái bảng rồi dạy dỗ, chỉ biết học theo cha các ngươi mỗi ngày đều ngủ. Nhớ lấy, ai còn dám ngủ, ta sẽ vứt hẳn lên đảo heo thú, để la tân biến chúng thành canh thịt. đó chính là vợ của A Tư Nạc Ư. Sử hế phân kinh ngạc hỏi. Ha ha, chính là cô ta, có chút hung dữ, nhưng A Tư Nạc thích cô ta. Không. Không hề hung dữ, so với mẫu thần thì còn tốt hơn nhiều. Sở thiên chỉ vào màn hình giới thiệu, ơ y là con trưởng tử của A Tư Nặng, cũng là con nuôi của ta, tên là Mã Đinh đã là hạ vị thần rồi. Giống như cha nó vậy, mỗi ngày đều tìm thấy bí pháp trong linh hồn ký ức trong mơ. Sử hế phân cười vui mừng, đứa trẻ này quả là hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn ốc nhị đốn nhiều. Đúng vậy, hắn sống rất thoải mái, mỗi ngày ngoài việc cùng vợ con du ngoạn ra. Thì còn việc ngủ thôi Sở thiên dừng lại một lát Rồi lại hỏi Bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ Đột nhiên sử đế phân bước ra ngoài Vừa đi vừa nói Chà, Úc nhị ổ hển hại ta rồi Không ngờ tam giới lại thay đổi nhiều như vậy Thực ra Úc nhị ổ hển bàn cho ta Có thể bất tử Là bảo ta tìm hộp sáng thần chi tâm Ở trong đường hầm thời không Sau đó giao sáng thần hạp lại cho á tư nặng Nhưng đáng tiếc Ảng tiếc cái gì Mặc dù khố khoa kỳ đã có được sáng thần chi tâm, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội giành lại. Cha, đoạt lại sáng thần chi tâm thì khó lắm, Úc Nhi ổ hển nói với ta. Sử hế phân cười khổ nói, nếu đường đến sáng thần chi tâm không được, ta lại dùng cách khác. Cách khác? Cách gì? Ngươi cứ cho ta gặp A Tư Nạc rồi sẽ biết. Lúc hai người đang nói, thì đã đến được đảo Chi Chu. Ban ịt tư thấy sử để phần liền vung tay lên đuổi bọn trẻ đi, vui vẻ cười nói, "Cha, Sử Đế Phân, nghe nói ngươi đã quay về, đang định đi gặp ngươi đây." Tin tức của Ban Ẩn Tư hơi chậm, không biết Sử Đế Phận này là Sử Hế Phân thứ hai, Sở Thiên dấu A Tư nhắc hắn là con riêng của sáng thần, nên đương nhiên Ban Ẩn Tư cũng không biết nên tin tức của họ cũng giống nhau. Sử Đế Phân không trả lời, chỉ gật đầu với Ban Ẩn Tư, rồi đến trước mặt A Tư Nặc. Sở Thiên cười nói, "Có cần ta đánh thức hắn dậy không?" Đau lòng quá. Số phận lại không may như thế sự sinh tồn của ta lại vô vị như vậy. Sử đế phân dường như phát điên, dơ cao hai tay, ôm cô hét lớn. Sở thiên sửng sốt, ban ịt tư tiến đến bên sở thiên, nói nhỏ, Ông chủ, mấy năm nay sử đế phân ở bên ngoài, có phải đã phát điên rồi không? Bây giờ cứ mặc kệ hắn, tiên tâm, hắn sẽ không làm hại á từ nạc đâu. Sở thiên nói ở dưới bóng mặt trời. A tư nặc không hề biết sự hiện diện của sử hế phân, hắn vẫn đang ngáy khò khò, hòn nữa tư thế ngủ của con nhện này cũng thật gai mặt, bụng phình to, mắt thì toàn dì mắt Sử đế phân la hét đủ rồi, mặt mày đủ rột đi lại bên cạnh A tư nặc, hắn vẽ một vòng pháp trận bằng đất cắt quanh chân. Sở thiên hơi quen mắt với pháp trận này, nó hơi giống với pháp truyền đặt ở bên ngoài vùng đất chuộc tội hôm nọ, bèn hỏi, sử đế phân, có phải ngươi định đem A tư nặc đến bên cạnh cha hắn không? Hả, ban địch tư ngạc nhiên nói, không phải cha mẹ của A tư nặc đã mất từ lâu rồi sao? Sở thiên ra hiệu bảo ban ịt tư thiên lặng. Lúc này, pháp trận của sử hế phân cũng đã được ve xong, hắn đứng bên cạnh A tư nặc, nói với sở thiên, ngươi còn nhớ ta từng nói, ốc nhị đốn không phải là sáng thần chứ? Ngươi đã từng nói, sử hế phân trước đây cũng đã từng nói. Vậy ngươi có nhận xét gì về sáng tháng tri tâm? Sở thiên mêu mắt. Lẽ nào sáng thần chi tâm quả thật là do sáng thần để lại? Thông minh. Ha ha. Sử hế phân cười ha hả sáng thế thần hạp là do sáng thần tạo ra, nhưng thứ bên trong thì không phải. Nói đến đây, đột nhiên hắn thờ dài, lầm bẩm, mục đích sự tồn tại của ta, là để tìm ra sáng thế thần hạp và giao lại cho A tư nặc, nếu ta không có sáng thế thần hạp, thì phải bốn. Hắn ngừng lại, nói giọng tiếc đối, thật ra bốn. Cơ thể bất tử của ta, là do vật liệu còn thừa của sáng thế thần hạc tạo ra. Nữ thần tại thượng. Sở thiên đã hiểu rõ, nếu sử hế phân không có được sáng thế thần hạc, thì sẽ phải giao chính hắn cho A tư nặc. Nghĩ đến đây, hắn nói vội, ngươi định tự sát tư. Em có thể bất tử cho A tư nặc. Ứng vậy, A tư nặc chậm tiến bộ quá, ốp nhị đốn không đợi nổi nữa. Nói xong, dung mạo của sử đế phân đột nhiên thay đổi, mờ hào dần. Biến thành một hình người cao khoảng 8 tớp, vô cùng Tuấn tú, tóc đen dài, mắt đen, da vàng, nhìn qua, thì không ai có thể nhận ra giới tính thật của hắn. Âu y mới chính là dung mạo thật của Úc Nhi ổ hẹn. Sự hế phân biến thành dung mạo của sáng thần, cơ thể bắt đầu phân giải, hóa thành một tia tinh quang kỳ dị, lại gắn người A tư nặng có cơ thể bất tử hoàn toàn giống với sáng thần hạp, thì A tư nặng có thể sử dụng lĩnh vực tầng thứ 6 rồi. Sở thiên vội la lên A tư nặc dù có lĩnh vực tầng 6 hay không thì cũng đã sống rất tốt rồi, người không cần phải. Phải cần. Sử đế phân lại dùng mình thêm một lần nữa, bốp nhị đốn đã không đợi nổi nữa rồi. Nói xong câu đó, cơ thể hắn tan ra hết, toàn bộ tụ lại bên cạnh A tư nặc, còn A tư nặc không biết gì hết, đang ngáy ngủ. Ông ông chủ, sử đế phân đang làm gì vậy? Ban địch tư không hiểu nổi. Không chỉ ban địch tư, ngay cả sở thiên cũng không thể hiểu nổi. Tại sao nhất định phải giao sáng thế thần hạp lại cho A Tư Nặc, hay có thể nói, tại sao nhất định phải mở lĩnh vực tầng thứ 6 của A Tư Nặc? Úc nhĩ đốn đang chờ đợi điều gì, mà lại không đợi nổi nữa? Ban ịt tư không thể chờ thêm nữa bèn đến bên cạnh A Tư Nặc, sau đó vội nói, ông chủ, A Tư Nặc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hắn, hắn không thể. Lúc này các con của A Tư Nặc cũng đã vây lại quanh hắn, ai cũng nhìn cha Minh như khóc. Sở thiên kiểm tra cơ thể của A Tư Nạc, rồi nói, không có gì đâu, hắn đã có được thứ tốt trong thiên hạ, nên đang rất phân chấn, đừng làm phiền hắn, đợi một lúc nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong. Sở thiên xua tay, ban địch tư, đợi A Tư Nạc tỉnh lại rồi, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho các người biết, bây giờ, người phải chăm sóc hắn cẩn thận. 48. Sở thiên quay trở về Quang Minh Thánh Điện. Rốt cuộc Úc Nhị Đốn đang chờ đợi điều gì vấn đề này rất dễ giải thích, chờ cho A Tư nặc tỉnh lại rồi dùng lĩnh vực tầng thứ 6 thì biết liền, nhưng điều làm Sở Thiên phải suy nghĩ là Khố Khoa Kỳ. Mấy năm nay, Sở Thiên và Khố Khoa Kỳ cũng đã gặp nhau mấy lần có thắng có bại, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần đánh bại Khố Khoa Kỳ đều phải dùng con đầu. Nếu đấu đơn, Khố Khoa Kỳ có thể nói là vô địch tâm giới, bởi trong tay hắn có hai sáng thế thần hạp. Sự hế phân chẳng qua chỉ là một đầu thừa đuôi thẻo của sáng thế thần hạp mà đã có cơ thể bất tử và thần vương lực. Vậy khố khoa kỳ nắm giữ hai sáng thế thần hạp, có phải cũng có cơ thể bất tử không? Nếu hắn quả thật có cơ thể bất tử, thì phải đối phói như thế nào? Có thể đánh bại hắn, nhưng lại không thể giết hắn, chà. Thời gian 3 ba ngày cũng đã trôi qua. Ba ngày sau, người trong bố lôi Trạch chia làm hai phe, một đi cứu tiểu bạch. Một đi đen cho A Mạc Kỳ và bố Lai A Nạc quyết đấu. Sở Thiên vì đề phòng, nên đã mời bờ giờ lộ mặt, mời Lạp Lý Bác Đức từ huyết luyện ngục đến đây, bảo Lạp Lý hỗ trợ cho A Mạc Kỳ. Còn Mỹ Nhân ngư nhờ vào sự khuyên giải của Sở Thiên đã ở lại bố Lôi Trạch chờ ngày sinh. Hơn nữa sau khi Sở Thiên đi rồi, Vưu Nhân sẽ tự mình thống soái hải tộc đại quân phòng vệ bố Lôi Trạch. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của Sở Thiên là lúc Lạp Lý và Vưu Nhân gặp nhau sẽ không xảy ra chuyện tranh cãi gì. Trước tiên không nói đến A Mạc Kỳ, chỉ nói về Sở Thiên, hắn mang theo đại quân cả người lẫn ngựa đến tiếp ngôi tháp để chuẩn bị đi đến mặt trăng hơn 10 năm nay, đạng khẳng vẫn không chịu tiếp khách. Sở Thiên không muốn xông vào trực tiếp, liền giao phó, khách thu xa, người đi chào đạng khẳng miệng hạ một tiếng. Khách thu xa đang ngồi xổm bên cạnh ba tên hùng miêu kiệt khắc tốn làm như không nghe thấy gì. Ánh mắt mơ màng khách thu xa. Sở thiên quát lớn, y nhanh. Khách thu xa vẫn bộ dạng ngờ nghệch, kiệt khác tốn đáp thay hắn, ông chủ, tha cho hắn đi, húng miêu sắp làm bố đều như vậy cả. Sở thiên cho mày, mặt khác nhĩ thật không ra sao cả, bây giờ trong phòng sản của bố lôi Trạch, cả Mỹ nhân ngư và Tây mê cách đều đang chờ sinh. Nhưng như vậy cũng tốt, mặt khác nhĩ vì phải luôn để mắt theo dõi thành công của thí nghiệm mình làm. Nên không muốn rời Tây Mệ Cách, còn fan Đa Lạp và những đứa trẻ khác như Anna cũng rất có hứng thú với một sinh mạng mới sắp xuất hiện, nên luôn ở hiên trong bố lôi chạch, nên không còn làm sở thiên đau đầu nữa. Khách thu xa, chuyện này, chuyện này quả thực mà khắc nhị không đúng. Đợi cho việc này kết thúc rồi, ta sẽ giải quyết việc này giúp ngươi. Sở thiên đến bên cạnh khách thu xa, vô vô lên đầu hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không phải, hừ. Cuối cùng khách thu xa cũng đã có phản ứng lại, châu mày nói, ta lo là đứa trẻ đó sẽ ra như thế nào. Trời ơi, nếu nó là một đứa trẻ ngu ngốc, đần độn, sinh non thật, ta làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn những người khác nữa được chứ? chương 621, Đại kết cụ. Người yên tâm đi. Ba tên Hùng Miêu cùng vỗ vô khách thu xa, con trai ngươi, sẽ không thể là đứa trẻ đần độn được. Điều này không thể chắc chắn được. khách thu xa nói Ông chủ, người có biết mạng khắc nhĩ đã làm gì không? Hắn ỉ vào hệ thần lực của mình, còn bảo Phan A Lạp giúp đỡ, trước lúc đứa trẻ đó sinh ra, đã nhét một đống thứ lộn xộn vào linh hồn nó rồi. Biết càng nhiều thứ thì càng tốt chứ. Kiệt khắc tốn cười ha ha. Trời ơi, con trai ta sẽ không bị biến thành kẻ ngu ngốc chứ. Khách thu xa quỷ sát vào người kiệt khắc tôn, dên gì không ngừng. Được rồi. Ngươi quên ông chủ ngươi làm nghề gì rồi sao? Cứ xem như tây mễ cách sinh ra một kẻ ngu si, ta cũng có thể biến nó thành người thông minh. Sở thiên đẩy kiệt khắc tôn ra, mau đi gặp đại địa phụ thần đi. Không cần gặp ta đâu giọng nói của ảng khẳng từ trong tiếp nguyệt tháp truyền ra, ta đã nghe thấy cả rồi, khách thu xa sắp có con rồi, ha ha. Đứa trẻ năm nào nay cũng đã sắp làm cha rồi. Phất lạp ít nặc, ngươi bảo khách thu xa đi xuyên qua tường tiếp nguyệt tháp, rồi vào đây. Vậy đã tạ đại ca rồi. Sở thiên đứng bên ngoài thắp lên tiếng cảm ơn. Rất nhanh, khách thu xa đã đem cả đại quân người ngựa tiến vào tiếp ngôi tháp, sau đó sở thiên dùng thời gian thuận lưu đem bọn họ bay về phía mặt trăng. Lúc này, giọng nói của Ảng Khẳng cũng nói với theo, phất lạp định nặc, nửa năm trước mâu thần đã lấy trật tự thư từ chỗ của ta. Sở thiên sứng sốt, đang bay bỗng nhiên ngừng lại, meo mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cao giọng nói, cảm ơn đại ca đã nhắc nhở, ta hiểu rồi. Nói xong, sở thiên nói với mặc phỉ ạc đang đứng bên cạnh, tam ca, làm phiền ngươi đên bờ Tây Hải, báo tin này cho A mặc kỳ. Đồng thời báo cho hắn, có thể đánh bại bồ lai Ân đặc, nhưng không được giết hắn. Mặc phỉ đặc không hỏi nguyên do, trái lại nói, bên cạnh ngươi đã không còn thần vương nữa, lúc an nguy phải làm thế nào. Sở thiên lệnh lùng cười, nếu ta không dự đoán sai, lúc này khố khoa kỳ đã không còn ở trên mặt trăng nữa. Mặc phỉ ạc gật đầu. Bảo khách thu xa đem hắn ra ngoài, hắn là thần vương, nên cũng không ngần ngại chuyện bên ngoài là một vùng hôn đột. Kết khác tốn ngạc như nói, ông chủ, sao ngươi biết khố khoa kỳ không còn ở trên mặt trăng nữa? Không còn thời gian để giải thích nữa, ta sợ rằng tiểu bạch cũng không còn ở trên mặt trăng nữa, mau đi thôi. Nói xong, thân lực tầng thứ 6 của sở thiên phát ra, tăng tốc tiến về mặt trăng. Không lâu sau, đoàn người sở thiên đã đến Nguyệt Thần Điện hôm nào? nay đã thành hồng nguyệt phế tích. Cổng tiếp nguyệt tháp vừa mở, một làn gió lạnh hẹp tới, sở thiên vội vàng cầm cố tất cả những gì trước mặt, chỉ thấy trước mặt hắn là vô số vong linh, hơn nữa trong đó còn có một số ít những vong linh của Mỹ Hải Yêu, Mai Nhị Kim Tư, đến giờ cầm rồi. A tạ ông chủ, một huyết quang lẽ lên từ cổ tay sở thiên, rồi biến thành một tiểu nha đầu. Nhiều năm rồi, Mai Nhị Kim Tư vẫn không hề thay đổi gì. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành vũ khí hùng mạnh nhất của bố lôi Trạch 7 năm trước, mẫu thần công kích huyên thú đại lục biến hơn 1 vạn nhân loại thành vong linh, mai nhị kim tư phát cuồng, ngay cả vong linh, và những nhân loại thân thuộc, đã ăn hết 10 vạn, từ đó về sau, sở thiên đã dùng máu của mình để giam giữ hắn trên cánh tay, nếu không phải trường hợp cần thiết, thì tuyệt đối không dùng tới. Bây giờ ngay cả mẫu thần mà mai nhị kim tư cũng có thể ăn, đúng là càng thêm tan ác. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó há rộng miệng, một làn máu phun ra, chỉ thấy vong linh bên ngoài tiếp nguyệt tháp biến thành máu loãng. Rồi nhanh chóng gọt lên, đến bên trong miệng mai nhị kim tư. Ai trả, tỷ phu, ngươi bảo huyết thú ước hiếp những vong linh này là sao? Lẽ nào hắn còn có thể ăn luôn cả tiêu muội ta đây? Tất cả vong linh đều biến mất nhưng ở giữa những làn máu chưa khô hiện lên một bóng người, từ thần cắp địch tư. Sau lưng cô ta còn có mấy chục vương tộc Mỹ Hải Yêu, bọn chúng cũng tránh được sự thôn vệ của Mai Nhị Kim Tư. Anh cách lạc mua ở trong tay bọn Mỹ Hải Yêu, vừa thấy sở thiên, hắn cười khổ, ông chủ, xin thứ lỗi, mẫu thần đích thân ra tay, kinh cức nguyên tố lĩnh vực của ta không thể ngăn được bà ấy, không cứu được phu nhân ai lệ ti. Điều này không thể trách người được. Long thần quyền trượng của sở thiên chỉ về phía các địch tư, tiểu bệnh đâu? Tỷ tỷ hương? Để ta nghĩ xem. Các địch tư mặc lời nguyện tử thần, nhưng không đội mũ giáp, đang đứng nghĩ ngợi. Ước giả vờ nữa. Sở thiên lạnh lùng nói, khố khoa kỳ và mâu thần đều không ở đây, có lẽ tiểu bạch cũng không có ở đây. Bọn họ đang ở bờ Tây Hải phải không? Ừ, thị phu thông minh thật đấy. Các địch tư ta ở đây là để kéo dài thời gian, ngươi có thể làm gì ta đây? Ngươi có gan đi, thì ta cũng có gan giết anh cách là mố. Sở thiên chỉ tay về cha mẹ khố Khoa Kỳ đang bị giam giữ ở phía sau, ngươi cho rằng ta không dám giết bọn họ. Giết đi. Các địch tư cười bớt cận, thứ hốn đàn như khố Khoa Kỳ còn quan tâm đến bọn họ hay sao. Sở thiên meo mắt cười, các ịt tư tiểu mội, ngươi và khố Khoa Kỳ là vợ chồng, bọn họ cũng là cha mẹ của ngươi. Câm miệng Các địch tư giận dữ, nhưng cô ta liếc mắt về phía bọn Mỹ Hải Yêu đang đứng sau lưng, rồi lại cười. Mấy năm nay cuộc sống của cấp ịt tư cũng không dễ dàng gì, khố Khoa Kỳ khống chế mẫu thần, cô ta cũng bị ép gả cho khố Khoa Kỳ, ngay cả sáng thế thần hạp cũng bị cướp đi, nhưng cô ta lại còn phải bán mạng thay cho khố Khoa Kỳ, nếu không mẫu thần sẽ lại hành hung cô ta. Không cần phải nói, bọn Mỹ hải yêu ở sau lưng cô ta, có hai nhiệm vụ là bảo vệ và giám sát cô ta. Thì phu, ngươi cứ ngoan ngoắn mà ở lại trên mặt trăng này đi. Các địch tư cười Khanh khách sở thiên vừa nghi cách, vừa cười nói, chà chà, các y tư, sai lầm lớn nhất của khố khoa kỳ, chính là để một mình ngươi ở đây kéo dài thời gian. Thật không? tỷ phu, lẽ nào ngươi có cách để cứu được anh cách lạp mỗ tù tay ta sao? Nói xong, cô ta quay người quát bọn Mỹ hải yêu, nghe đây, trong đoàn người phất lạp địch nặc gia tộc, nếu ai dám rời khỏi mặt trăng, hay có ý đồ gây rối lập tức giết anh cách lạp mỗ. Rồi lại cười nói với sở thiên, tỷ phu, ta biết ngươi có bản lĩnh biến người chết sống lại, nhưng những kẻ này đều là những linh hồn cường giả do khố khoa kỳ đích thân dạy dỗ, bọn chúng không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay, thì sẽ mất đi linh hồn. Không còn linh hồn nữa, ta xem ngươi làm sao cứu hắn. Ta nói lại một lần nữa bốn. Sở thiên ngần đầu, nhìn nguyệt thần ải hệ năm xưa, rồi lầm bẩm. Sai lầm lớn nhất của khố Khoa Kỳ là cho ngươi ở lại đây để kéo dài thời gian của ta. Không, khố Khoa Kỳ cũng là một đối thủ xứng tầm đấy. Hắn không thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Cáp tư Long thần quyến trượng của sở thiên chỉ vào tử thản. Ta không tin ngươi có thể cầm chân ta được lâu. Khố Khoa Kỳ cũng không tin ngươi có thể cầm chân ta. Ý định của khố Khoa Kỳ đã quá rõ ràng rồi. Hắn muốn tách ngươi và mẫu thần ra, để ta giết ngươi. Còn hắn sẽ giết mẫu thần Người có thể giết ta sao Ha ha Các địch tư cười nửa chừng Thì bọn Mỹ Hải yêu ở phía sau đột nhiên nói Chủ mẫu, nhìn phía sau lưng Các địch tư kinh ngạc Lúc này cô ta mới phát hiện Sở thiên nói làm nhảm như vậy Là để thu hút sự chú ý của cô ta Ngay lúc sở thiên đang nói Tất cả các ma sủng đã ở ngay bên Cạnh sở thiên Hơn nữa sau lưng những ma sủng này Ba tên hùng miêu kiệt khắc tốn và 12 thánh đấu sĩ đang định làm điều gì đó. Phất lạp địch nạc, bảo bọn chúng dừng lại. Cấp ịt tư hét lớn. Ảng tiếc là đã chậm rồi từ lúc sở thiên nói chuyện đến đến giờ. Ba tên hùng miêu kiệt khắc tốn đang ngồi trên mặt đất, còn 12 thánh đấu sĩ ngồi vậy quanh bên chúng 13 năm nay. Thực lực của kiệt khắc tốn không có gì thay đổi, nhưng 12 thánh đấu sĩ đã không còn như trước đây nữa. lĩnh vực của họ có nguồn gốc từ sức mạnh mà tư đặc ân để lại ở thần điện. Sức mạnh này nhờ sự chỉ đạo của kiệt khắc tốn và chiến thần, trở nên mạnh mẽ không di sánh được, nhất là kiệt khắc tốn, là ma sủng. Của thân hoàng, hắn đã dạy bọn bái nạp mộ thành hoàng kim thanh đấu sĩ, đều là cao vị thần, còn lĩnh vực của bọn họ tiếng than thở phất lạp ít nạc, cũng đã thành công. 12 đặc quang hình mũi nhọn phóng lên, tập hợp lại trên cơ thể kiệt khắc tốn, kiệt khắc tôn bay lên không trùng, trong tiếng gió phân phận, cười nói, các địch tư, ngươi còn nhớ rõ cái này chứ? nói xong ba tên hùng miêu xoay người đứng lên trong ngày mắt bình một tiếng trong làng khói, ba người bọn họ hợp lại dường như là khách thu xa đã lớn hơn gấp trăm lần một con gấu trúc đứng thẳng Huy Vũ hung bạo xuất hiện trên mặt trăng đó mới chính là thực lực thật sự của bọn họ đó mới chính là phán quyết thần thú thực sự phán quyết cácỷ tư kinh hở ở bị vội vàng hét mau giết anh cách là mỗ những mónrốt sắc nhọn của bọn Mỹ Hảiêu nhghiến vào cơ thể anh cách là mỗ Nhưng lúc này, phán quyết thần thú dơ cao hai tay, chấm rộng quát, lấy danh dự của ta, phán quyết sự giết chóc là vô hiệu. Rắc, rắc, rắc. Răng của bọn Mỹ hải yêu như cắn phải thiếp, toàn bộ răng của chúng đều bị gãy. Các địch tư kinh ngạc nói, không thể được, không có tư ạ cơn ngươi không thể sử dụng phán quyết lĩnh vực được. Sở thiên cười tiếp lời, đúng vậy, tư ạ cơn không ở đây, thì ta có 12 thánh đấu sĩ. Bọn họ không bị được với tư ả cân nhưng cũng đã đủ để kiệt khắc tốn khởi động lĩnh vực rồi. mau cứu người. Sở thiên vừa dứt lời, bên người anh cách lạp mố liền chui ra vô số dây leo, trói chặt hết bọn Mỹ hải yêu, đồng thời sở thiên khởi động thời gian thuận lưu, cướp anh cách lạp mố về. Các ý tư còn đang bị mắc kẹt ở giữa phán quyết lĩnh vực, chỉ có thể đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Phút như một quá bóng bị xì hơi. Cơ thể tên hùng miêu đang to lớn đột nhiên nhỏ lại, rồi biến thành ba tên hùng miêu bình thường. Trời ơi, bái nạp mỗ, các ngươi phải chẳng chỉ luyện tập hơn nữa đi. Sức mạnh cung cấp không tinh thuần, ta chỉ có thể chống lại được với loại thần vương do người khác ban cho như các địch tư. Nếu gặp một thần vương khác, chắc chắn chúng ta xong đời rồi. Sở thiên cười, các địch tư, ngươi còn gì để nói không? Muốn đưa tay chịu chói, hay muốn ta giúp ngươi? Đưa tay chịu chói. Ừ. Ta cũng là thần vương. Trên đầu cắp địch tư nổi lên một làng khói, lưới liềm và truy của tử thần cũng đang ở trong tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên lấp đầu, thở dài nói, đáng thương quá. Cắp ý tư vừa rồi quả là ta không hề nói dối, lần này khố khoa kỳ muốn tiêu diệt luôn cả ngươi và mẫu thần rồi. Chương 622, Đại kết cục phu thần ta còn chưa chết, có người ở đó, ai dám đụng đến mẹ con ta. Dựa vào thực lực hiện tại của khố khoa kỳ, thì đã có thể thắng được mẫu thần, vì vậy trong lòng bố Lan Ni khó tránh khỏi nghi kỵ, hơn nữa khố khoa kỳ dùng sáng thân Úc Nhị Đốn làm tấm khiên chán, để làm cho mẫu thần an tâm. Thực tế cũng là như vậy, gia đình sáng thần bất hòa, tâm địa của cắp ỷ tư và mẫu thần đều hung ác, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Úc Nhị Đốn và Tiểu Bạch, hơn nữa bọn họ còn hận là không sớm giết hai người này, nhưng, một khi mẫu thần gặp nguy hiểm, Sở thiên không biết sự chọn lửa của Úc Nhị đốn như thế nào, nhưng còn tiểu bạch thì chắc chắn không thể ngồi yên được. Sở thiên meo mắt nhìn cấp y tư, tiểu muội này quả thật vướng tay vướng chân quá, nếu như lúc sở thiên tuổi trẻ khí thịnh, cho dù không giết cô ta, thì sở thiên cũng không thể để cho cô ta sống thoải mái được, nhưng bây giờ hắn không còn là một thần côn đi khắp thiên hạ lừa gặt nữa, mà là một lòng thần phất lạp y nặc đã bước qua tuổi tư tuần. Suy nghĩ cũng sâu xa hơn lúc trước nhiều. Cha. Thở dài, Sở Thiên đột nhiên vung tay lên, lệnh cho những ma sủng đang vây quanh lui xuống. "Kapiter, nể mặt tiểu Bạch, ngươi đưa tay chịu trói, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục lại bộ dáng trước đây." "Ngươi bảo ta đưa tay chịu trói ư? Dựa vào điều gì chứ?" "Hừ, ta bắt được ngươi, ép ngươi cải tạo lại cơ thể cho ta cũng được vậy." Cắp ý tư dường như không để ý đến lòng tốt của sở thiên. Sở thiên khẽ lắc đầu, kiệt khắc tốn, trói cô ta lại, nhưng đừng gây thương tích gì. Hả? Tại sao? Như vậy sẽ rất khó đấy. Kiệt khắc tốn định rong dài, nhưng thấy ánh mặt thiểu nhẫn lại của sở thiên, túi đầu nói nhỏ, mọi người bắt sống cô ta, đừng để cô ta bị thương. A mặt kỳ không có ở đó, anh cách lạc mỗ bị thương. Các khắc tốn trở thành ma sủng đứng đầu của gia tộc Phát Lạp Y Nặc. Một khi tất cả ma sủng của gia tộc Phát Lạp Y Nặc được huy động, thì uy quyền sẽ khiến người ta kinh ngạc, chỉ riêng trận pháp do 12 thánh đấu sĩ và Hán Mã hợp lại, cũng đã đủ để khiến cấp ỷ Tư tốn không ít sức lực, lại thêm phong phụ lỗ tây nạp, khiến cô ta có thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này ba tên kiệt khắc tốn lại hợp nhất, một bàn chân lớn như một núi nham thạch từ trên trời xuống, làm cấp ỷ tứ ngã xuống đất. Sở thiên quát lớn, kiệt khắc tốn, không được làm cô ta bị thương. Biết rồi, tái trả, ông chủ này thật khó chịu quá. Kết khắc tốn đoán giận nhất chân lên, các ý tư nhân cơ hỏi này đứng lên. Phất lạp ít nặc, chuyện của ta và ngươi chưa xong đâu. Ít tư ỷ vào việc không ai dám đả thương, bỏ qua tất cả phòng ngự, liều mạng xông về phía sở thiên. Anh cách lạp mỗ bị trọng thương đang định đứng chắn trước mặt sở thiên, sở thiên cười mịn, nhẹ đẩy hắn ra. Sau đó một tay coi lại, một tay cầm long thần quyển trượng, chờ cắp ỷ tư đi tới trước mặt hắn. Thế không ái thởi. Sở thiên lạnh lùng nói ra hai từ, lại thấy không gian giữa hắn và cắp ịt tư đã biến mất. Cắp ịt tư kinh ngạc, sở thiên gần trong găng thớc, nhưng cô ta lại không lại gần được, bởi vì không gian giữa hai người đã bị đặt vào trong một cái khe của thời gian vô tận. Chỉ trong chốc lát do dự đó, lỗ tay nạp ở phía sau đã đuổi theo, cuốn lấy cắp ịt tư. Sở thiên nói nhạt nhẽo, ngươi vẫn không có tiến bộ gì, ngươi có thất trọng thần lực, ta không làm gì được cơ thể của ngươi, nhưng phá vỡ thời gian bên cạnh ngươi là đã có thế trở thành người thăng rồi. Nói xong, sở thiên quay người, điều trị cho vết thương của anh cách lạc mỗ, trận đấu này đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Cắp ịt tư bị bắt, nhưng không bị thương tổn gì Sở thiên liếc nhìn tiểu muội của mình, phất tay nói, anh cách là mỗ, ngươi đóng băng cô ta lại bỏ vào giới trí. Những người còn lại lên đường, chúng ta đến bờ Tây Hải. Lại là tốc độ của thời gian thuận lưu, đoàn người bay trong tiếp nguyên thác, anh cách lạp mộ theo sau Sở Thiên, thấp giọng hỏi, ông chủ, tại sao lại không thể làm cấp ịt tư bị thường chuyện được lấy tại Phun BN. Sở Thiên cười cười, bởi vì lĩnh vực tầng thứ 6 của A4 nạc sắp được khởi động rồi. Hắn đang định giải thích cụ thể, đột nhiên, thông tin thạch bên hông lại văng lên. Là vưu nhân đang giúp sở thiên chấn giữ bố lôi Trạch tuy giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại nói rất nhanh. Dường như có gì nguy cấp phất lạp ịt nặc, vi nhi và tây mệ cách đều sắp sinh rồi, ngươi mau trở về. Hiểu rồi. Sở thiên đóng thông tin thạch, anh cách là ngũ phục chế thời gian thuận lưu của ta, chúng ta nhanh hơn một chút nữa. Lúc sở thiên đi đến bờ Tây Hải, trận quyết đấu đã đến thời khắc gây cấn nhất. A mặt kỳ ạc và bố lai nặc nổi đồng bình ở trên mặt biển, đau kiếm giao nhau, vì nhập hàng kiếm của bố lai ân đặc trầm không gì sánh được, còn phán quyết thương đau của A mặt kỳ lại như quang điện phát sáng mau lẹ dị thường nhưng quyết đấu của thần chi tâm, tốc độ không thể quyết định được tất cả. Chỉ thấy trên người A mặt đã có rất nhiều vết thương kiếm của bố lai ân đặc tuy chậm, nhưng mỗi khi đâm ra, nhất định sẽ chạm vào người A mặt kỳ, còn A mặt kỳ lại không có đau nào đánh chung bố lai ân ạc nhưng linh hồn của bố lai Âặc lại đang nhảt dần không sai hắn đã không còn thân sắc nữa bây giờ đang ở trạng thái linh hồn ngoại trừ bọn họ hai bên là vạn thú Dũng sĩ và liên quân của bố lôi Trạch hai bên đang rằng co với nhau bác Đức thấy Sở Thiên, vui mừng vung tay Hà Phất lạp bịặc a mặt kỳ sắp thắng bố lai Âặ rồi ca ngợi tất cả chư thần ngươi biết a mặt kỳ làm sao để áp chế bố lai Â đã không sở thiên bước tới bến cạnh bác Đức Rồi chào hỏi những người trợ chiến với lạc lý. Bác Đức nói cứ chết rồi sống lại. Bố Lai ơn ạc có lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cũng không thể chống lại được pháp tắc cao nhất của tam giới. Ha ha, có lẽ ngươi không biết pháp tắc cao nhất của tam giới nhỉ? Đương nhiên là biết chứ. Sở thiên buồn miệng, nhưng tâm trí không còn để ý đến chuyện đó nữa. Trong tam giới ngoài ốc nhị ổ hẹn, không ai có thể vĩnh tồn. Bác Đức cười to, tùng vậy. Vừa rồi lúc bố Lai Ân Đặc khởi động vĩnh thần lực, A Mạc Kỳ đã lợi dụng pháp tắc này vinh hăng, hứ. Bố Lai Ân Đặc không phải là sáng thần, không có tư cách để sống mãi bất diệt. Sở thiên ngắt lời, Mạc Phỉ Đặc chưa đến bờ Tây Hải sao. Bác Đức xứng suốt, đến rồi, à, hắn truyền lời của ngươi, chỉ có thể đánh bại bố Lai Ân Đặc, chứ không được giết hắn, nhưng sau khi truyền lời hắn đã quay trở về bố Lôi Trạch rồi. Quay về rồi thì tốt có hắn và nhạc phụ ưu nhân ở đó, ta có thể thoải mái mà ở đây rồi. Cuối cùng sở thiên cũng đã có thể mỉm cười, rồi lại nói với lạc lý, bá phụ, người lưu ý một chút, chốc nữa chắc sẽ có biến đổi gì đó. Lạc lý trầm ngâm chốc lát, hiện nay 5 nhà phân chia tâm giới đã có 4 nhà ở đây, chỉ có mâu thần không có mặt, lẽ nào bố Lan ni định đến quay rối Chỉ là dự đoán thôi, chưa có căn cứ. Sở thiên vừa dứt lời, Bố lai ơn nạc đột nhiên quát lớn, thông khoái. Có thể có được đối thủ như thế này, quả một già sống không phí rồi. A Mạc Kỳ, quyết sinh tử đi. Nói xong, hắn hừ nhẹ một tiếng vĩnh hằng sau đó đuôi kiếm đại ra, đâm thắng về phía yết hầu của A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ cười, sinh tử. Nhưng hai tay của hắn lại mở rộng ra, chẳng những không né tránh, mà còn dùng thân thể ngay tiếp. Trường kiếm của bố Lai Ơn đâm xuyên qua hiết hầu của A Mạc Kỳ, Vĩnh Hằng thần vương hơi sừng sốt, người muốn chết sao, hay lại có chiêu nào khác. Nói xong hắn không vận công nữa, dùng sức rút trường kiếm về. Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng kiếm vẫn không nhúc nhích, ương đao của A Mạc Kỳ cuốn lại, đánh vào cánh tay cầm kiếm của hai bố Lai Ơn Đặc. Vừa rồi Vĩnh Hằng đã thương A Mạc Kỳ rất nhiều, nhưng A Mạc Kỳ chỉ cần dùng một đao, đã khiến cho cánh tay linh hồn của hắn run lên. bố Ngươi thua rồi. Một tay a mặt kỳ đặt đao lên đầu vĩnh hằng thần vương, một tay khắc rút vĩnh Hằng kiếm từ yết hầu của mình ra bố lai ân ạc khẽ cắn ngôi, nói, năm đó tư hạ cân đã bỏ qua lĩnh vực của ta, vì vậy mới đánh bại được ta, ngươi dựa vào điều gì chứ? Bởi vì vĩnh hằng lĩnh vực của ngươi cơ bản là sai, pháp tác cao nhất của tam giới ngươi quên rồi sao? Ngoài sang thần, không ai có thể vĩnh hằng Nếu tất cả những thứ trong tam giới đều ngưng vận động vậy cần nó có tác dụng gì? Nói xong A Mạc Kỳ không quan tâm bố Lai Ơn Đặc có hiểu những linh hội của hắn về thần chi tâm không? Xoay tay đẩy vĩnh hằng kiếm ra. Bố Lai Ơn Đặc vô cùng kinh ngạc nói, ngươi không giết ta sao? Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng ông chủ bảo tha cho ngươi. A Mạc Kỳ cười cười. Bố Lai Ơn mơ màng nhận lại vĩnh kiếm, đang định nói gì đó, đột nhiên đáy biển chuyển tới một giọng nói lớn, hôn trướng Phất Lạp Ít nặc ngươi lại phá hỏng chuyện của ta, ta giết ngươi. Nước biến cuốn cuộn, thế cục đổi biến. Sở Thiên nhìn chầm chầm vào nước biển, thở dài. Quá nhiên là khố Khoa Kỳ. Từ lúc cẳng khẳng nhắc nhở khố Khoa Kỳ đã có được trật tự thư, Sở Thiên đã có chút suy đoán, khố Khoa Kỳ muốn học theo chuyện năm đó bảy cường giá đã thương lẫn nhau, dùng sáng thần hạp kết hợp với trận tự thư, bày ra một cái bây trong trận quyết đấu này. Một khi một trong hai người a mặt kỳ hoặc bố lai ân chết, như vậy thần lực của họ sau khi chết đi sẽ được trật tự thư hấp thụ, rơi vào tay của khố khoa kỳ. Tác dụng của trật tự thư, đã hoàn toàn biểu hiện hết khi bảy vị cường giả quyết đấu, nó chính là công cụ chuyển hóa thần lực, có thể tụ hợp những thần lực đã phân tán lại, phát huy hết tất cả những sức mạnh có được. Năm đó ẳng khẳng đã nhờ vào cách này mà thắng được bố lai ạc, còn bây giờ mục đích tập hợp thần lực của khố khoa kỳ. Sở thiên cũng đã hiểu được chút ít mở sáng thế thân hạp. Muốn mở cái hộp này ra phải dựa vào toàn hệ thân lực, cũng giống như sở viêm và A tư nặc liên thủ có thể phát huy hết thực lực vậy họ đại biểu cho bản chất của mọi sức mạnh trong tam giới. Còn sức mạnh qua trật tự thư chuyển hóa, chính là căn nguyên của sức mạnh trong tam giới. Vì vậy trật tự thư cũng chính là một chìa khóa để mở thân hạp, cái mà khố khoa kỳ thiếu, chỉ là cường độ của thân lực tôi, Muốn mở cái hộp này ra, Đương nhiên không thể mượn sức mạnh bên trong hộ, vì vậy hắn nghĩ ra cách để trật tự thư tập hợp sức mạnh, mà trong tam giới này còn có sức mạnh nào phù hợp hơn là tính mạng của một thần vương nữa. Mỹ Hải Yêu và những vong linh từ dưới biển tuân lên không ngừng, có lẽ khố Khoa Kỳ đã dùng trật tự thư để chống lại đặc tính khó thở của bọn chúng khi ra ngoài, sở thiên lạnh lùng nhìn những thay đổi trước mắt, nói ra những suy đoán của mình với lạc lý, bá phụ, binh lực của bố lôi Trạch quá mỏng manh. Nếu xảy ra chiến tranh, nhờ người giúp sức vậy. Ngươi định liệu mạng với hắn sao? Ha ha, vợ ta vẫn còn ở trong tay hắn, không thoát được đâu. Nói xong sở thiên nói với bố lai ơn ạc, trước tiên phải làm phiền miệng hạ rồi. A mặt kỳ, phong ấn hắn đi, lệnh cho tất cả vạn thú dung sĩ cút hết cho ta. A mặt kỳ phong ấn bố lai ơn ạc, giam giữ trong một không gian khác, rồi hét lớn về phía vạn thú Dũng sĩ, ước hàng tốn. Chỉ cần các ngươi đến địa ngục và ở lại đó, chủ nhân của các ngươi sẽ không phải chết. 8. Vạn Thu dụng si đi rồi, trên mặt biển chỉ còn lại liên quân của bố Lôi Trạch và quân đội của Khố Khoa Kỳ. Lúc này, Khố Khoa Kỳ xông lên lên mặt biển, hắn rất căm giận Sở Thiên, ngươi đã biết được hôm nay ta định làm gì rồi, nên mới tha cho bố Lai ơn ạc. Sở Thiên cười nói, nếu như ta đoán không lầm, toàn bộ Tây Hải đều đang bị trật tự thư của ngươi bao phủ rồi. Đúng co. Giết bố Lai ơn ạc ở đây, tất cả sức mạnh của hắn sẽ bị hấp thụ. Như vậy, sao ta dám giết hắn chứ? Chương 623, Đại kết cục Ái lệ ti và mẫu thần đâu? Sở thiên hỏi. Khố Khoa Kỳ hỏi ngược lại, cắp ỷ tư đâu? Sở thiên vầy vây tay với anh cách là mẫu, bảo hắn lấy cắp ỷ tư đã bị đóng băng từ trong giới chỉ ra. Sau khi cứu cho cô ta tỉnh lại, sở thiên cười nói. Dùng cô ta để đổi lấy hái lệ thi, thế nào?" Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói, "Phất lạp ít nào, ngươi cho rằng có thể dùng cô ta để khống chế ta sao? Nếu ngươi muốn giúp ta giết cô ta, ta còn rất vui mừng nữa đây." "Không, đương nhiên là không." Trong mắt ngươi cấp ỷ tư chẳng qua là một quân cờ mà thôi." Sở Thiên quay đầu nói với cấp ỷ tư, "Thế nào? Ta nói không sai chứ? Lần này Khố Khoa Kỳ đã muốn tính sổ ngươi rồi." Cấp ỷ tư tức giận nói, Khố Khoa Kỳ, mẫu thần sẽ không thà cho ngươi đâu. Ngươi nói bố Lan Nhi sao? Khố Khoa Kỳ đặt hai tay xuống, sau đó lại nhấc lên, trên mặt biển xanh, những mỹ hải yêu và vong linh đều lách qua một bên, sau đó, chật tư thư nổi lên từ mặt biển, còn lớn hơn cả vũ đài lúc bảy cường giả quyết đấu, bao trùm cả mặt biển Tây Hải. Bố Lan Nhi đã ở trong trật tự thư rồi. Ngươi giết mẹ ta. Cắp ịt tư kinh hãi. Không giết. Nếu ta giết bà ta, làm sao có thể khống chế được vong linh quân đoàn chứ? Khố Khoa Kỳ cười nói, chẳng qua ta chỉ dùng trật tự thư để thu thần cách của bà ta, sau đó giữ lại linh hồn phong ấn trong trật tự thư, dùng để ra lệnh cho vong linh quân đoàn. Úng rồi, Phất Lạp ít nặng, ái lệ ti cũng bị phong ấn trong trật tự thư rồi. Ha ha! Khố Khoa Kỳ cười rất đắc ý, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, hỏi muốn mở thần hạp, lại không thể sử dụng sức mạnh của chính thần hạp. Nếu không có thần hạp, hắn chỉ là một thần vương bình thường. Khố Khoa Kỳ muốn có được cựu trọng thần lực để trật tự thư chuyển hóa, điều này đâu phải dễ dàng. Trong tay hắn có rất nhiều thần tộc hình thường, nhưng, hơn một vạn heo thú liệu có bị được với một cự long hay không? Nếu có thể dùng số lượng để bù cho chất lượng, Khố Khoa Kỳ đã giết thần vương rẩm như cấp y tư rồi, đâu còn phải phí sức đi tính kế để có được vĩnh hằng và luân hồi cực mạnh trong số các thần vương. Sau khi trật tự thư thu được thần cách của mẫu thần, chỉ thiếu một nhân vật cực mạnh nữa là đủ. Nhưng mục tiêu của khố khoa kỳ, chính là bố Lai Ơn hoặc là A Khố khoa kỳ quát lớn, bớt nói nhảm đi, muốn cứu hái lệ ti, thì phải giết bố Lai Ơn hoặc ngươi bảo A Mạc Kỳ tự sắt cũng được. Sở thiên cắn răng nhìn khố khoa kỳ, từ lúc tiểu bạch trốn khỏi nhà, hắn đã bị rơi vào thế bị động khố khoa kỳ chỉ vào trật tự thư ở ngoài mặt biển. Thần vương lực của ái lệ ti không tinh thuần, nhưng cũng có chút trợ lực. Phất lạ ít nặc, ngươi đừng ép ta dùng trật tự thư hấp thụ cô ta. Ken Ken! Ken Ken! Lúc hai người nói chuyện, bầu trời đột nhiên tối đen, theo sau đó mây đen bao trùm, trong đám mây còn lóe lên điện quang khố khoa kỳ, ngươi còn không biết hối cải sao. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Trong tầng mây bông nhiên lóe ra một tia sáng kỳ dị, một bóng người từ bên trong bay ra, tóc trắng. Áo bào trắng, dung mạo hoàn toàn giống sở thiên. Khố khoa kỳ kinh ngạc, tư hạ cân, có thể được, Trương Bá Luân nói phải 14 năm sau khi bảy cường giả quyết đấu người mới quay trở lại, bây giờ còn thiếu mấy tháng nữa. đoàn tội yêu thú vô cùng kinh hãi, nhưng tên hùng miêu lại cười lớn, ha ha, lao đại, người lại dám lửa ta, sao lại quay lại sớm vậy? Tư hạ cân cười nhạc, âm thanh dường như đến từ bên ngoài không trùng, quá khứ sẽ không thay đổi nhưng tương lai lại muôn hình vạn trạng không phải sao. Vừa thấy tư hạ gần, sở thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm cười nói, thần hoàng bệ hạ, khố khoa kỳ đã bắt ái lệ ti và mâu thần. Vừa rồi ta đã thấy hết rồi. Ngươi thấy hết rồi thì sao? Ừ. Khố khoa kỳ sắc mặt dữ tợn, một tay cầm trật tự thư, một tay khác lại thò vào bên trong cơ thể hắn, lấy hai hộp sáng thế thần hạc. Ta có kiểu trọng thân lực, ta còn sợ ngươi sao? Tư đạc cân mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn khố khoa kỳ, xem ra ngươi vẫn chưa hối hận rồi. A mặt kỳ, ta mượn ưng đao của ngươi một chút được không? Vừa dứt lời, trước mắt hắn đã mở ra thông đạo không gian, chuyển đến phán quyết ưng đao. Đạ tạ, có được phán quyết ưng A trong tay, vì thế ra tư ả cân mạnh như núi, đánh về phía khố khoa kỳ, ưng đao thon dài cũng đã thay đổi hình dáng, tái hiện lại cảnh chúng thần run dậy trong lục ngư tỏa hồn năm xưa. Ta đã giải trừ chướng ngại của trật tự thư, kiệt khắc tốn ở lại, người khác trước hết hãy rời khỏi Tây Hải, ta lấy danh dự của thần hoàng để đảm bảo hái Lệ Ti sẽ bình an vô sự. Vậy nhờ vào bệ hạ. Sở Thiên vất tay lệnh cho quân đoàn tản ra, tư A cân tung đao vạch lên mặt biển một ánh quang lạ thường, những mỹ hải yêu và vong linh quân đoàn quả nhiên không dám đuổi theo. Thoát khỏi sự bao trùm của trật tự thư, sắc mặt của Lạp Lý Bắc Đức có chút khó chịu, hắn ho nhẹ một tiếng, phất lạ vị nạc Ở huyết luyện ngục ta còn có chút chuyện cần giải quyết, xin cáo tử. Nói xong, không đợi sở thiên trả lời, hắn đã quay người đi. Không cần phải nói, Phượng Hoàng Chủ Thần đang sợ Tư Ả Cân tính món nợ cũ trên phán Quyết Sơn. Sở thiên muốn ngăn cũng không được, hắn quay đầu nhìn Tư Ả Cân, chỉ thấy Tây Hải rộng mềm ngông đã biến thành một đám xương trắng, không thấy rõ được những việc xảy ra bên trong nữa. Cha ta quả là không thật hà. Bác Đức sau khi tiến lạp lý về, Cũng nhìn theo hướng trật tự thư, phất lạp ít nặc, ngươi nghĩ ai sẽ thắng. Tư hạc cân lợi hại, nhưng khố khoa kỳ cũng có kiểu trọng thân lực. Ứng vậy, A Mạc Kỳ, ngươi chuẩn bị tiếp ứng kịp thời, nếu buồn hốn. Cách cách, câu nói của sở thiên vừa được nửa chừng thông tin thạch của hắn lại vang lên. Ông chủ, phu nhân bà Huy Nhĩ và Tây Mệ Cách đều sinh rồi, giọng nói của ba bác tắt giật vui mừng, những lại có chút bất đắc dĩ, thiếu ra mặt khắc nhĩ. Hắn lại làm loạn rồi. tiêu tử thối này. Sở thiên cho mày. đúng lúc này, chật tự thư đang ở trên mặt biển đột nhiên bay lên cao, giống như một phi thuyền. Bay về phía đông tốc độ của trật tự thư rất nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ thời gian thuận lưu của sở thiên. Sở thiên vừa thấy hướng bay của nó, đã vô cùng kinh ngạc, chật tự thư đến bố lôi Trạch A mặc kỳ, đưa ta và những ma sủng trở về. Một lúc sau, sở thiên có mặt thai quang minh thánh điện. Nhìn lên bầu trời, chật tự thư đã dần hiện ra, nhanh quá, ấm ấm. Tốc độ của trật tự thư vẫn không giảm, quả nhiên phá vỡ hàng phòng vệ thứ nhất của bố lôi Trạch đang xông tiếp vào hàng hộ thuẫn bên trong đảo. Tầng hộ thuẫn thứ hai cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó một chút, chật tự thư sắp đẩm thùng nó quang minh thánh điện. Ứng lúc nguy cấp, vưu nhân và mạc phỉ đặc đập vỡ đỉnh con của quang minh thánh điện chui ra, tất cả các thần vương liên thủ cùng ta. Ngăn nó lại. Tất cả mọi người trong bố lôi Trạch đều đứng lên, lấy vưu nhân làm đầu, hơn 10 vị thần vương của bố lôi Trạch hợp lại, chặn chật tự thư lại. Ẩm! Chật tự thư dừng lại, đảo bố lôi Trạch rung lên. Sở thiên nhờ có chật tự thư giúp đỡ, nhìn về phía thánh điện đã bị nứt ra, hét lớn, vi nhi, nàng và con ổn cả chứ. Cha yên tâm, ở đây rất tốt. Một thân lực màu tím của chủ thần phóng ra, là mạt khắc nhĩ, có ta ở đây để đệ, đệ chắc chắn an toàn. Bên cạnh sở viêm, tiểu mặc phỉ ạc và Anna chăm sóc cho Mỹ Nhân Ngư và Tây Mẹ cách vừa mới sinh xong còn Phan Á Lạp đang ôm hai bé trai vừa mới sinh. Ha ha ha, tư ạc cơn ngươi nhẹ dạ quá rồi. Bùm, bùm. Thanh âm liên tiếp văng lên, sương ngủ trên chật tự thư tàng ra, sở thiên chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai nhẹ tựa hồng mau. Những khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong trật tự thư, lại kinh hại đến há hốc. Ba tên Kiệt Khắc Tốn đã hợp nhất là một, nhưng, bọn họ đang ở trong tay Khố Khoa Kỳ. Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ một tạ hội cầm hai cái hộ, một tạ hội khắc cắm xuyên vào ngực Kiệt Khắc Tôn. Còn Tư Ả Cân lại chống phán quyết xuống đất, miệng phun ra máu tươi màu tím. Lẽ nào Tư Ả Cân thua? Không, hắn thắng nhưng hắn đã quá nhẹ dạ, năm đó đã thể với sáng thần suốt đời sẽ không giết người, nên trong thời khắc sinh tử hắn do dự trong chốc lát, kết quả là Khố Khoa Kỳ đã phản kích lại được. Không những đã thương tư ạc gần mà còn đánh gần chết kiệt khắc tốn. Tư ạc gần ngươi cũng có ngày hôm nay a Ha ha ha. Khố Khoa Kỳ xoay tay, trên cơ thể kiệt khắc tốn cũng nhỏ xuống từng giọt máu giống như tư ạc gần Ngươi vẫn còn ở trong thông đạo thời không phải không? Hừ, muốn cứu kiệt khắc tốn không? Không cứu hắn, ngươi sẽ chết. Ngươi cứu hắn, thông đạo thời không sẽ mở ra, ngươi cũng phải rời nó. Sau đó ta sẽ dùng ái lệ ti để khống chế phất lạp ít nặng, tam giới đã thuộc về ta rồi. Khố Khoa Kỳ điên cùng cười lớn, tay hắn lại đâm sâu thêm nữa, kết khác tốn không có phản ứng gì, túi xuống như đã gần chết. Khố Khoa Kỳ ngửa mặt lên trời cười to nói, ca ngợi sáng thần. Sao ngươi lại tao ra một thứ như thông đạo thời không? Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Lúc này, bầu trời bộ lôi Trạch đột nhiên xuất hiện dao động của sức mạnh không gian. Tư à cân muốn cứu kiệt khắc tốn, rốt cuộc đã bị dẫn tới thông đạo thời không. Tư đặc cân ngươi thua rồi. Khố khoa kỳ cắn răng nói kiệt khắc tốn chậm rãi ngừng đầu, lầm bẩm, lão đại, ốc nhị đốn đã từng nói, tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi. Ngươi nói cái gì? Khố khoa kỳ dơ kiệt khắc tốn lên, chằm chằm nhìn hắn. Kiệt khắc tốn cười hắc hắc, ngoại trừ sáng thần chi tâm, còn có một cách khác có thể phá giải thông đạo thời không. Thôi được. tư cân hừ nhẹ Cơ thể đột nhiên run lên bắt trọng thần lực phán quyết mô ra dường như đang liều mạng sông tới mà mục tiêu của hắn chính là Phan a Lạp tất cả mọi người đều sử sốt dù là những người phản ứng nhanh như khố khoa Kỳ và sở thiên cũng không hiểu nổi tư à cân đang định làm gì chỉ trong trước mắt tư a cân đã nắm Phan đa lạp trong tay nhưng lúc này thông đạo thời không đã đến rất gần hắn tư là cân bỏ nó ra phản ứng đầu tiên là từ một người quanh năm giết chóc Nhưng tâm hồn lại như nước Mạc Phỉ Đặc. Sát kiếp huyết đồng mở ra, Mạc Phỉ Đặc bay đến trước mặt Tư A Cân ở đến đây. Tư A Cân vô cùng lo lắng, đây là thông đạo thời không, Mạc Phỉ Đặc muốn đi du lịch sao. Nhưng thông đạo thời không đã gần, Tư A Cân không kịp giải thích nữa, hắn bỏ phán quyết đao xuống hai tay nắm lấy hai đứa trẻ mà Phan á Lạp ôm trong lòng, Phan á Lạp, bỏ tay ra. Cũng với tiếng hét lớn, Tư A Cân ném hai đứa trẻ vào thông đạo thời không. Nhưng Phan A Lạp lại nhất quyết không buông tay, lại bị ném vào thông đạo thời không tư ở gần ta phải giết ngươi. Mặc phỉ đặc là huynh đệ sinh tử của sở thiên, sao lại có thể không cứu Phan Đa Lạp, cơ thể bắn vọt lên trước, nhanh tay nắm lấy Phan Đa Lạp lúc này đã kể sát bên miệng thông đạo. Nhưng đây là thông đạo do sáng thần để lại. Không phải Úc Nhi Đốn, mà là sáng thần. Mặc phỉ đặc cũng bị cuốn vào thông đạo thời không. Sau đó, thông đạo thời không đóng lại. Cho đến lúc này, mới có người phản ứng lại, Khố Khoa Kỳ lầm bầm nói, Ngươi, tại sao ngươi lại chưa đi? Hắn còn chưa nói hết, từ bố lôi chạch đã vang lên hai giọng mới, Tư Hạ Cân. Tiếng hét tức giận của Sở Thiên, ta giết ngươi. từ Dương Bệnh, bất chấp tất cả, Mỹ Nhân Ngư cũng xuống đến. Tư Hạ Cân bắt Đắc dị dơ hai tay lên, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư cũng đến trước mặt hắn, nhưng rồi lại cùng dừng lại, chỉ bởi vì hắn nói một câu, cha mẹ Đứa trẻ đó chính là ta Thông đạo thời không chỉ muốn bắt Tư A Cân đi Nhưng ở đây lại có hai người Vậy chỉ cần một người vào là được rồi Chương 624 Đại kết cục Tư A Cân nói xong câu đó chậm dãi nhắc phán quyết đao lên Khố khoa kỳ Bây giờ ta có thể cứu người được rồi Lấy danh dự của ta bốn Tư A Cân phán quyết lĩnh vực của người Có thể nhanh hơn kiểu trọng thần lực sao Khố khoa kỳ hét lớn Bây giờ hắn không cần quan tâm tư đạc cân là ai, người ở lại càng tốt, lại đây. Tự sát trên trật tự thư của ta, nếu không ta sẽ giết kiệt khắc tốn. Nói xong, hắn dơ cao cánh tay, kiệt khắc tốn bị treo lên trên. Không được cử động. Sở thiên cuối cũng cùng bình tĩnh lại, vội vàng hét lớn. Người nói thì có nghĩa lý gì? Tư đạc cân, lại đây. Khố khoa kỳ nhấp chân, quan chú cửu trọng thần lực, hắn dậm mạnh chân xuống. Ấm ẩm ẩm. Bố lôi trách rung lên, nghe rõ trưa, lại đây. Nhưng đúng lúc này, dưới chân Khố Khoa Kỳ có giọng nói tức giận, ai vậy? Lại làm phiền giấc ngủ của ta, ông chủ đã dặn rồi, không được làm phiền khi ta đang ngủ. A Tư Nặc, hắn đã tỉnh ngủ rồi. Ai, ra đây mau. Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, cửu trọng thân lực của hắn, không thể cảm nhận được người nào đang ở dưới chân. A Tư Nặc bò từ dưới đất lên, ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn bốn phía. Ơ y. Đây là, con mẹ nó, thì ra là một thằng ngu. Khố khoa kỳ bị bộ dạng đần độn của A Tư Nặc làm cho tức giận, hắn rầm chân mạnh hơn, đã A Tư Nặc một cái khiến hắn lào đảo, cút. Tư Nặc không ngờ được, nên ngã xuống đất, nhưng hắn không vội vẳng gì, mà chỉ lắc lắc đầu, dường như ta đã hiểu rõ ra rất nhiều việc, lĩnh vực thứ 6, tại sao vừa tỉnh dậy đã phải dùng tới lĩnh vực thứ 6. Lạ thật, A Tư Nặc lầm bầm đầu góc dối loạn. Ta nên làm gì bây giờ? Thôi được rồi, thử dùng lĩnh vực thứ 6 xem sao. Nói xong, hắn dơ cao tay, mắt còn ngái ngủ lầm bầm, lĩnh vụ, tầng thứ 6. Không được cử động. Khố Khoa Kỳ quá to. Nhưng A Tư Nặc đã nói xong rồi, linh hồn triệu hoán Ước, là do ngươi ép ta. Khố Khoa Kỳ không hiểu con nhện ngái ngủ trước mặt hắn đang định làm gì, nhưng hắn không muốn hiểu, ta sẽ giết kiệt khắc thốn trước. Dù sao ái lệ ti vẫn đang ở trong tay ta. Hắn vừa định ra tay, đột nhiên, trên đỉnh đầu A Tư Nạc xuất hiện một hố nhỏ màu đen, chỉ nhỏ bằng nắm tay một đứa trẻ, tỉnh tăng. Một hòn đá nhỏ rơi ra từ trong hố nhỏ đó. Hòn đá nhỏ đó lăn tròn trên mặt đất, nhưng lại không có biểu hiện gì. Đây là lĩnh vực tầng thứ 6 của A Tư Nạc sao. Đây chính là vật dùng để khống chế sức mạnh của Tư Ả Cân được nói đến trong truyền thuyết sao. Đương nhiên không chỉ như vậy, Ngạ Huệ Khi khố khoa kỳ xoay cánh tay, định giết kiệt khắc tốn, hòn đá nhỏ đó phóng ra một luồng khí, tiếp sau đó, luồng khí biến thành một hình người, tóc đen, mắt đen, thân hình cao, gầy, khuôn mặt tuấn tú, không biết rõ là nam hay nữ. Ngay khi người này xuất hiện, dường như trong tam giới xuất hiện một sức mạnh siêu nhiên, bất kỳ ai đứng trước mặt người đó, đều không có nổi một ý định xấu nào. Tay của Khố khoa đang run, chỉ cần hắn dùng lực Đã có thể bóp nát linh hồn kiệt khắc tốn, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không có gan hạ thủ. Người vừa mới đến quan sát tất cả mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại ở khố Khoa Kỳ. Ta là Úc Nhi đốn, trong cuốn trật tự thư đó có vợ và con gái ta, có thể trả họ lại cho ta không? Sở thiên định nói gì đó, nhưng lại thôi, sức mạnh khống chế tư hạ cân. Cha, bà Úc Nhi ổ đến, đương nhiên có thể khống chế tư hạ cân rồi. Thì ra lĩnh vực tầng thứ 6 của A Tư Nạc, ngoài triệu hoán linh hồn ra, còn có một công dụng khác đánh không nổi thì gọi cha đến rút. Khố Khoa Kỳ hoảng sợ lùi về sau mấy bước, ngươi là sáng thần thì sao? Ta! Ta không phải sáng thần, ta là Úc Nhi Đốn. Úc Nhi Đốn nói chậm rãi, từng bước tiến về phía Khố Khoa Kỳ. Khố Khoa Kỳ dường như đang cố gắng can đảm, nói lớn, ta sợ ngươi sao? Ta cũng có kiểu trọng thần lực, ta còn có sáng thần chi tâm nữa. Úc Nhi đốn gật đầu, vậy ngươi bắt vợ và con gái ta đi là vì sáng thần chi tâm sao? Cũng được, đưa nó cho ta. Úc Nhi đốn rơ tay, nhẹ nhàng lấy hai hộp sáng thế thần hạp từ tay khố khoa kỳ ra, ổ ản tội yêu thú vẫn chưa nhận ra. Úc Nhi đốn ghép hai cái hộp lại, giống như nước và sữa hòa cùng nhau vậy, hai hộp sáng thế thần hạp hiện thành một hộp màu vàng rực rỡ, rồi lại đặt cái hộp vào tay khố khoa kỳ, cái hộp này đo Úc Nhi đốn làm nhưng thứ bên trong do sáng thần lưu lại, tự ngươi xem lại đi. Nói xong, Úc nhĩ đốn nhặt chật tự thư từ dưới đất lên, thả linh hồn của mẫu thần ra, và tiểu bạch nữa. Cha, cuối cùng ngươi đã trở về. Tiểu bạch trồm vào lòng Úc nhĩ ổ hẹn, nước nở. Rốt cuộc ngươi cũng đã trở về, ta sẽ giết ngươi. Mẫu thẫn nhào tới. Úc Nhi đốn dơ tay lên, cửu trọng sáng thế lực hình thành một màn chắn trước mặt, ngăn mẫu thần lại, không phải ta không muốn trở về nhưng do ta bị nốt. Thở dài, Úc Nhi ổ hển than thở nhưng ta lại sắp phải đi rồi. Bố Lan Nhi, ngươi làm loạn tâm giới, vốn gì ta định thay sáng thần giết ngươi. Cha, sau này cứ làm một người bình thường nhé. Úc Nhi đốn vỗ lên người mẫu thần, không biết hắn làm cách nào. Bố Lan Nhi đã biến thành một người bình thường. Làm xong tất cả, Úc Nhi ổ hển nhẹ nhàng bay lên. Cha, sao ngươi lại đi? Tiểu Bạch nối vội. Những lời nên nói. Ta đã để lại trong linh hồn A tư nặc, ta phải tiếp tục tìm dấu vết của sáng thần. Nhạc Phụ Đại Nhân Sở Thiên hét lớn, Khố Khoa Kỳ vẫn Ơ y, đây là cái gì? Sở Thiên chỉ nghe thấy Khố Khoa Kỳ hét lớn, quay đầu nhìn, Khố Khoa Kỳ đã mở sáng thế thần hạp ra, thần hạp biến mất rồi, kiểu trọng thần lực của Khố Khoa Kỳ cũng biến mất. Bắt lấy hắn. Sở Thiên dẫn người bao vây Khố Khoa Kỳ nhưng Khố Khoa Kỳ dường như đã bị điên. Hắn nói với sở thiên, ơ ý chính là sáng thần chi tâm sao. Ơ y, rốt cuộc đây là gì? Sở thiên nhìn lướt qua đồ vật khố khoa kỳ cầm trong tay, sừng sốt, hô lên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên tay khố khoa kỳ, là một con dao phâu thuật bốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 36. Sáng thần lịch năm sở si y, đảo bố lôi chạch, trước cửa học viện tế tự phất lạp ịt nặc. Ca ngợi phất lạp ịt nặc trí cao phụ miệng. Dưới chân bức tượng sở thiên bằng vàng cao hơn ngàn mét vô số tiểu thần đang tụ tập lại trên tay mỗi người đều ôm một cuốn sách màu đỏ thám giày 7 800 trang bọn họ đang tập trung tinh thần để nghe viện trưởng ngặc lôi Tây đọc diễn văn khai giảng trước tiên chúng ta cùng hướng về bố lôi Trạch cùng ca ngợi những hộ thần chủ nhân của huyện thú đại lục chủ nhân của củată giới Phất Lạp ít nạp chí cao phụ miệng ca ngợi Phất lạp ít nạp chí cao phụ miệng những tiếng hô thành kính truyền khắp đại lục Sau đó mời mọi người mở cuốn trích lời nữ thần trong tay ra viện trưởng ạc lôi tây giờ cao cuốn sách trong tay mình lên, nét mặt đầy vẻ thành kính. Cuốn trích lời này, là những lời mà phu nhân của trí cao phụ miện, ái lệ ti miện hạ, muốn nói. Sau đó do trí cao phụ miện chỉnh lý, và thần thánh tế tự y cáo miện hạ ghi lại mà thành. Đây là chân lý của tâm giới. Mời mọi người cùng đọc với ta điều thứ nhất. Phất lạp ý nặc trí cao phụ miện vĩ đại, cùng phu nhân của người ái lệ tim miệng. Hạ đầu đã từng nói bốn. Tiếng đọc sách rôm giả truyền ra tới bờ biển, vang đến búa lôi chạch, nhưng lại bị trách cứ. Ồ chết tiệt, đồ chết tiệt, có để cho người ta ngũ không? Tiểu Bạch lầu bầu, lười biếng bước ra khỏi giường. Hừ, người đâu? Chết ở đâu hết rồi? Anna. Mặt khắc nhĩ. ca ngợi chư thần, mẹ Tiểu Bạch sao bây giờ mới dậy? Anna đẩy cửa bước vào, kéo Tiểu Bạch ra ngoài, mau lên. A Tư Nạc đã cứu Phan A Lạp và Mạc Phỉ Ạc ra khỏi thông đạo thời không rồi. Phan á Lạp đã trở về rồi sao? Tiểu Bạch không kịp mang giải, vội vàng theo Anna đến quang minh Thánh Điện. Bên trong điện, sở thiên vô vai Mạc Phỉ Đặc, cười lớn, tam ca, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. ha hạ, từ lúc Khố Khoa Kỳ, Bố Lan Nhi và cả cấp ịt tư đều bị xung quân vào địa ngục. Mấy năm nay địa ngục đã rất rối loạn, vừa đúng lúc. Chủ nhân địa ngục là người nên đi thu xếp mọi việc rồi. Mạc phỉ đặc mặt lạnh như băng, gật gật đầu hử. Phan A Lạp ho một tiếng, sở thiên lươn tiếng, ha ha, đứa con gái bảo bối của ta cũng đã trở về rồi. Ái chả, việc con muốn nói không phải việc này. Phan A Lạp nắm tay Mạc phỉ đặc, mới nói, cha, con muốn kết hôn với ca ca Mạc phỉ ạc, định báo cho cha biết. Sở thiên kinh ngạc, nhìn Mạc phỉ đặc, do hỏi. Mặc phỉ ác lạnh lùng nhìn Phan Đa Lạp, rồi lại nhìn sở thiên, mỉm cười khó khăn, nói, ta muốn lấy cô ấy. Quang Minh Thánh Điện trầm lặng hẳn xuống, rất lâu sau, sở thiên cười lớn, cũng được, mặt khắc nhị và Anna cũng sắp thành hôn rồi, vậy cùng tổ chức tiệc hì vậy. Có được, khách thu toa hồn hển chạy đến, có được đâu, người huynh đệ mặt khắc nhị vì trốn hôn lễ đã bỏ nhà đi rồi. Lần này, cả ta hắn cũng không mang theo. 11 Tại một hư con nào đó, sở viêm vui mừng hí hửng, ha ha, cha á kỳ thúc thúc, bổn thiếu da đã xuyên biệt, xem mọi người làm sao tìm ra ta. Vừa dứt lời, những màu sắc khác nhau và một con dao phâu thuật xuất hiện trên tay hắn, phải tạo một mỹ nữ để nói chuyện trước đã. Một sinh mệnh mới xuất hiện trong tay mặt khắc nhĩ, nhưng vẻ mặt mặt khắc nhĩ lại rất đau khổ. Thất bại, khuôn mặt hơi xấu. Thôi được, làm thành một người nam vậy. Bộ dạng này nếu làm một nữ nhân, sẽ làm ô nhục hai chữ Mỹ nhân mất. Chủ nhân, cảm tạ người đã ban cho ta sinh mạng này. Sinh mạng mới chân thành quỷ trước mặt sở viêm. Cút! Lao tử không có cảm tình với Nam Nhi. Sở viêm nhìn quanh, lại lầm bẩm, vị trí này không tốt, đổi một chỗ khác. Nói xong, hắn rời đi. Chủ nhân, ta! Ngươi, ngươi cái gì? Vị trí này tặng cho ngươi đó. Sau này ngươi sẽ là sáng thần của nơi này. Chủ nhân, đừng vứt bỏ ta. Sinh mạng mới cầu khẩn. Sở viêm mất hết kiên nhẫn hết lên, tiện tay vứt con dao phẫu thuật xuống được. Sau này khi ngươi nhìn thấy vật này, thì cũng như đã nhìn thấy ta. Được rồi, cút đi. Sinh mạng mới ngẩn ra một lúc, đột nhiên nói, chủ nhân, tên của ta là gì? Đáng tiếc sở viêm đã ở một vị trí khác, sinh mạng mới không có được câu trả lời. Sờ vào khe nước trước mặt, làm thành một cái hộp, cẩn thận đặt con dao phẫu thuật vào bên trong, rồi đặt cái hộp vào khe nước đó, hắn tự lầm bẩm Vậy, ta là Úc Nhi Đốn. Sáng thân Úc Nhi Ổ hẹn. 10. Hai một vị trí hư không vô tận, Úc nhị Đốn cảm thấy cô độc, hắn nhớ lại tất cả những ký ức về chủ nhân, hai tay hợp lại, đột nhiên hắn cũng có thể tạo ra một sinh mạng dường như là một cảnh tượng đã xảy ra không lâu trước đây. Sinh mạng mới quỷ trước mặt ốc Nhi đốn, chủ nhân, xin ban cho ta một cái tên. Lần này, chủ nhân của sinh mạng mới không còn bỏ chạy nữa, ngài đặt tay lên chán đứa trẻ, cười nói, ngươi tên là Ảng Khẳng, sẽ giúp sức cho ta sáng tạo đại địa Từng sinh mệnh sinh ra trong tay ốc Nhi ổ hẹn, cũng đều có một tên gọi riêng, Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ, Sát Vông Đức. Khi các vì sao được tao ra... Úc nhị đốn đứng trên mặt trăng nhìn những bọn trẻ được ngài gọi một à sáng thế lục thần đang chăm chỉ sinh sống, không khỏi thở dài, các ngươi đều có phụ thần, vậy phụ thần của ta ở đâu? 10. Hát gì? Sở viêm nhăn nhăn múi, ai nhắc ta vậy? cha à, có phải là mẹ không? Ừ, mà kệ. Nheo mắt với mỹ nữ qua đường, sở viêm khoát tay ngăn cô ta lại, ồ, ca ngợi thượng đế, tiểu thư xinh đẹp, ta tin rằng... Ngươi chính là người phụ nữ đẹp nhất trên địa cầu này 4.